có kiếp trước làm trạch nữ tiên nuối, Diệp Vi kiếp này ôm sinh hoạt chính là nghèo lăn lộn cao thượng tín nhiệm, không chút do dự đáp ứng rồi. Diệp Mai, La Thanh Văn nghe nói sau cũng nóng lòng muốn thử. cứ như vậy, ở một cái thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây nhật tử, Diệp Vi, Diệp Mai, Diệp Quân, La Thanh Văn lái xe, mang theo bọc hành lý xuất phát. chỉ là xe vừa mới chạy đến cao tốc giao lộ, đã bị thật dài xa trận cấp chặn đường đi. hắc này không năm không tiết, như thế nào còn lấp kín. Diệp quân hồ nghi mà nói, có phải hay không ra sự cố giao thông. Đợi trong chốc lát, phía trước vẫn là không có khơi thông dấu hiệu, Diệp vi không nghĩ buồn ở trong xe, tắc hưng xuống xe, tính toán đi phía trước nhìn xem. Hoa tắc, làm bùa ùa ý a, thật ngầu hảo huyễn. Ngươi nhìn đến kia tài xế không có. Lớn lên kia kêu, kêu một cái xoái, ngươi nói có thể hay không là cái nào đại minh tinh nha. Một đường đi tới, Diệp vi bên thai tràn ngập các nữ sinh mọi việc như thế thanh âm, không khỏi khịt mũi coi thường. có thể hay không có điểm ta dân tộc Trung Hoa nữ tính truyền thống Mỹ Đức. Các ngươi rụt rẻ đều bị cầu ăn đi. Không thành tưởng, chờ nàng rốt cuộc tới gần kia chiếc trong truyền thuyết làm bùa vừa y nì khi, thế nhưng hung hăng bị kinh diễm một phen, này mặt đánh, bạch bạch. Chỉ thấy một đạo thon dài tuấn lạng thân ảnh dựa nghiêng ở siêu xe bên, hắn người mặc màu trắng áo thun, màu lam quần jean, đầu đội đỉnh đầu màu lam mũ lơi chai, trên mũi còn giá một bộ hát siêu. Rõ ràng là như thế đơn giản trang phẫn. lại cố tình làm người cảm thấy quý khí bức người cả người đều tản ra tôn quý mà ưu nhã hơi thở đặc biệt là kia một trương hình dáng rõ ràng mặt đường cong tinh xảo ngũ quan tuấn mỹ kia hơi hơi thượng kiểu khoe miệng làm người nhịn không được có âu yếm xúc động quét mắt vây quanh ở làm bùa hựa y nhì bốn phía xe tài xế đều không ngoại lệ tất cả đều là nữ tính thả mỗi người mắt lộ ra si mê hoặc é e lệ ngượng ngủng hoặc lớn mật trực tiếp mà hướng giữa nghiêng mà xe bên nhân thân được nhìn diệp vi khoe miệng giơ lên thứ này không phải vẫn luôn tin đồng điệu thấp sao? hôm nay như thế nào đột nhiên liền cao điệu lên? không đợi Diệp Vi mở miệng, Tia tôn quý thiếu niên đã tràn ra một mặt mê người tươi cười, tay phải dơ lên cao qua đỉnh đầu, hướng Diệp Vi vẫy vẫy. Hải, nơi này đâu? trúc lát gian, ánh mắt mọi người động tác nhất trí về phía Diệp Vi bắn lại đây, có ghen ghét, có căm thủ, có tiếng nuối, còn có xem kỹ. Diệp Vi đầy đầu hát tuyến, ngươi muốn làm sao? Âu Dương Chính kỳ vẻ mặt vô tội, chờ ngươi a? chờ ta làm gì? tự do hành à làm đồng học bằng hữu thêm phía đối tác ngươi không biết xấu hổ không mang theo ta diệp vi nàng chỉ nghĩ hỏi một câu thứ này là như thế nào biết chính mình muốn đi lái xe tự do hành mặc kệ âu dương chính kỳ là làm sao mà biết được nhưng kết quả cuối cùng là diệp vi đội ngũ từ bốn người biến thành 5 người bất quá nhân diệp vi ngại kia làm bùa hùa y nhỉ quá đáng chú ý âu dương chính kỳ không nói hai lời liền thượng diệp vi xe Đem chính mình kia làm bùa hộ y nhị giống vứt rác giống nhau ném ở cao tốc giao lộ. Có tiền, chính là tùy hứng. Cũng may Diệp vi xe là một chiếc xe việt dã, không gian đủ đại, ngồi 5 người hoàn toàn không thành vấn đề. Lại đi cái 30 dặm, ta quải cái nói nhi, chỗ đó có cái thụ ốc suối nước nóng, đặc biệt đồng, ha ha, ở trên cây phao suối nước nóng, không nghe nói qua đi. Có phải hay không thực chờ mong? Có phải hay không thực khóc? Có phải hay không thực? Diệp quân hai mắt tỏa ánh sáng. Hứng thú bừng bừng mà nói, đáng tiếc lời nói còn chưa nói xong, đã bị Diệp Vi rót một chậu nước lạnh, đại mùa hè đi phao suối nước nóng, ngươi xác định. Diệp Quân. Diệp Quân vẻ mặt xấu hổ, trong mắt sáng giỏi nháy mắt tắt, cả người đều héo. Hắn cũng là vừa rồi nhớ tới, đã từng ở trên TV nhìn đến quá có cái thụ ốc suối nước nóng phim tuyên truyền, lúc ấy hắn liền tâm động, đáng tiếc không cơ hội đi. Vốn dĩ nghĩ vừa lúc thuận đường, kia thế nào cũng đến đi xem nào, nhưng lại xem nhẹ hiện tại thời cơ không đúng. Thu Úc suối nước nóng nhà. Tiêu nhất định rất có ý tứ, nghe tên này ta đều gấp không chờ nổi muốn đi xem. Dù sao nơi này ly chúng ta lai dương thị không xa, chờ quốc khánh hoặc là nguyên đáng nghỉ khi lại đi, vì vì ngươi có chịu không. Diệp Mai đột nhiên cười Khanh khách mà nói, trả lại cho Diệp Quân một cái chấn an ánh mắt. Diệp Quân ngẩn ra, đột nhiên cảm thấy trong lòng ấm ác, Diệp Mai thật đúng là cái xinh đẹp lại ôn nhu, còn thiện giải nhân ý hảo nữ hài. Diệp Vi đối chính mình tỉ tỉ. luôn luôn là tập kính trọng cùng sủng địch với một thân loại này cảm tình nhìn như mâu thuẫn rồi lại tự nhiên mà vậy hành a vậy nói như vậy định rồi đến lúc đó nhất định nhi đi diệp vi lên tiếng la thanh văn âu dương chính kỳ tự nhiên là tích cực hưởng ứng vừa rồi diệp quân xấu hổ liền không còn sót lại chút gì dọc theo đường đi đại gia đụng tới không tồi cảnh điểm đều sẽ vòng điểm lộ đi xem kiến thức rất rất nhiều phong tục nhân tình cũng kiến thức tới rồi bên đường duyên dáng tự nhiên phong cảnh Tâm tỉnh xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng thích ý. Năm ngày sau, ô tô tiến vào Tứ Xuyên. Diệp quân đề nghị nói, đều nói Nga Mi Sơn là võ học thánh địa, ta đều đến chân núi, thiết yếu được với Sơn nhìn xem. Trải qua mấy ngày ở chung, mọi người đều hôn chín, La Thanh Văn cười nói, nhà của chúng ta Vi Vi nói quả nhiên không sai, người chính là cái đại võ sĩ. Si, nhìn lời này nói, tam câu không rời nghề chính A. Diệp quân kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực, ta là võ sĩ, si, ta kiêu ngạo. Kia bộ dáng chọc đến mọi người cười ha ha, này Diệp quân thật đúng là cái ái chơi bảo võ si, nơi nào có điểm phú nhị đại bộ dáng Ra cao tốc giao lộ sau, Diệp vi cùng Âu Dương chính kỳ xuống xe đi cho đại gia mua thủy, trở về thời điểm, rất xa liền thấy có người chính con eo cùng chính mình người trong xe nói cái gì. Đúng lúc vào lúc này, người nọ thẳng khởi eo, hướng Diệp vi cái này phương hướng liếc mắt một cái, đang xem thanh người này bộ dáng sau, Diệp vi đồng tử đột nhiên co rụt lại, ba bước cũng làm hai bước đuổi tới xe bên. Liền nghe tỷ tỷ Diệp Mai chính mỉm cười đối kia nam tử nói, với tiên sinh, chúng ta trong xe đã có 5 người, ngài không chê nói liền thượng chúng ta xe tế một tế đi. Không chê không chê, nhưng thật ra ta muốn phiền thoái các vị. Còn có, A Mai về sau kêu ta A Kiệt là được, têu với tiên sinh quá khách khí. Người nọ sang sảng mà cười, một bộ tự quen thuộc bộ dáng. tỷ vị tiên sinh này là. Diệp Mai thấy muội muội đã trở lại, vội vàng giải thích nói, vị này, nàng do dự một chút. a kiệt hai chữ làm sao dám phun không ra khẩu vì thế nói vị này với tiên sinh đi toilet thời điểm bỏ lỡ xe buýt hắn cũng đi nga mi sơn tưởng đắp chúng ta xe tiện lợi diệp vi lạnh lùng mà đẩy ra với kiệt mở cửa xe xin lỗi chúng ta xe chỉ có thể ngồi năm người chương 161 trở nên hảo kỳ quái diệp mai khỏe miệng tươi cười cứng đờ oan trách mà nhìn muội mội liếc mắt một cái hướng với kiệt giải thích nói ngượng ngủng ta muội muội nàng không phải cái kia ý tứ diệp quân Lái xe. Diệp vi mặt vô biểu tình mà hướng diệp quân tê không lưu tình chút nào mà phanh một tiếng đóng cửa xe, thiếu chút nữa kẹp đến với kiệt ngón tay, sợ tới mức với kiệt vội vàng thu hồi đáp ở cửa xe thượng tay, kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Diệp quân sửng sốt, sau đó phát động ô tô, tuyệt trần mà đi. Vi vi, ngươi hôm nay sao lại thế này? Ta đều đáp ứng nhân ra. Diệp mai không cao hứng chừng mắt muội muội chuyện này làm nàng cảm thấy thật mất mặt. Diệp vi trầm khuôn mặt mắt nhìn phía trước, lại không giải thích. diệp mai đợi trong chốc lát còn không thấy mội mội tới cùng chính mình giải thích tức khắc tức giận đến phòng má tử đem đầu đốn éo phát lên hờn dỗi tới âu dương chính kỳ diệp quân la thanh văn ba người cũng cảm thấy diệp vi hôm nay có chút khác thường này nhưng không giống nàng ngày thường tác phong nhưng chỉ quản trong lòng nghĩ hoặc đại gia nhìn thấy diệp vi kêu một trường rõ ràng viết ta thực không cao hứng xú mặt là yên lặng đem nghi hoặc nuốt trở lại trong bụng diệp vi nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh cảnh vật nhưng kia cảnh vật lại không có thể vào được nàng mắt giờ phút này nàng trong đầu loạn rầm rầm lâm vào kiếp trước hôn loạn đau kịch liệt trong hồi ức một xe áp suất thấp ai cũng không nói chuyện thẳng đến buổi chiều 2 điểm nhiều âu dương chính kỳ tiếp thu đến diệp quần đắng người đầu tới lần thứ n cầu cứu tầm mắt mới rốt cuộc đối diệp vi nói mọi người đều đói bụng không bằng tìm một chỗ ăn cơm nghe được câu dương chính kỳ thanh âm diệp vi mới tự trong hồi ức tỉnh quá thần tới gật gật đầu vốn dĩ có thể ăn đến chính tông món cay tư xuyên là kiện đáng giá cao hứng chuyện này nhưng vì việc này Này bữa cơm mọi người đều ăn đến không mùi vị. Thẳng đến ô tô tới Nga mi chân núi, vì thể nghiệm lên núi lạc thú, mấy người đem xe ngừng ở dưới chân núi, vác lên hành trang, đi bộ lên núi. Nguyên bản thân mật khăng khít hai cái tỉ mội lại một cái ở đội ngũ trước nhất đoan, một cái rừng ở đội ngũ mặt sau cùng, từng người lạnh mặt, không nói một lời. Âu Dương chính kỳ nhìn thiếu nữ kia lược hiện cứng đở, tinh thần không tập trung bóng dáng, như suy tư gì. Không biết qua bao lâu, có lẽ là trong núi không khí thanh tân. Làm người cảm giác mới mẻ, đầu góc thanh minh, Diệp vi rốt cuộc trải vướt rõ ràng kiếp trước ký ức, trong lòng có quyết đoán. Nàng đông dưng xoay người, về phía sau vài bước, đi đến tỷ tỷ Diệp Mai trước mặt, tỷ, này một tiếng, rút đi trọng sinh sau nhiễm tự tin quả tuyệt, nhiều ti từ trước mềm mại không muốn xa rời, Diệp Mai hốc mắt nóng lên, đột nhiên nhớ tới từ trước. Trong khoảng thời gian này, muội muội tính cách đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, tuy rằng nàng càng lóa mắt càng có khả năng. cũng làm trong nhà kinh tế điều kiện càng ngày càng hậu đãi nhưng diệp mai thường thường có loại ảo giác từ trước cái kia mềm mại đối chính mình ỷ lại thân mật tổng ái theo sau lưng mình tiểu muội muội không thấy nàng tựa hồ so với chính mình cái này tỉ tỉ càng thành thục hiểu chuyện nàng không hề yêu cầu chính mình như vậy muội muội làm diệp mai đã tự hào lại mất mát mà hôm nay muội muội thế nhưng trước mặt mọi người phản bác chính mình làm chính mình nan kham diệp mai tích lúc ở trong ngực mất mát rốt cuộc tại đây một khắc. Toàn diện buộc phát ra tới. Chính là hiện tại, muội muội này một tiếng tỷ kêu đến, Diệp Mai cảm thấy, các nàng phản phất lại về tới từ trước, vẫn cứ là như vậy thân mật, như vậy cho nhau không muốn xa rời. Tỷ, thực xin lỗi. Diệp Mai cười, được rồi, tha thứ ngươi. Dứt lời vươn tay phải, dắt lấy Diệp vi tay trái, hai tỷ mội nhìn nhỏ cười. Diệp quân đám người hai mặt nhìn nhau, trộm lao đem mồ hôi lạnh, ai ra, các ngươi cuối cùng là hợp hảo. Sợ tới mức thiếu gia ta đại khí nhi cũng không dám xuyến một chút. Ngay cả hàm hậu thành thật là thanh văn đều khoa trương mà vỗ ngực nói. Cuối cùng là qua cơn mưa trời lại sáng. Diệp Vi cùng Diệp Mai lướt nhau, ngượng ngùng mà rũ xuống mi mắt. Không khí lại khôi phục thành trước kia nhẹ nhàng vui sướng. Dọc theo đường đi đại gia nói nói cười cười, cực kỳ khoái hoạt. Chỉ là ngày vui ngắn chẳng tay gang. Diệp Vi ngẫu nhiên quay đầu lại, liền ở trong đám người bắt giữ đến một mạt hình bóng quen thuộc. Diệp Vi mày đẹp khẩn ninh, thật là âm hồn không tan. Nàng không giấu vết mà che ở tỉ tỉ trước mặt, chỉ vào ước có 100 mét có hơn một cái ngã tư, tỉ, chúng ta qua bên kia đi, ngươi xem chỗ đó giống như có một đuổi hoa nhi, cũng không biết là cái gì hoa nhi. Diệp mai kỳ quái mà nhìn muội muội, nói thầm nói, ngươi chừng nào thì đối hoa dại như vậy cảm thấy hương thú. Âu Dương chính kỳ ý vị thâm trường mà nhìn Diệp vi liếc mắt một cái, nói, đi xem cũng hảo, nghe nói này Nga mi trên núi có rất nhiều quý hiếm chủng loại, không chuẩn đã kêu chúng ta gặp gỡ đâu. diệp mai nhìn nhìn muội muội lại nhìn nhìn âu dương chính kỳ tổng cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới diệp quân reo lên đi rồi lâu như vậy các ngươi không mệt sao một buổi phá hoa có cái gì đẹp lời nói còn chưa nói xong liền tiếp thu đến nhà mình sư phụ mãn hàm uy hiếp ánh mắt sợ tới mức diệp quân vội không ngừng mà nhắm lại miệng đây là một cái cùng chủ nói trình y gì hình ngã tư địa thế so chủ nói muốn thấp đoàn người quải thượng ngã tư thành công tránh đi với kiệt này ngã tư thượng mọc đầy cỏ tranh, nếu không nhìn kỹ thậm chí nhìn không ra nó đã từng là một cái lộ. Diệp Mai chỉ vào trên mặt đất một bụi bình thường đến không thể lại bình thường tiểu hoa dại, xem xét mắt Diệp Vi, lại ngó mắt Âu Dương Chính Kỳ, méo giọng nói trêu chọc lên, nha, thật xinh đẹp hoa nha, thật là hi hữu chủng loại. Âu Dương Chính Kỳ lại một chút bất giác xấu hổ, như cũ nhất phái cao lãnh ưu nhã. Diệp Vi xoay đầu, làm trông về phía xa trạng, duỗi thẳng hai tay, à, nàng nhắm mắt lại, vẻ mặt say mê. các ngươi không cảm thấy từ nơi này xem đi xuống dãy núi toàn ở lòng bàn chân cái loại này nhìn xuống chúng sinh cảm giác đặc biệt sàng sao diệp mai không lưu tình chút nào mà phản bác nói lời này hẳn là bò lên trên đỉnh núi rồi nói sau nay giữa sườn núi chỗ ngồi thứ ta thật không phẩm ra ngài nói cái loại này hết thảy toàn ở dưới lòng bàn chân cảm giác tới diệp vi bất đắc dĩ mà nhắm lại miệng tỉ tỉ này oán khí rất sâu nào tên kia quả nhiên là cái thai họa vừa mới xuất hiện liền chọc đến chính mình hai chị em không hợp nha các ngươi xem vẫn luôn trầm mặc la thanh văn đột nhiên chỉ vào cách đó không xa một đỉnh núi kêu sợ hãi lên mọi người theo tiếng nhìn lại lại cái gì cũng không thấy ra tới không khỏi động tác nhất trí nhìn chằm chằm la thanh văn la thanh văn ngượng ngùng mà gãi gãi đầu vừa vừa rồi ta thấy một đạo dáng màu từ kia chân núi hạ bay ra tới như là sợ đại gia không giống hắn còn cố ý nặng nghề mà gật gật đầu thật sự diệp quân không lưu tình chút nào mà chê cười hắn thiếu tới còn dáng màu đâu Ngươi sao không nói có cái tiên nữ từ chỗ đó soát một chút bay ra tới đâu. Ngay cả Diệp Mai cũng chừng hắn một cái, hoan trách nói, liền tính tưởng giúp ngươi hảo biểu mọi giải vây, cũng biên điểm đáng tin cậy. La thanh văn nóng nảy, ta chưa nói dối, các ngươi như thế nào cũng không tin đâu. Tất cả mọi người vẻ mặt hoài nghi, chỉ có Diệp Vi mắt hạnh trung xẹt qua một đạo tinh quang, khỏe miệng hơi câu, đột nhiên đề nghị nói, Tia tỏa sơn nhìn qua rất có ý tứ, nếu không chúng ta đi chỗ đó nhìn xem đi. mươi 162 tiết quỷ dị sinh vật. Nhìn như ở trưng cầu đại gia ý kiến, nhưng hai chân cũng đã hành động khai, dọc theo này xoa nói xuống phía dưới đi đến. La Thanh Văn sắc mặt vui vẻ, vẫn là tiểu biểu mội nhất hiểu ta, lập tức chân dài một mại, truy ở Diệp vi phía sau chạy qua đi. Diệp mai mày đẹp hơi tần nha đầu này hôm nay như thế nào luôn quái quái. Diệp quân nhìn xem kia sơn, nhìn nhìn lại sư phó, nói thầm nói, kia sơn có ý tứ sao? Ta như thế nào không thấy ra tới? Chỉ có Âu Dương Chính Kỳ trong mắt hiện lên một mặt ngưng trọng. thần sắc phức tạp đều nói vọng sơn chạy ngựa chết mắt thấy thái dương liền phải lạc sơn phía trước nhìn gần ngay trước mắt ngọn núi lại phảng phất càng ngày càng xa dường như diệp vi không khỏi có chút nóng nổi dưới chân nện bước càng lúc càng nhanh nàng là luyện qua lang yên bộ pháp người lại đả thông tay chân kinh mạch chính mình hồn nhiên bất giác vất vả nhưng những người khác trong lòng lại không khỏi âm thầm tiêu khổ đặc biệt là diệp mai nay đoàn người bên trong thuộc nàng thể lực kém cỏi nhất khởi điểm nàng còn cắn răng đau khổ trống nhưng sau lại thật sự là chịu không nổi, không khỏi ra tiếng kêu lên, "Vi Vi, ngươi chậm một chút nhi." đang nói, dưới chân bị thứ gì quấy một chút, bùng một tiếng té ngã trên mặt đất. Diệp Vi lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, thấy tỷ tỉ tỷ té ngã, vội vàng quay đầu chạy về phía tỷ tỷ. Đang muốn nâng dậy Diệp Mai, lại bị Diệp Quân trước nàng một bước đem Diệp Mai vãn đỡ lên. Thấy tỷ tỷ tóc đều bị mồ hôi làm ướt, sắc mặt tường hồng, hô hấp dần rập, phản phất tùy thời sẽ hư thoát dường như, Diệp Vi không khỏi tâm sinh áy náy. chính mình quá nóng nội. kỳ thật liền ở diệp quân nói nhìn đến một đạo dáng màu thời điểm luôn luôn không chủ động tìm nàng bạch miểu cùng hoàng liêu thế nhưng phá lệ truyền đến tin tức quen thuộc hơi thở mau mau đi bạch miểu kích động đến nói năng lộn xộn gào lên cái gì mới vừa hỏi ra khẩu diệp vi trong đầu linh quang trận lóe ngươi nói không phải là một cái khác hồn thể đi đúng đúng đúng chính là hắn liền ở kia tòa sân phong vừa rồi nó ở phóng thích linh lực chúng ta cảm ứng được kiếm linh chia ra làm năm Chính mình đầu tiên là cơ duyên xảo hợp hạ được đến Hoàng Liêu, sau ở phong đỏ thôn hang động đá vôi tìm được rồi bạch miểu, Diệp Vi lớn nhất tâm nguyện chính là chạy nhanh tể tiểu năm cái kiếm linh. Đến lúc đó, mặc kệ là không gian, vẫn là thực lực của chính mình, đều đem được đến thật lớn tăng lên. Diệp Vi trong lòng quýnh lên, liền xem nhẹ những người khác tốc độ. Lúc này thấy tỷ tỷ té ngã, chỉ phải ấn xuống trong lòng nôn nóng, nói, mọi người đều mệt mỏi, nghỉ một lát đi. La Thanh Văn cùng Diệp Quân cũng mệt mỏi đến quá sức. Ngay cả luôn luôn ưu nhã cao quý, phảng phất nhẹ nhàng quý công tử Âu Dương Chính Kỳ đều lược hiện mọi mệnh, vừa nghe Diệp Vi nói, mọi người vội vàng ngay tại chỗ nghỉ ngơi. Thì, ngươi thế nào, quăng ngã không? Diệp mai thở phì phò lắc lắc đầu. Vốn dĩ thiên liền mau đen, hơn nữa như vậy một nghỉ, chờ tới kia chỗ ngọn núi phía dưới khi, đã là đen nhánh một mảnh. Tuy rằng đại gia mang theo chiếu sáng công cụ, nhưng đổi đêm lộ chẳng những càng gian nan, cũng không an toàn. Diệp Vi chỉ phải chấn an hạ sao động không thôi bạch miểu, ở trong sơn cốc rửa sạch ra một mảnh đất chống tới, đáp lều chạy ăn cơm chiều, chuẩn bị sáng sớm hôm sau lên núi. Buổi tối, vì ngày hôm sau có cũng đủ tinh thần, Diệp Vi không có tu luyện, sớm liền ngủ. Nửa ngủ nửa tỉnh gian, đột nhiên cảm giác trên má bị thứ gì đinh một chút, Diệp Vi tưởng mối một cái tắt đánh, liền tiếp theo tiếp tục ngủ. Nhưng một lát sau, cái loại này bị đinh cảm giác lần thứ hai đánh nút lại. Xem ra hôm nay không đêm này chỉ những người thanh mộng mỗi chút chết, chính mình đêm nay là đừng nghĩ có sống yên ổn giấc có thể ngủ. Diệp Vi mạch một chút ngồi dậy, bang một tiếng mở ra gối đầu biên đèn tin, nho nhỏ lều trại nội, tất cả đồ vật nhìn một cái không xuất gì, Diệp Vi nguyên bản tưởng cái gì tiểu trùng mỗi linh tinh, chính là tìm khắp sở hữu góc, lại cái gì đều không có phát hiện. Nay lều trại không gian hữu hạn, lại là phong bế, không đạo lý có mỗi chính mình lại nhìn không thấy nha. Diệp Vi nhíu mày suy nghĩ một lát, Nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, chỉ phải tiếp tục ngủ. Khả hảo không dễ dàng lại lần nữa ngủ, cái loại này bị đụng vào cảm giác lại tới nữa. Diệp vi lần này đôi mắt nhắm chặt, bất động thanh sắc mà tiếp tục giả bộ ngủ, chỉ là đem sở hữu nội lực ngưng tụ với ngũ cảm phía trên, lẳng lặng mà cảm ứng. Thực mau Diệp vi liền cảm giác được một cái đồ vật lần thứ hai hướng chính mình tới gần, nó tựa hồ thập phần nhát gan, ở Diệp vi trên má nhẹ như lông chim chạm vào một chút, sau đó vèo một chút né tránh, qua một trận. lại tiểu tâm cẩn thận mà toát ra đầu tới ở diệp vi trên cằm khẽ chạm một chút nếu không phải diệp vi ngũ cảm nhạy bén như vậy như tình đỉnh điểm nước động tác sợ là người bình thường đều phát hiện không được đáng tiếc nó gặp gỡ chính là diệp vi đương nó lần thứ n xoa diệp vi cái trăng khi diệp vi năm ngón tay thành chảo tia chấp giống nhau hương nó chụp tới nhưng không nghĩ tới lấy diệp vi hiện tại tốc độ thế nhưng rơi vào khoảng không bất quá diệp vi ánh mắt thâm trầm nàng này một chảo cũng không tính không hề thu hoạch Tuy rằng không có thể bắt được nó, nhưng đầu ngón tay lại đụng chạm tới rồi nó. Tiêu hoạt lưu lưu xúc cảm, làm Diệp vi một trận ác hàn, chẳng lẽ là xà. Kiếp trước kiếp này, Diệp vi đều đối loại này động vật máu lạnh không gì hảo cảm. Tưởng tượng đến chính mình khả năng cùng xà làm bạn, Diệp vi một cái cá chép lộn mình đứng lên, bắt đầu rồi lại một vòng tìm tòi. Nhưng kỳ quái chính là, lều trại hoàn hảo không tổn hao gì, mặt đất cũng không có phá động, nếu là xà nói, nó là từ đâu nhi chui vào tới. Thời gian là 3 giờ sáng 50 phần, Diệp Vi không hề buồn ngủ, chỉ phải ở lều trại đả tọa tu luyện lên. Mấy ngày trước, nàng đã đả thông chân bộ sở hữu kinh mạch, kế tiếp liền tiến vào vô cực tâm kinh thượng nửa bộ tầng thứ ba tu luyện, tức đả thông nhân thể kỳ kinh bắt mạch. Cái gọi là kỳ kinh bắt mạch bao gồm nhầm mạch, đốc mạch, hướng mạch, mang mạch, dương duy mạch, âm duy mạch, dương khiêu mạch, âm khiêu mạch. Kỳ kinh bắt mạch sinh lý công năng, chủ yếu là đối 12 kinh mạch khí huyết vận hành khởi giật xúc điều tiết tác dụng. Đương 12 kinh mạch khí huyết sung túc đôi đời khi tắc lưu trú với kỳ kinh bát mạch xúc lấy dự phòng đương 12 kinh mạch khí huyết hao tổn không đủ khi tắc kỳ kinh bát mạch lại đem khí huyết còn chảy tới 12 trong kinh mạch đi giật chú lấy bổ sung bùn đoạn bao gồm phía trước xuất hiện kinh mạch chảy về phía thuyết minh, đều trích tự thực dụng kinh lạc điểm huyệt liệu pháp một cuốn sách Diệp vi hiện tại cần phải làm là đả thông nhập mạch nàng tiến vào không gian ngồi xếp bằng ngồi trên tấm bia đá phía trước dồn khí đan điển. khống chế được khí kình chảy về phía sẽ, sau đó một đường hướng về phía trước, kinh khúc cốt, trung cực, quan nguyên, cửa đá huyệt, chính là này cổ kình khí xông đến huyệt thiên trung khi lại gặp trở chất, diệp vi khống chế được khí kình không ngừng mà đánh sâu vào, một lần, hai lần, ba lần, không biết qua bao lâu, đột nhiên trong ngực đau xót, sở hữu khí kình xoát xoát sau này lui, một đường lui trở lại sẽ, thất bại, diệp vi mở to mắt, trước kia nàng đả thông một cái kinh mạch thông thường chỉ cần 10 ngày tả hữu. Nhưng lần này đánh sâu vào nhầm mạch, lại ở huyệt thiên trung liên tiếp bị trở, ba ngày, vẫn còn vô tiến thêm, đây là từ sở không thấy. Diệp vi tu luyện Chung cũng không hỉ ỉ lại hoàng Liêu bạch miểu, bởi vậy sẽ không mọi chuyện đều đi phiền nhiễu bọn họ. Nhưng, Diệp vi cười khổ, lần này chỉ sợ đến phá lệ. Trước 163 âm hồn không tan. Có lẽ là bởi vì tâm tình hảo, bạch miểu thứ này thế nhưng phá lệ không có cười nhạo Diệp vi, mà là sảng khoái mà đáp, ngươi có bệnh tim, ngươi không biết sao. Diệp vi ngạc nhiên, nàng là thật sự không biết. Kiếp trước chính mình 30 xuất đầu liền đã chết, tuy rằng có đôi khi cũng sẽ tim đập nhanh, ngực buồn, nhưng chưa từng hướng bệnh tim phương diện này nghĩ tới. Bất quá hiện tại nghe bạch miểu như vậy vừa nói, nàng nhưng thật ra nhớ tới, giống như chính mình ông ngoại chính là nhân bệnh tim qua đời, mà mẫu thân cũng thường xuyên tim đập nhanh khó chịu, nhưng bởi vì gia đình nghèo khó, chưa từng thượng bệnh viện kiểm tra quá. Nghe nói bệnh tim có gia tộc di truyền khả năng tính, ta đây mẹ cùng tỷ của ta đâu. các nàng có sao ngươi lại không làm chúng ta tiếp xúc quá các nàng ta như thế nào biết phảng phất là bị hoài nghi chính mình năng lực bạch miểu khẩu khí lại bắt đầu không hảo diệp vi âm thầm quyết định tìm một cơ hội nhất định phải làm cho bọn họ giúp người trong nhà nhìn xem nếu là thực sự có vấn đề đến nhân lúc còn sớm trị liệu mới hảo kia làm sao bây giờ chẳng lẽ bởi vì có bệnh tim liền vô pháp tiếp tục tu luyện tự nhiên sẽ không chỉ là so mặt khác huyệt vị muốn khó bất quá kiên trì đi xuống đã thông cái này huyệt vị sau đối với ngươi bệnh tim có lợi thật lớn hơn nữa chỉ cần kiên trì tu luyện đại tu hoàn chỉnh cái vô cực tâm kinh thượng nửa bộ sau nho nhỏ bệnh tim tự nhiên không thuốc mà khỏi diệp vi hoảng nhiên hiểu ra cảm giác đến bên ngoài có người tỉnh liền rời khỏi không gian hô diệp quân hít sâu mấy lần phun tận trong cơ thể khí thải tinh thần quáy tẩu mà lớn tiếng cảm thán bị thiên nhiên đánh thức cảm giác một chữ sảng. nói còn dỗi cái đại đại lười eo diệp vi sốc lên liều chạy đi ra ngoài diệp quân nói được không sai sáng sớm núi rừng rút đi ban ngày cực nóng cùng thời tiết nóng không khí tươi mát mát mẹ thoải mái càng diệu chính là từng tiếng thanh thúy huyện chuyển điệu đề cặp đùi cỏ chung trên ngọn cây không biết tên trùng nhi con bướm cấp này bức họa cuốn rót vào bừng bừng sinh cơ âu dương chính kỳ diệp mai la thanh văn cũng lần lượt xốc lên liều trại mỗi người trên mặt đều nhẹ nhàng mà thích ý thật tốt lại là mới tinh mà tốt đẹp một ngày an bữa sáng thời điểm diệp vi giống như lơ đáng hỏi đại gia tối hôm qua ngủ ngon sao diệp quân gia hỏa này luôn luôn là cái vô tâm không phổi một bên mồm to uống cháo bát bảo một bên đáp hảo một giấc ngủ đến đại hường đông la thanh văn nói đường nói ngươi cấp cái kia đuổi mỗi dược rất dùng được một con mũi cũng chưa thấy ta cũng ngủ đến khá tốt diệp mai cùng âu dương chính kỳ nghe vậy đều hơi hơi gật đầu diệp vi liễu mục xem ra chỉ có chính mình một người gặp kia quái đồ vật Ăn qua bữa sáng đoàn người liền tiếp tục hướng cách đó không xa ngọn núi đi đến một đường đi tới càng tiếp cận kia ngồi ngọn núi bên đường cây cối liền càng thêm tươi tốt lớn lên xanh đúng tươi tốt cây cây thô tráng cao lớn ngay cả kia trên mặt đất thảo nhi đều phi nộn đáng yêu hoa nhi càng là kiểu diễm bất đát không giống như là hoang dại đảo như là mỗ vị nghề làm vườn đại sư tỉ mỉ tài bồi ra tới giống nhau diệp mai là nữ hài tử trời sinh đối tốt đẹp sự vật càng thêm mẫn cảm không khỏi tấm tắc bảo lạ vách tường như lúc này nàng liền hai mắt tỏa ánh sáng mà nhìn chằm chằm một bụi hồng nhạt tiểu hoa rời không ra bước chân. Này hoa mỗi một đóa đều chỉ có móng tay cái lớn nhỏ, nhưng cánh hoa tầng tầng lớp lớp, tươi đẹp mỹ lệ, giống hoa hồng, lại so với hoa hồng tiểu rất nhiều, cũng không biết là cái gì chủng loại. Diệp Mai nhịn không được vươn tay, tưởng thải một đóa mang về, đúng lúc vào lúc này, một đạo mãn hàm kinh hỉ thanh âm ở bên thai vang lên, "Di, các ngươi cũng ở chỗ này nha." Diệp Mai vươn đi tay lệch về một bên, đã bị hoa thứ câu phá ngón tay, "Nha." Diệp Mai che lại chính mình ngón tay tiêm, kinh hô ra tiếng. Diệp vi vội vàng chấp khởi tỷ tỷ tay xem xét, chỉ thấy trắng nón đầu ngón tay thượng bị câu phá một đạo miệng vết thương, nháy mắt công phu, đỏ tươi máu liền bừng lên. Diệp vi phẫn nộ mà trừng mắt người tới, kiếp trước kiếp này, tên cặn bã này vì sao tổng muốn xuất hiện ở tỷ tỷ trước mặt. Kiếp trước, hắn đem tỷ tỷ làm hại như vậy thảm, kiếp này vốn tưởng rằng tỷ tỷ sẽ không đi ra ngoài làm công, cũng liền sẽ không tái ngộ thấy hắn, nào từng tưởng bất quá là ra cửa du ngoạn, thế nhưng không biết sao xui xẻo được phải Hưởng chính mình vì thoát khỏi hắn, cố ý phóng đại đạo không đi, đi rồi này lối rẽ, nơi này lên núi du ngoạn người căn bản sẽ không lại đây, hắn vì sao vẫn là tới. Chẳng lẽ vận mệnh lại là vô pháp thoát khỏi sao? Thật là âm hồn không tan, không có việc gì hạt gào cái gì. Diệp vi trầm khuôn mặt, không chút khách khí căm tức nhìn với kiệt. Với kiệt trong mắt hiện lên một mặt căm hận, trên mặt lại làm vô tội trạng, tiểu tiểu thanh ủy khuất mà nói, thực xin lỗi, ta không nghĩ tới sẽ như vậy. Diệp Mai không tán đồng xem xét chính mình mội mội liếc mắt một cái, sau đó miễn cưỡng xả ra mặt mỉm cười an ủi với kiệt, ta không có việc gì, này không trách ngươi, ngươi không cần tự trách. Như thế nào liền không trách hắn? Nếu không phải hắn đột nhiên la lên một tiếng, ngươi cũng sẽ không chấn kinh, liền sẽ không bị hoa thứ câu bị thương. Vi Vi, Diệp Mai mặt trầm như mực, thấp dọn quát, đừng nói nữa. Diệp Vi cứng lại, kiếp trước kiếp này, tỷ tỷ chưa từng có như vậy nghiêm khắc khiển trách quá chính mình. Quả nhiên với Kiệt này, nhân cha vừa xuất hiện, liền không chuyện tốt nhi. Diệp Vi căm giận trừng mắt với Kiệt, không chút nào che giấu chính mình đối hắn chán ghét. Với Kiệt lại phảng phất không thấy, ngược lại vẻ mặt ôn nhu mà nhìn Diệp Mai, nàng con nhỏ, ta sẽ không cùng nàng so đo. Nhưng thật ra ngươi, nếu tức điên, ta nói hình như có chút khó có thể xuất khẩu." Thẹn thùng mà nhìn Diệp Mai liếc mắt một cái, liền rũ xuống lông mi. Nay phiên làm vẻ ta đây, dù chưa đem ta sẽ luyến tiếp mấy chữ nói ra. nhưng kia muốn nói lại thôi tình ý lại trói lọi thứ người mắt quả nhiên diệp mai mặt đẹp ừng đỏ ngượng ngùng mà cúi lầu xuống nàng hiện giờ màu da trắng non tinh tế dáng người thước tha nhiều vẻ mắt to tiếu mũi một đôi môi đỏ như hoa cánh tươi đẹp no đủ này phiên tiểu nữ nhi thần thái một lộ càng là câu nhân tâm phách với kiệt trong lòng rung động âm thầm thiếu hỉ không nghĩ tới bất quá là ra cửa du lịch mà thôi thế nhưng liền đụng phải một hồi lãng mạn diễm nộ tuy rằng cô nương này mội mội tựa hồ thập phần chán ghét chính mình Bất quá, với kiệt ta mị cười, chỉ cần cô nương thích là được, đến nỗi nàng muội muội, tuy rằng lớn lên cũng thật xinh đẹp, lại quá cay chút, hắn vẫn là càng thích giống tỷ tỷ như vậy ôn nhu khả nhân cô nương. Diệp vi tức giận đến đỉnh đầu bước khói, chính mình ngàn phòng vạn phòng, chẳng những không có thể đem ra hỏa này bước đi, lại vẫn ra mặt dày, làm cho chính mình đối mặt tỷ tỷ đại hiến ân cần, thật thật là nhưng nhẫn đôn không thể nhẫn. Tránh ra, diệp vi nâng dậy tỉ tỷ, trên cao nhìn xuống liếc xéo với kiệt, tức giận trừng mắt với kiệt quát. với kiệt vẻ mặt bị thương gục đầu xuống tiên lặng lui về phía sau một bước xem đến diệp mai thập phần không đành lòng nhịn không được trách cứ mội mội nói vi vi ngươi quá không lễ phép diệp vi không dám tin tưởng trừng mắt diệp mai nàng thế nhưng trước mặt mọi người trách cứ chính mình liền vì cái này cha nam nghĩ đến kiếp trước đủ loại diệp vi giận từ tâm khởi trong mắt hiện lên một màn sắc ý lạnh lùng mà nhìn chằm chằm với kiệt thức thời chạy nhanh lan, nếu không đừng trách buồn cô nương chỉ là không khách khí cái tự còn chưa nói xong đã bị diệp mai một tiếng gầm lên cấp đánh gãy cơm miệng diệp mai tức giận đến bộ ngực phập phập phồng phồng mỹ lệ hai tròng mắt trung tràn đầy thất vọng mà nhìn diệp vi vi vi ngươi như thế nào sẽ biến thành như vậy diệp vi giận dữ đang muốn phản bác đột nhiên phát hiện diệp mai môi thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh chóng biến hắc sắc mặt cũng bay nhanh mà mất đi hưởng luận Tỷ, diệp vi chỉ tới kịp kêu một tiếng diệp mai thân mình liền mềm mại ngã xuống chương một tiếng lòng rối loạn diệp Quân. Là Thanh Văn, Âu Dương Chính Kỳ đồng thời biến sắc, phần phật một tiếng vây quanh qua đi. Với kiệt vốn đang tưởng biểu đạt một chút chính mình quan tâm, bất đắc dĩ Diệp mai cái này duy nhất không phản cảm người của hắn như vậy một vượng, những người khác nơi nào còn sẽ cho hắn mặt mũi. Diệp quân càng là bàn tay to một lay, không chút khách khi đem hắn bái tới rồi một bên, với kiệt đột nhiên không kịp phòng ngửa, bằng ngã cái mông đôn. Hắn một đôi mắt đảo hoa hiện lên một mặt tâm oan, nơi nào còn có vừa rồi đơn thuần vô hại bộ dáng. Chỉ là Diệp quân đám người một lòng chỉ chú ý Diệp Mai thương thế, ai cũng không lưu ý hắn. tỷ ngươi làm sao vậy, ngươi đừng làm ta sợ Diệp Vi nôn nóng kêu gọi Diệp Mai, khởi điểm Diệp Mai còn có thể mở mắt ra nhìn nàng, chỉ là nói không nên lời lời nói, nhưng vài giây sau nàng đôi mắt liền chậm rãi cắp thượng, hoàn toàn mất đi ý thức. Một màn này, đâm vào Diệp Vi hai tròng mắt sung huyết, kiếp trước chơ mắt nhìn thân nhân rời đi chính mình, kêu đau triệt tim phổi lại cảm giác bất lực phảng phất vào giờ phút này tái hiện. tỷ tỷ Sở hữu bi thống, chỉ có thể làm từng tiếng rên rỉ, Diệp Vi gắt gao ôm tỉ tỉ, sợ hai tràn ngập nàng mỗi một tế bào, hồn nhiên bất giác gian đã là rơi lệ đầy mặt. Diệp Vi, đừng hoảng hốt. Âu Dương Chính Kỳ lo lắng mà nhìn Diệp Vi, đầy mặt trầm trọng, hắn chưa từng thấy Diệp Vi khóc đến như vậy thương tâm quá, cho dù là trước đây bị Dương Văn Tĩnh khi dễ, nàng cũng luôn là cắn chặt môi dưới, không chịu rớt xuống nước mắt tới, nhưng hôm nay, Diệp Quân cùng La Thanh Văn ngốc ngốc nhìn mất đi ý thức Diệp Mai, trong đầu tiêu loạn. Bất quá là bị hoa thứ lộng thương mà thôi, như thế nào liền vượng mê đâu. Diệp vi mở mịt không biết làm sao mà ôm tỉ tỉ, thanh thanh vô lực kêu gọi, khóc không thành tiếng. Từ trước nàng luôn là một bộ đối cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, bình tĩnh mà thong dong nhưng hôm nay lại. Không gian chung Bạch Miểu cùng Hoàng Liêu nhíu chặt mày, người tu chân tình cảm đạm bạc, nhưng nha đầu này đối người nhà, bằng hữu quá mức để ý, một chút cũng không giống người tu chân. Nếu là trước kia, Bạch Miểu nhất định đối nàng châm chọc nghĩa mai vài câu. Nhưng, không biết vì sao, vốn là châm trọc câu nói, ra khẩu lại biến thành, nha đầu chết tiệt kia hoảng cái gì hoảng, không phải còn có bổn đại ra sao. Trong giọng nói rất có vài phần hận sắt không thành thép, lại phảng phất có nhẹ nhẹ quan tâm. Lời nói mới ra khẩu, bạch miểu chính mình liền sắc mặt cứng đờ, tựa hồ thập phần kinh ngạc chính mình sẽ nói ra nói như vậy tới. Diệp vi nghe vậy cả người chấn động, như là chết đối người bắt được duy nhất cứu mạng dâm dạ, bạch miểu, mau cứu cứu tỷ của ta, cầu xin ngươi. giúp giúp ta nàng ngữ tốc cực nhanh nho đen dường như đôi mắt giờ phút này ướt rầm rề mà nhìn không gian chung bạch miểu lộ ra một chút yêu ớt bạch miểu biệt nữ mà rời đi tầm mắt muộn thanh muộn khí mà nói nàng chúng độc hai cái canh giờ sau nếu vô giải dược, thần tiên khó cứu muốn tới nơi nào có thể tìm được giải dược diệp vi vội vàng mà truy vấn hai cái canh giờ cũng chính là bốn cái giờ thời gian cấp bách không phải do nàng không đội. tìm được một khác hồn thể chúng ta có thể cảm ứng được nó có loại năng lực này kia thật tốt quá nó ở đâu diệp vi kinh hỉ hỏi gấp không chờ nổi liền muốn đi tìm nhưng bạch miểu lại chờ mặc diệp vi nóng nảy bạch miểu ta đừng náo loạn thành sao hiện tại là nhân mệnh quan thiên tỷ tỷ của ta nàng chờ không được a bạch miểu vừa nghe lời này lập tức nhảy dựng lên lạnh lùng sắc bén mà chỉ vào diệp vi cái mùi mang khai náo cái gì náo ai náo loạn ngươi cho rằng tìm được nó thực dễ dàng a ta nói cho ngươi tìm được hay không còn phải xem cơ duyên Có ý tứ gì? Các ngươi có thể cảm ứng được một khắc hồn thể tồn tại, muốn tìm được nó không phải thập phần dễ dàng sao? Vẫn luôn không hề răng hoàng liêu đột nhiên mở miệng nói, chúng ta tuy vốn là nhất thể, nhưng rất vào này giới thời gian lâu lắm, lại từng người tu ra thần thức, trên thực tế tuy là cùng cá nhân, nhưng lại đã không thể xem như cùng cá nhân. Muốn tìm được nó, ngươi đến giữa chính ngươi, như vậy mới có thể làm nó vui lòng phục tùng. Diệp vi ngẩn ra, nhớ cập lúc trước tìm được bạch miểu khi tình cảnh. Bạch miểu bởi vì bất mãn hoàng liêu nhận chính mình là chủ, thậm chí muốn hại chết chính mình, muốn cho chính mình chủ động giải trừ khế ước. Nguyên lai, like, muốn cho chúng nó vui lòng phục tùng, chúng nó mới ra đến cùng chính mình gặp nhau, mới có thể thiệt tình nhận chính mình là chủ, mới có thể trợ giúp chính mình cứu tỉ tỉ. Hảo, ta chính mình tìm. Diệp vi chưa bao giờ là cái tự oán tự ngại người, chỉ cần còn có một đường hy vọng, nàng liền sẽ đi nỗ lực tranh thủ, mà không phải ngồi ở chỗ này thương tâm khổ sở, hoặc oán trời trách đất. Trong lòng có mục tiêu, Diệp Vi lập tức từ kinh hoàng thất thố chung rút ra, tiểu vũ trụ hừng hực mà thiêu đốt lên. Diệp Quân, đắp liều trại. Diệp Quân sừng sốt, a, vừa rồi không phải còn khóc đến ruột gan nước từng khúc sao. Như thế nào nháy mắt công phu cả người khí chàng đều thay đổi. Diệp Vi trừng mắt, hấp tấp mà quắc khẽ, ít nói nhảm, mau đi. Âu Dương Chính Kỳ nhìn trước sau khác nhau như hai người thiếu nữ, trong mắt càng thêm thâm toại khó dò, lại không có hoài nghi. Mà là động tác lưu loát mà cởi xuống chính mình trên lưng ba lô, ra bên ngoài đảo liều trại. La Thanh Văn cũng gia nhập hỗ trợ, cùng Diệp Quân, Âu Dương chính kỳ ba người động tác nhanh nhẹn đáp nổi lên liều trại. Một lát sau, liều trại đáp hảo. Diệp Vi thật cẩn thận mà đem tỷ tỷ đặt liều trại nội, nam hảo, sau đó bước nhanh đi ra liều trại. Mới ra liều trại, liền thấy mấy cái nam hải toàn mắt trông mong mà nhìn chính mình, hiển nhiên là chờ nàng giải thích. Diệp Vi không có thời gian theo chân bọn họ giải thích chỉ là vươn tay phải ngón trỏ hướng diệp quân la thanh văn trên người một lóng tay các ngươi cùng ta đi tìm đồ vợ người nói ngón tay chuyển hướng âu dương chính kỳ giúp ta chiếu cố tỷ của ta nhớ kỹ ngàn vạn không thể để cho người khác tới gần nàng nửa bước nàng cương điệu cường điệu người khác hai chữ còn ý có điều chỉ nghiêng xem xét với kiệt liếc mắt một cái nói xong diệp vi cũng không đợi ba người có phản ứng gì trực tiếp hướng ra phía ngoài mặt đi đến bắt đầu lên núi động tác kêu kêu một cái dứt khoát lưu loát La Thanh Văn, Diệp Quân, Âu Dương Chính Kỳ ba người nhanh chóng lướt nhau, rất có an ý không có đặt câu hỏi, các tư này trước. Đến nỗi với Kiệt, xấu hổ mà đứng ở nơi đó, không người để ý tới. Vì Vi, chúng ta muốn tìm cái gì dược thảo? La Thanh Văn đuổi theo Diệp Vi hỏi. Diệp Vi lại lắc đầu nói, không phải dược thảo, chúng ta muốn tìm một khối tựa thạch phi thạch, ngọc cũng không phải ngọc cục đá. Chúng ta không phải đi tìm có thể trị hảo á mai dược thảo sao? Tìm cục đá làm gì? Diệp vi một đôi mắt nhìn đông nhìn tây, vẫn luôn hướng thảo từ giữa, dưới gốc cây nhìn, nghe vậy không kiên nhẫn mà nói, tự nhiên hữu dụng, mau tìm. Kia cục đá bao lớn nha, là đại khối, vẫn là tiểu khối. Nếu là tiểu khối, kia nhưng quá khó tìm, này trên núi nơi nơi là tiểu khối cục đá, lại bị cỏ cây bao trùm. Diệp vi vừa nghe này đó càng cảm thấy bực bội, cũng không ngẩng đầu lên mà vây vây tay, không biết không biết, chạy nhanh tìm. Nói phảng phất nghĩ đến cái gì, lại nói, biểu ca. Ngươi dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. La Thanh Văn cùng Diệp quân hai mặt nhìn nhau, trong mắt lại là mờ mịt, tựa thạch phi thạch, ngọc cũng không phải ngọc cục đá, đó là cái thứ gì. Còn không biết lớn nhỏ, lớn như vậy một ngọn núi, này nhưng như thế nào tìm. Bất quá hai người ai cũng không hỏi lại, bởi vì bọn họ biết, Diệp vi so với bọn hắn còn cấp đâu. Nhìn nàng như vậy, nếu là chính mình hai người còn dám dài dòng nửa câu, chỉ sợ nàng liền phải bạo cầu. Chứ 165 liêu ám Hoa minh. Vì tiết kiệm thời gian. Ba người binh phân ba đường, từ bất đồng phương hướng lên núi. Lấy La Thanh Văn hiện tại tu vi, nhiều nhất có thể tra xét phạm vi 20m nội sự vật, nhưng liền tính chỉ là 20m, cũng so mắt thường tìm kiếm mau nhiều. Hắn đem tinh thần lực phóng xuất ra đi, từng cái tra tìm, không phát hiện biểu muội theo như lời cái loại này cũng đá, sau đó đi ra 20m có hơn, tiếp tục sưu tầm. Diệp Quân tốc độ không La Thanh Văn mau, nhưng cũng tìm đến thập phần cẩn thận. Đừng nhìn hắn bình tiến tùy tiện, nhưng làm khởi sự tới cực kỳ nghiêm túc. hán lộng căn tiểu gậy gỗ phương tiện rút ra thảo từ dùng dọc theo đường đi triển khai thảm thức tìm tòi không chịu buông tha bất luận cái gì một tấc đất diệp vi cũng là lòng nóng như lửa đốt không thể dựa vào hoàng liêu cùng bạch miểu nàng quả thực là hai mắt một bôi đen linh cơ vừa động nghĩ tới không gian nội kia hai khối tựa thạch phi thạch ngọc cũng không phải ngọc tấm bia đá nếu hoàng liêu cùng bạch miểu bản thể là loại này tài chất cục đá kia cùng bọn họ có cùng nguồn gốc một khác hồn thể hẳn là cũng là đây là nàng duy nhất manh mối Tuy rằng như vậy tìm, rất chậm, thức nốc, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác. Tìm tìm, đột nhiên Diệp Vi lỗ thai vừa động, có người tới. Đông nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy một vị nhìn qua tuổi già sức yếu, đầy đầu đầu bạc lão nhân chậm rãi từ trên núi đi xuống tới. Nay lão nhân ăn mặc một kiện tẩy đến trắng bệnh áo sơ mi, màu đen quần dài, giải phóng dày, thực bình thường trang điểm, nhưng một đôi mắt lại sắc bén như lao mặc danh gỡ người sợ hãi, tuy rằng khoảng cách khá xa. Nhưng Diệp Vi vẫn là nhạy bén mà bắt giữ tới rồi. Diệp Vi hơi như mày, tiếp tục tìm kiếm chính mình cũng đã, không ngờ kia lão nhân lại ở nàng trước mặt ngừng lại, thao một ngụm xuyên phổ hỏi, "Tiểu cô nương, ngươi ở chỗ này tìm cái gì?" Lão nhân nhìn Diệp Vi, cười đến hòa ái dễ gần, trong ánh mắt cũng là tầm thường lão nhân vần đủ, nơi nào còn có phía trước sắc bén. Chẳng lẽ đến chính mình hoa mắt? Thấy Diệp Vi không nói lời nào, kia lão nhân lại nói, "Ngươi là từ trong thành tới du khách đi. Này núi lớn nguy hiểm." Ngươi một cái tiểu cô nương ra ra nhưng không an toàn, sớm chút trở về đi. Tạ ngài lao quan tâm, ta không có việc gì. Diệp vi hiện tại một lòng chỉ nghĩ tìm được một khác hồn thể, mặt khác, nàng cũng lười đến đi quảng. Ai, lão nhân đột nhiên thật dài thở dài, các ngươi những người trẻ tuổi này nha, chính là không yêu quý thân thể của mình. Nhưng các ngươi nghĩ tới không có, nếu là ngươi ra chuyện gì, người nhà của ngươi nên có bao nhiêu khổ sở nha. Diệp vi cứng lại, mất đi thân nhân thống khổ. Không ai so nàng thể hội càng sâu. Nhất thời tâm tư xúc động, đối lao nhân để phòng liền phai nhạt vài phần, Diệp Vi hơi hơi mỉm cười, lễ phép mà nói, Ngài yên tâm, ta thật sự không có việc gì. Ngươi là ở tìm cái gì đồ vật sao? Là ném cái gì quý trọng vật phẩm? Diệp Vi trong lòng sốt ruột, nàng nhưng không có thời gian tiếp tục cùng lão nhân nói chuyện thiếm, nhưng lão nhân ra một phen hảo ý, nàng cũng không thể không để ý tới nhân ra, liền nói, là nha, ta ở tìm một kiện rất quan trọng đồ vật. một bên nói một bên làm bộ muốn tiếp tục tìm nghĩ thầm như vậy lão nhân ra hẳn là thức thời không tới quấy giày chính mình đi nhưng ai biết kia lão nhân không những không đi ngược lại run run rẩy rẩy mà ngồi xổm xuống dưới ngươi tìm cái gì ra ra giúp ngươi một khối tìm xem hắn bộ dáng này phảng phất tùy thời sẽ ngã xuống dường như diệp vi sao có thể làm như vậy một vị lão nhân giúp chính mình tìm đồ vật nha nhưng lão nhân một hai phải hỗ trợ diệp vi lại vô pháp cự tuyệt cuối cùng chỉ phải nói theo sự thật ai nha Lão nhân một phách bàn tay, ngươi như thế nào không nói sớm nha, như vậy cục đá, ta đã thấy. Diệp vi kinh hỉ mà nhìn lão nhân, có loại bị bầu trời rớt xuống bánh có nhân cấp tạp chúng cảm giác, hạnh phúc tới quá đột nhiên, thật sự hảo không thói quen ha ha ha. Thật tốt quá, lão nhân ra, kia cục đá ở đâu đâu. Diệp vi kích động hỏi. Lão nhân híp mắt cười, ngươi trước nói cho ta, tìm khối pha cục đá làm cái gì. Ta, Diệp vi tự nhiên không có khả năng nói thật, liền nói. Trong nhà có vị trưởng bối thích cất chứa loại này cục đá. Ha ha, lão nhân thập phần cao hứng, hướng diệp vi giơ ngón tay cái lên, hiếu thuận hài tử, ta thích. Nói hắn đôi tay trống ở trên đùi, tưởng đứng lên. Nhưng mới vừa vừa đứng khởi, thân mình liền lay động một chút, mắt thấy liền phải té ngã. Diệp vi vội vàng đỡ lấy lão nhân, đem hắn nâng lên lên, ngài chậm một chút, còn có chỗ nào không thoải mái sao. Lão nhân ngượng ngùng xua xua tay, thở dài, không có việc gì không có việc gì, người già rồi không còn dùng được. Ngồi sổm thời gian dài, người liền có chút phản vượng, vừa rồi cảm ơn ngươi. Lao ra ra, kia cục đá, ngài ở đâu nhìn đến quá nha? Diệp vi nhịn không được lại hỏi lên. Nói thật cho ngươi biết đi, cục đá liền ở nhà ta đâu? lão nhân liền ở tại này giữa sườn núi thượng, mỗi ngày tại đây trong núi đầu hạt chuyển động, có một ngày ngẫu nhiên nhìn đến như vậy tảng đá, thấy này cục đá lớn lên quá đẹp, liền đem nó mang ra đi. Nay thật đúng là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công nha. Diệp Vi khó nén vui sướng, nếu là ngài Ô Yếm chi vật, ta đây ra tiền cùng ngài mua, còn hy vọng ngài có thể bỏ những thứ yêu thích. Lão nhân ra sang sảng mà cười, một bên lôi kéo Diệp Vi hướng giữa sườn núi đi, một bên nói: "Các ngươi người đọc sách chính là có thể nói, cắt cái gì ấy nha, ta cũng chính là nhàn rỗi không có việc gì, nhặt được chơi. Nếu ngươi muốn, lấy đi chính là lâu." Diệp Vi vội vàng nói nhất định phải đưa tiền, hai người vừa đi vừa liêu Trong chốc lát công phu liền thấy một chàng hai tầng lâu tiểu phòng ở đứng sừng sững ở một cây dị thường cao lớn cây đa bên. Này cây cây đa nãi diệp vì cuộc đời gặp qua lớn nhất một cây, chừng năm sáu người ôm hết như vậy thôi, tán cây che trời, kéo dài mấy chục mét. Nhất kỳ dị chính là, cái này mùa nguyên bản không tới cây đa hoa quý, nhưng này cây đa số thượng lại chế đầy hồng nhạt, màu trắng đóa hoa. Phồn hoa man thụ, nộ phóng với chi đầu, một trận gió núi đánh nút lại, đóa hoa nhi theo gió lay động, phảng phất một vị đầu khấu thiếu nữ. Ý rơi thanh xuân, tốt đẹp mà nhiệt liệt. Diệp Vi ngơ ngẩn mà nhìn cây đa, thật lâu rời không ra ánh mắt. Hoàng hốt gian phảng phất nhìn thấy Diệp Mai một bộ váy trắng, dựa nghiêng với ngọn cây phía trên, to rộng làn váy theo gió tung bay, thiếu nữ tiểu diễm mà tươi đẹp, đó là như thế nào kinh tâm động phách mỹ lệ. Diệp Mai đại đại đôi mắt cong thành một vòng nguyệt mầm nhi, cười đến vô ưu vô lự. Diệp Vi thậm chí giống như nghe được nàng thanh thúy tiếng cười. Tỷ, Diệp Vi cầm lòng không đậu hướng cây đa đi đến, đôi tay trước, tựa hồ muốn xoa thủ thân, đúng lúc này Diệp Vi chỉ cảm thấy trong đầu giống bị kim đâm, đau đến nàng ninh chặt mày đẹp. Diệp Vi ngơ ngẩn mà nhìn chính mình trước cử lôi tay, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? đang lúc Diệp Vi nghi hoặc khó hiểu thời điểm, bên cạnh lão nhân ra đột nhiên nói, tiểu cô nương, đây là nhà ta, tới, vào nhà uống miếng nước. Diệp Vi liễu mi, ngay sau đó liền cười nói, cảm ơn lão gia ra, uống nước liền không cần, ta chính mình có thủy. Hải, ngươi này tiểu cô nương còn rất khách khí. uống miếng nước có cái gì ngượng ngùng ta thủy kia chính là nước sân tuyển ngươi có tiền cũng mua không được nga lão nhân một bên nói một bên hướng trong phòng đi đến đi rồi vài bước thấy diệp vi còn đứng tại chỗ phát ngốc nhiệt tình mà quay đầu lại hướng diệp vi với tay mau tới tác, ngốc đứng làm cái gì nga diệp vi hơi hơi mỉm cười ta đây đảo thật muốn hảo hảo nếm thử nói mại chân hướng trong phòng đi đến chương 166 được đến lại chẳng phí công phu lão nhân này nhà ở cực kỳ đơn giản gia cụ rất ít càng kỳ quái chính là xem cá nhân độ dùng, mỗi dạng đều chỉ có một. Diệp Vi tỏ mò hỏi, Lao gia gia, ngài một người trụ nha. Kia lão nhân ra một bên cầm chỉ bắt cơm đi lu nước múc nước, một bên đáp, là nha, bạn già đi đến sớm, lại không có nhi nữ, chỉ còn ta lão nhân một người lâu. Nói hắn bưng một chén nước ra tới, cười tủm tỉm mà đưa cho Diệp Vi, nha đầu uống đi. Gia gia gia không có cái ly, ngươi liền chấp vá dùng chén đi. Này chén là thô chén sứ, nhan sắc đều có chút âu vàng. hẳn là có chút năm đầu dọc theo đường đi đỉnh thái dương leo núi diệp vi ra một thân đổ mồ hôi lúc này thật là có chút khát nước liền tiếp nhận chén chậm rãi cử đến bên môi lao ra ra cười tủng tỉm mà nhìn diệp vi thực hiện từ lao nhân ra một người lâu cư núi sâu lại không có thân nhân nhất định thập phần tịch mịch đi diệp vi mặt chiều sân ngồi ở trên ghế liền ở nàng bưng lên chén chuẩn bị uống nước thời điểm đột nhiên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn trong viện một cây hoa lan thế nhưng rung đùi đắc ý lên Diệp vi thập phần khẳng định, lúc này không có phong, kia này cây hoa lan như thế nào sẽ tả hữu đông đưa. Hơn nữa cái này động tác thấy thế nào như thế nào quỷ dị, liền phảng phất là ở đối chính mình lắc đầu dường như. Diệp vi đồng tử co rụt lại, ngón tay sân run giọng hỏi, kia, đó là cái gì? Lão ra ra là đưa lưng về phía sân, nghe vậy xoay người sang chỗ khác nhìn thoáng qua, lại cái gì cũng không phát hiện, làm sao vậy? Nói hắn tầm mắt đảo qua trong viện kia cây hoa lan, cười nói, ngươi nói chính là kia buồn hoa lan đi. lão nhân một người ở tại trong núi nhàn rỗi nhàm chán dưỡng tới chơi diệp vi đặt bên cạnh người tay trái nắm thật chặt trong đầu suy nghĩ quay nhanh trên mặt trong chớp mắt liền đã khôi phục bình tĩnh cường cười nói ta nghe nói hoa lan kiều quý thập phần khó dưỡng ngài thật đúng là hảo bản lĩnh lão ra ra vẫy vây tay nói cái gì bản lĩnh nga không lo ăn không lo uống không nói cái này tới tới tới uống nước uống nước nói nhiệt tình mà ý bảo diệp vi bưng lên chén uống nước diệp vi con ngươi hơi ngừng. lại lần nữa cử chén mắt thấy liền phải uống xong đột nhiên nàng tựa bị cực đại kinh hách lớn tiếng kêu lên nhà lao thử lão ra ra hướng diệp vì sở chỉ địa phương xem xét liếc mắt một cái lại cái gì cũng không nhìn thấy lại lần nữa quay đầu lại liền thấy tiểu cô nương ngẩng cổ chén duyên để ở bên ngôi nô diệp vi xoa xoa miệng vung chén cười nói này thủy quả nhiên hảo uống cảm ơn lão gia ra, ra. lão gia ra, ra thấy trong chén tích thủy không dư thừa ánh mắt như có như không hướng mặt đất nhìn lướt qua Kiến giải trên mặt cũng là sạch sẽ như lúc ban đầu, một đôi vẩn đục lao trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Tay phải vô về cầm chỗ trong râu, một bên gật đầu một bên liền nói ba cái hảo tự, hảo, hảo, hảo. Lao ra ra, ngài nói kia tảng đá đâu? Cục đá. Cái gì cục đá? Lao ra ra như cũ hiển từ mà mà nhìn Diệp Vi, tuy rằng đang cười, nhưng kia trong mắt lại không hề ý cười. Diệp Vi kinh hãi, đang một chút đứng lên, ngài vừa rồi không phải nói một câu không nói xong. liền dắt một trận trời đất quay cuồng thân mình lung lay hai hoảng bùng một tiếng ngã ngồi trên mặt đất ngươi nay thủy diệp vi dãy rủa nói ra hai chữ rồi sau đó đầu một hoai hoàn toàn hôn mê bất tỉnh ha ha ha ha ha ha nguyên bản hiền từ lao gia tử đột nhiên ngửa mặt lên trời cùng thiếu, một đôi lão trong mắt tinh quang sáng quắc nơi nào còn có phía trước lao thái cùng hiền tử lão nhân vây quanh nằm trên mặt đất thiếu nữ đi rồi hai vòng lại đạp nàng hai chân thấy nàng hai mắt nhắm nghiền không chút sức mẹ càng thêm yên lòng hừ hừ thiếu nha đầu muốn cục đá ngươi nghĩ đến đảo mỹ lão nhân phi một tiếng hướng diệp vi trên người phun ra khẩu đàm một bên từ trong phòng lay công cụ một bên đắc ý mà lầm bẩm lầu bầu ngươi liền cùng ta kia vô dụng sư đệ giống nhau cả ngày liền biết cục đá cục đá dại dột té ngã heo dường như cái này hảo vì khối phá cục đá liền mệnh đều đáp thượng đi nói lão nhân này từ trong phòng ôm ra một bó dây thừng một tay kéo dây thừng một tay kéo diệp vi liền hướng ngoài phòng đi bùn đất mặt đất có không ít cắt đá mùa hè xuyên lại đơn bạc ma sát thiếu nữ ra thịt thực mau liền phá ra chảy ra huyết tới lão nhân lại mắt nhìn thẳng lập tức đem diệp vi kéo dài tới cửa kia cây cây đa lớn hạ sau đó dùng dây thừng đem diệp vi chặt chẽ mà cột vào trên thân cây thiếu nữ không hề hay biết mà nhậm lão nhân bài bố phản phất một khối mất đi sinh mệnh bút bê vải rách nát bị thô bạo mà kéo túm buộc chặt lan lộn đến động tính rất đại nhưng thiếu nữ lại như cụ không có chút nào muốn thanh tỉnh dấu hiệu lão nhân nghiêm túc mà nhìn thiếu nữ kiểu nộn trắng non khuôn mặt nhỏ khắc khắc cười quái dị một chương tràn đầy nếp nhăn mặt ra thượng tràn đầy dữ tợn cùng ác độc khắc khắc tiểu nha đầu ngươi không phải rất tò mò vì sao lão nhân nơi này hoa nhi cỏ cây đều lớn lên khắc tầm thường xinh đẹp sao ta nói cho ngươi đó là bởi vì lão nhân ta à nói tới đây lão nhân đắc ý mà ngầm đầu lão nhân ta cho ta các tiểu bảo bối bỏ thêm liêu ha, ha ngươi biết này đó liêu đều có cái gì sao Hắn từ công cụ trong bao lấy ra đem sinh dỉ sắt dao thay, nhìn nhìn, không quá vừa lòng, bùng một tiếng ném trở về, ta nói cho ngươi Nga, này đó liêu nha, chính là, người huyết nụ. Ha ha, ngươi nói có phải hay không thực tốt phân bón nha. Hắc hắc, lần này hắn từ một đống công cụ lấy ra một phen hàn quang lấp lánh đao nhọn, rốt cuộc vừa lòng gật gật đầu, lẩm bẩm, từ chỗ nào xuống tay đâu. Vừa nói vừa dùng đao nhọn ở diệp vi cổ, tay chân động mạch chỗ khoa tay múa chân. Cùng lúc đó... Diệp quân cùng La Thanh Văn còn ở trong núi đau khổ tìm kiếm, mà lều trại chung Diệp Mai lại là càng ngày càng không hảo. Lưu lại chiếu cố Diệp Mai Âu Dương Chính Kỳ, trong lòng lo lắng càng ngày càng gì, hận không thể tự mình tiến đến tìm kiếm Diệp vì theo như lời cục đá, nhưng lại khổ vô cũng không phân thân chi thuật, chỉ có thể nôn nóng chờ đợi. Khởi điểm, với Kiệt còn nghĩ chờ Diệp Mai tỉnh lại, nhìn đến chính mình vẫn luôn bảo hộ ở bên người nàng, nàng nhất định sẽ cảm động không thôi, nói không chừng là có thể thành công bắt được thiếu nữ phương tâm nhưng sau lại thấy diệp mai trên người độc không ngừng khuyết tán khởi điểm chỉ là môi tím đen theo thời gian trôi qua kia tím đen sắc dần dần khuyết tán đến cả khuôn mặt có vẻ quái dị mà khủng bố với kiệt đã có thể ngốc không được cô nương này lớn lên là xinh đẹp đáng tiếc hồng nhan bạc mệnh nha mắt thấy nàng như vậy là cứu không sống với kiệt nơi nào còn đuổi theo ở chỗ này lãng phí thời gian hắn thấy âu dương chính kỳ không ngừng tại chỗ dạ bước hiển nhiên là cực kỳ lo âu với kiệt trong mắt chuyển động vội vàng nói Nơi này có ta nhìn đâu, nếu không ngươi đi tìm xem bọn họ, xem bọn họ tìm được kia cục đá không có. Không ngờ, Âu Dương Chính Kỳ lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, lại bất vi sở động. Với Kiệt tức giận đến âm thầm cắn răng, chính suy tư đối sách thời điểm, không nghĩ tới Âu Dương Chính Kỳ đột nhiên muốn đi ngoài. Loại sự tình này, là vô pháp nhẫn. Âu Dương Chính Kỳ tuy rằng không yên tâm với Kiệt, lại cũng chỉ có thể rời đi. Âu Dương Chính Kỳ chân trước mới vừa đi, với Kiệt sau lưng bỏ chạy chi yêu yêu. Đi thời điểm còn thuận đi rồi một cái ba lô, bên trong có thủy, bánh quy, đùi gà chờ đồ ăn. Với Kiệt đi rồi, vừa rồi công bố muốn đi ngoài Âu Dương chính kỳ lộ ra thân hình tới, lạnh lùng nhìn với Kiệt bóng dáng. Hắn vừa rồi chính là cố ý, muốn nhìn một chút với Kiệt tưởng chơi cái gì đa dạng. Nếu là với Kiệt dám can đảm thương tổn Diệp mai, giờ phút này hắn đã mệnh tang đường trường. Bất quá cũng may hắn chỉ là trộm cái ba lô, bỏ trốn mất dạng mà thôi, một khi đã như vậy. Âu Dương Chính Kỳ cũng lười đến cùng hắn so đo. Loại này tiểu nhân, đi rồi khen ngược, ba lô cũng không có gì đáng giá đồ vật, trộm liền trộm đi. Lúc này, ai cũng không nghĩ tới, liền ở cách đó không xa giữa sườn núi, Diệp Vi đang trải qua sinh tử khảo nghiệm. Kia lão nhân khoa tay múa chân một trận, cuối cùng rốt cuộc tìm đúng chỗ ngồi. Lão nhân nhìn thiếu nữ non mịn duyên dáng cổ, trong mắt bắn ra hương phấn cuồng nhiệt quan mang, liền ở chỗ này. chương 167.000 cân treo sợi tóc, mắt thấy kia hàn quang lấp lánh đao nhọn liền phải hướng diệp vi non mịn trên cổ chát, tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức đột nhiên trước mắt bóng xanh chật lóe lao nhân thủ đoạn căng thẳng sinh sôi ngừng lạc đao động tác nguyên bản bị trói ở trên cây thiếu nữ chốc lát gian mở hai tròng mắt một đôi mắt hạnh sắc bén mà quét về phía lao nhân chỉ thấy lao nhân thủ đoạn dơ lên cao trong tay đao nhọn dưới ánh mặt trời lập lòe lạnh lùng hàn quang thứ người mắt mà giờ phút này nay chỉ làm ác tay bị một cây dây mây quấn lấy thủ đoạn ngừng ở giữa không trung Kìa dây mây lại là nguyên bản lớn lên ở bên đường, bên đường khoảng cách cây đa phía dưới có mười mấy mét khoảng cách. Tới khi Diệp Vi gặp qua, bất quá là nho nhỏ một cây, cũng xa không có như vậy trường, vì sao hiện tại lại. Ngươi làm gì vậy, vưởng lão nhân đối với ngươi tốt như vậy, mỗi ngày vắt ốc tìm lưu kế tìm kiếm mới mẻ máu nuôi nâng với ngươi, ngươi thế nhưng lấy đoán trả ơn, mau thả ta ra lão nhân kia kiệt tê bên trong giống giận lên, hai mắt trở lên, đầy mặt dữ tợn. Kìa dây mây làm như bị kinh hách veo một tiếng rụt trở về lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại biến thành phía trước như vậy phổ thông bình phàm dây mây lão nhân trong lòng vui vẻ đúng lúc này chỉ nghe bên thai bạch bạch hai tiếng văng nhỏ lão nhân lúc này mới đem ánh mắt tự dây mây trên người chuyển rời đến bị trói thiếu nữ trên người chỉ thấy thiếu nữ khỏe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt tươi cười ánh mắt lại lạnh thấu xương thâm trầm mà nhìn chính mình mà thiếu nữ dưới lòng bàn chân chính mình dùng để bó nàng dây thừng chém làm số tiệt lão nhân kinh hãi ngươi Ngươi lại như thế nào tránh thoát? Kỳ thật Diệp Vi đã sớm nhận thấy được lão nhân này có vấn đề, kia chén nước nàng cũng không thật uống vào bụng, mà là thừa dịp lão nhân quay đầu lại xem lão thử nháy mắt, đảo vào không gian. Bạch Miểu Ngũ Hành Thổ Thủy, liếc mắt một cái liền nhìn ra, này trong nước đựng có thể trí người hôn mê dược vật, Diệp Vi thuận thế làm bộ té xỉu, chính là vì biết rõ ràng lão nhân này hại mục đích của chính mình. Đến nỗi kia dây thừng, tuy rằng thành công nhân thủ chỉ thô, Nhưng đối với hiện giờ đã thông thập nhị chính kinh Diệp Vi tới nói, muốn tránh thoát nó, bất quá là một dây sự. Bất quá Diệp Vi nhưng không có hứng thú vì lão nhân giải thích nghi hoặc, nàng khí định thần nhàn mà đứng ở nơi đó, lão nhân căn bản không thấy rõ nàng là như thế nào động, dây tiếp theo liền kinh ngạc phát hiện chính mình trong tay đao nhọn đã rơi vào đối diện thiếu nữ trong tay. Diệp Vi đùa bỡn trong tay đao nhọn, đông dưng khỏe miệng ý cười vừa thu lại, ánh mắt như điện bắn về phía lão nhân, đao nhọn ở trong tay linh hoạt mà vừa chuyển liền giá thượng lão nhân cổ nói ngươi là người nào vì sao phải hại ta À, lão nhân la lên một tiếng cả người run rẩy ta ta đột nhiên hắn đôi mắt vừa lật thân mình mềm nũng liền hướng trên mặt đất đảo đi diệp vi cười lạnh một tiếng giả bộ bất tỉnh đây đều là tỷ chơi dư lại nghĩ đến phía trước này lao hóa đá chính mình hai chân còn một đường đem chính mình từ trong phòng kéo đi được tới cây đã hạ diệp vi không chút khách khí chiếu hắn mông liền đá đi xuống chính là lão nhân kia không hề động tĩnh Mí mắt cũng chưa nhảy một chút, nếu là chàng, kia này kỹ thuật diễn không khỏi thật tốt quá đi. Diệp vi hồ nghi mà nhìn lão nhân, chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, đem bàn tay hướng lão nhân trước mũi. Đúng lúc này, lão nhân đột nhiên há mồm, phúc, một tiếng, một búng máu thủy bay vụ hướng diệp vi mặt, tùy theo mà đến chính là một trận tanh tửi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, diệp vi thân mình bình dịch, đem quay đầu đi, thành công tránh thoát lão nhân ám toán. Kia máu loang phun đến mặt đất. Trên mặt đất màu vàng bùn đất thế nhưng trong chớp mắt biến thành màu đen. Diệp vi mày hơi ninh, nhấp môi nhìn chằm chằm lão nhân, trong mắt thần sắc khó lường. Lão nhân thấy đánh lén không thành, lão trong mắt rốt cuộc hiện lên một mặt hoảng loạn, lại vẫn cười lạnh nói, không thành tưởng, lão nhân cả đời chưa ngộ địch thủ, hôm nay lại thua tại ngươi này tiểu nha đầu trong tay. Có câu nói kêu ác giả ác báo, thực thích hợp ngươi. Diệp vi lạnh lùng nói, giây tiếp theo không đợi lão nhân nói cái gì nữa, đột nhiên thân hình nhất dược dựng lên. Thật mạnh hướng lao nhân đường ngực đá vào. Lấy Diệp Vi hiện tại lực đạo, này một chân nếu như đá chúng, lão nhân chắc chắn xương ngực tận thoái, đi đời nhà ma. Nhưng mà kia dây mây lại một lần bay vụt mà đến, trong chớp mắt liền quấn lên Diệp Vi đùi phải. Này xúc cảm, hoặc lưu lưu, băng lạnh lẽo, thế nhưng cùng tối hôm qua kia đổ vật giống nhau như lúc. Diệp Vi mắt hạnh híp lại, lao nhân này giết người làm phân bón hoa, chỉ sợ thời gian không ngắn đi. Người đã cứu ta, liền không phải thật sự tàn nhẫn yêu vật, hiện tại. Ngươi xác định muốn trợ trụ vi ngược. Vừa rồi đối lao nhân sử dụng sắt chiêu, đó là một loại thử, chỉ là Diệp Vi không nghĩ tới, này dây mây thế nhưng thật sự chạy tới ngăn cản chính mình. Kia dây mây dường như nghe hiểu Diệp Vi nói, thân mình run nhẹ nhẹ, vòng ở Diệp Vi trên đùi lực độ cũng là khi tùng khi khẩn, hiển nhiên, nó ở dao động. Xem ra, nó cùng lão nhân cũng không giống nhau, còn không có hư đến không có thuốc nào cứu được. Diệp Vi đang muốn nhân cơ hội tiếp tục khuyên bảo, lão nhân kia lại khổ một khuôn mặt. Thế nhưng một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lên, tiểu lục, ta biết ngươi trời sinh tính thiện lương, không đành lòng hại người. Chính là ta làm như vậy đều là vì ngươi nha, chỉ cần hút đến cũng đủ nhiều người huyết, ngươi là có thể đủ tu luyện thành tiên, hóa thành nhân thân lạc. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ sao? Ngươi tình nguyện vĩnh viễn bị nhốt tại đây nghèo sơn vùng đất hoang, không được tự do sao? Tu luyện thành tiên, hóa thành nhân thân. Diệp vi mày đẹp khẩn linh hay là trên đời này thực sự có quỷ quái yêu mà không thành? Nghĩ lại tới tôi hôm qua việc lạ, còn có ở lão nhân trong viện kia cây hoa lan thế nhưng nhân tính hóa lấp đầu, ngăn cản chính mình uống nước, lại đến lao nhân đem chính mình cột vào cây đa hạ, giúp cắt ra chính mình động mạch lấy máu. Diệp vi đem từng cọp từng cái sự tình liên hệ lên, trong đầu có thứ gì sắp trồi lên mặt nước, đáp án rõ ràng miêu tả sinh động, rồi lại tổng thiếu điểm cái gì, phòng giống bị một tầng xà rông bao lại. Mà lao nhân kia còn ở đối tiểu lục dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục, chỉ nghe hắn bi vừa nói. Tiểu lục qua, ngươi đối ta ân cứu mạng, ta vĩnh sinh khó quên. Ta thật sự không phải vì chính mình, ta chính là muốn báo đáp ngươi, muốn trợ ngươi thành tiên, mới có thể giết người lấy máu, cho ngươi đương phân bón hoa. Diệp vi ánh mắt sáng lên, nếu là cho dây mây đương phân bón hoa, lại vì gì muốn ở cây đa hạ phóng huyết. Nơi này ly dây mây sở tại nhưng cách xa nhau khá xa đâu, còn có kia quỷ dị hoa lan. Tiểu lục căn bản là không phải chỉ kia căn dây mây, cũng không phải chỉ cây đa, mà là... Diệp Vi có loại rộng mở thông suốt cảm giác, đột nhiên vận chuyển nội lực, chân bộ cơ bắp nháy mắt bạo trướng, tia dây mây băng một tiếng chém làm hai đoạn, rơi xuống trên mặt đất. Lão nhân trong miệng nói đột nhiên im mật, không dám tin tưởng mà trừng mắt Diệp Vi. Diệp Vi khỏe miệng giơ lên, gợi lên một mặt tà mị tươi cười, chậm rãi tới gần lão nhân, phảng phất tự địa ngục bò ra ác quỷ, đang muốn lấy mạng. Lão nhân sống lưng phát lạnh, tay chân cùng sử dụng mà hướng nơi xa bỏ, một đôi lão mắt nhìn đồng nhìn tây, trong miệng hoảng loạn mà lớn tiếng kêu la. Tiểu lục cứu ta, tiểu lục cứu ta. Người nếu hướng người nào đó cầu cứu, ánh mắt thế tất sẽ theo bản năng mà nhìn người nọ. Nhưng lão nhân này ánh mắt lại không có tiêu cự. Hắn vừa không là hướng dây mây cầu cứu, cũng không phải giống hoa lan cầu cứu, càng không phải hướng cây đa cầu cứu, hắn cầu cứu chính là không có cụ thể phương vị. Diệp vi khỏe miệng một câu, giờ khắc này, nàng rốt cuộc có thể xác định chính mình suy đoán không có lầm. mươi 168 làm thế giới chi chủ. Thân là tôi tớ, thấy chủ nhân còn không hiện thân. thiếu nữ nghiêm trang hướng về phía trong hư không, dương giọng cao uống. Lão nhân kia đang nghe thấy chủ nhân hai chữ sau, thân hình một đốn, một đôi vẩn đục trong mắt bốc cháy lên một thốc mừng như điên, lập loè không chừng. Thời gian một phút một giây mà qua đi, bốn phía một mảnh yên tĩnh, động tĩnh gì đều không có. Diệp Vi không khỏi nhíu mày, lão nhân kia ánh mắt vừa chuyển, đột nhiên đứng dậy liền đi phía trước chạy. Diệp Vi thân hình chưa động, tay phải nhẹ nhàng dương lên, hai quả ngân châm hô hô hai tiếng. Phân biệt đâm chúng lão nhân đủ các bộ và ủy bàn trung ương trung huyện tức khắc hắn hai chân vô lực, phanh mà một tiếng ngã xuống đất, lại chạy không được. Diệp vi mặt lạnh như sương, từng bước một tới gần lao nhân, nó ở đâu? Lao nhân vẻ mặt hoảng sợ mà nhìn Diệp vi, liều mạng lắc đầu, ta không biết. Phải không? Diệp vi nhúng mày, mặt vô biểu tình nói, có lẽ, ta làm ngươi này hai cái đuổi từ đây lại đứng dậy không nổi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ta ta ta, ta thật sự không biết, ngươi buông tha ta đi. Tiểu cô nương, ta đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi xin thương xót." Diệp Vi hừ lạnh một tiếng, "Buông tha ngươi. Ngươi hại quá người chỉ sợ không ít đi, còn có mặt mũi xin tha." "Không không, không có, không có hoa." Lão nhân bao đến liên tục xua tay, "Lão nhân mở heo che tầm, hôm nay đây là đầu một hồi, ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá, buông tha ta đi, ta về sau cũng không dám nữa." Lão nhân một bên khóc một bên dập đầu, "Tiểu Lục đã từng đã cứu ta, ta cả đời chưa bao giờ kết hôn." lẻ loi một mình ẩn thân trong núi chính là vì cấp tiểu lục cung cấp chất dinh dưỡng trợ hắn thành tiên hảo báo đáp hắn ân cứu mạng ta trước kia chưa từng giết người ta chính là săn một ít trong núi lợi vật thật sự tiểu cô nương ngươi vừa thấy chính là người tốt ngươi tha ta lần này đi lão nhân không sợ chết chỉ là ta nếu đã chết liền không ai chiếu cố tiểu tái rồi tiểu lục hắn thập phần thiện lương hắn là bị kẻ gian làm hại mới bị vây ở chỗ này không được tự do một cái bảy tám chục tuổi lão nhân đầy mặt nếp nhăn một đầu tóc bạc giờ phút này khóc lóc thảm thiết mà quỳ trên mặt đất cầu chính mình diệp vi trong mắt hiện lên một mặt trần trở. lão nhân kia thấy thế trong mắt hiện lên một mặt ngoan độc thân hình đột nhiên bạo khởi cao cao nhảy đôi tay thành chảo trạng hướng diệp vi trộm tới diệp vi thượng quá hán đương sao có thể không hề phong bị lập tức cười lạnh một tiếng vận khởi lang liên bộ pháp nhẹ nhàng mà tránh khỏi lão nhân công kích không ngờ lão nhân công kích là giả chân thật mục đích lại là vừa rồi diệp vi sở trạm kia chỗ địa phương Chỉ thấy lao nhân cao cao nhảy lên sau, nhẹ nhàng chấm đất, ngay sau đó thân mình trên mặt đất một lăn, lại thuận thế đứng dậy, trong nháy mắt liền lại lần nữa đứng thẳng ở Diệp Vi trước mặt, động tác chi nhanh chóng nhanh nhẹn, liền tính là giống nhau người trẻ tuổi, đều khó có thể với tới. Càng làm cho người khiếp sợ chính là, ngắn ngủn hai giây công phu, trong tay hắn thế nhưng xuất hiện một khẩu súng lục. Nguyên lai like vừa rồi Diệp Vi sở chạm kia địa phương, kia đôi lá khô dưới thế nhưng có một cái hốc cây, mà súng lục liền giấu ở hốc cây bên trong Lão nhân thừa dịp kêu nhảy, một lăn cơ hội, đưa điện thoại di động trộm vào trong tay. Giờ phút này, đen nhánh thương cửa động thẳng chỉ diệp vi huyệt thái dương, lão nhân đắc ý cười, nơi nào còn có phía trước đau khổ đáng thương bộ dáng. "Tiểu nha đầu, đi tìm chết đi." Lão nhân trong mắt toàn là tàn nhẫn chi sắc, tươi cười đẩy mặt khấu động có súng. "Phanh!" Một tiếng vang lớn, vang tận mây xanh, tùy theo dựng lên chính là một sợi sặc người khói thuốc súng mùi vị, ở trong không khí dần dần truyền bá mở ra. Nói với Kiệt vốn là bởi vì ở trong núi lạc đường lúc này mới gặp Diệp Vi chờ đoàn người, rời đi lều trại sau, hắn móc ra diệp quân ba lô chung bản đồ, ý đồ đi theo bản đồ đi ra dây núi. Nhưng hắn ở trong núi vòng vài vòng, phát hiện vô luận hắn đi như thế nào, lại trước sau dừng lại tại đây tòa sơn phong, như thế nào cũng đi không ra đi. Với Kiệt gấp đến độ chán thượng tất cả đều là hãn, trong lòng hoảng sợ nhiên mà suy đoán, chẳng lẽ là Diệp Mai kia nha đầu đã chết, nàng quỷ hồn biết lao tử muốn lưu, cố ý tới chỉnh chính mình. cái này ý tưởng một voi đầu liền giống như giỏi bám trên xương như bóng với hình như thế nào cũng thoát khỏi không xong nắng hẹn trói trang ngày mùa hè lại là ba ngày ban mặt với kiệt thế nhưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới đúng lúc này đột nhiên yên tĩnh núi rừng trung thanh một tiếng súng vang với kiệt đột nhiên không kịp phòng ngừa sợ tới mức một cái lảo đảo thật mạnh té ngã trên đất sơn thế đầu tiếu hắn ổn không được thân hình tụ cục về phía dưới chân núi ngã đi tốc độ càng lăn càng nhanh ai nha lúc này xong rồi với kiệt chỉ tới kịp ở trong lòng hô như vậy một câu tiện nhân sự không tỉnh hôn mê bất tỉnh mà còn tại trong núi tiếp tục tìm kiếm cục đá diệp quân cùng la thanh văn cùng với canh giữ ở lều trại trung âu dương chính kỳ nghe được kia thanh súng vang ba người đồng thời chấn động ánh mắt nhìn phía tiếng súng truyền đến phương hướng nhăn mày đầu lo lắng lo âu kinh nghi bất định các loại cảm xúc ở trong đầu hỗn loạn tắc loạn cuối cùng ba người không hẹn mà cùng hướng giữa sườn núi bỏ đi khấu động co súng sau lão nhân khỏe miệng đắc ý tươi cười còn chưa cập triển khai dây tiếp theo liền động lại ở khoe miệng nguyên bản cho rằng hẳn là đi đời nhà ma thiếu nữ lại êm đẹp mà đứng ở chỗ đó mắt hàm châm chọc mà nhìn chính mình lão nhân âm chắc chắc mà nhìn trầm trầm diệp vi người rốt cuộc là người nào như thế gần khoảng cách nàng sao có thể né tránh diệp vi lần này lại vô nửa câu vô nghĩa tay phải năm ngón tay thành chảo chụp vào lao nhân cổ hung hăng mà nhéo cổ hắn năm ngón tay không lưu tình chút nào mà càng thu càng chặt khụ khụ khụ lão nhân một khuôn mặt nháy mắt nghẹn thành màu đỏ tím thống khổ mà khụ lên diệp vi đôi mắt như sương, lạnh băng không trộn lẫn một tia tình cảm ngươi quỷ kế đa đoan tâm địa ác độc giống ngươi loại người này lưu trữ chính là cái thai họa hôm nay bổn cô nương liền vì những cái đó bỏ mạng ở trong tay ngươi vô tội sinh linh báo thủ rửa hận nói diệp vi năm ngón tay dùng sức ốn léo mắt thấy liền phải vặn gây lao nhân kia cổ đột nhiên một đạo lục quang tử cây đa phía dưới bắn ra Huyền phu với Diệp Vi cùng lao nhân đỉnh đầu, cả người lục mang đại thịnh. "Chủ nhân, chủ nhân thủ hạ Lưu tình. Diệp Vi mắt hạnh híp lại, lạnh lùng liếc về phía kia lục mang, thấy chủ nhân lại tàng đầu tàng đuôi, có thể thấy được ngươi cũng không thiệt tình nhận ta là chủ. Hiện giờ càng là trợ trụ vi ngược, ngươi có gì bộ mặt làm ta thủ hạ Lưu tình. Kia màu xanh lục quang mang ảm đạm rồi một vòng, trong thanh âm tràn đầy chua sót, "Chủ nhân thứ lỗi, đều không phải là lục Sâm không muốn nhận ngài là chủ, chỉ là..." "Tiểu lục" Ngươi ngàn vạn không thể nhận nàng là chủ, ngươi là tự do, ngươi muốn thành tiên, trở thành thế giới này chủ nhân. Ngươi giúp ta, giúp ta giết nàng. Chỉ cần nàng vừa chết, ngươi sẽ không bao giờ nữa dùng trở thành nô buộc. Lão nhân đột nhiên điên cuồng gào giống lên. A mới vừa, đừng nói nữa, ta trước nay không nghĩ tới muốn trở thành thế giới này chủ nhân, càng không thể giết hại chủ nhân. Ngươi vì cái gì muốn uổng tự nhỏ bé? Vì cái gì không nghe ta ăn bài? Ta sợ làm hết thể đều là vì ngươi hảo. a mới vừa khàn cả giọng mà dãy rồi lên ta biết đây đều là bởi vì ngươi trên người người liền rủa ngươi là phó nàng là chủ ngươi vô pháp phản kháng nàng nhưng là không có quan hệ ngươi có ta à ngươi chỉ cần cứu ta để cho ta tới đối phó nàng như vậy ngươi liền sẽ không đã chịu người liền rủa chương 169 giết nàng liền tự do giết chính mình là có thể thoát khỏi chủ nhân đạt được tự do diệp vi trong lòng cười khổ lúc trước bạch miểu ở hang động đá vôi khi năm lần bảy lượt thiết kế chính mình Đánh không phải cũng là cái này chủ ý sao? Chính mình cái này chủ nhân đương đến, cũng thật con mẹ nó uy phong A. Diệp vi bất động thanh sắc mà nhìn lục sâm, chỉ thấy nó quanh thân lục mang không ngừng lập lòe, lúc sáng lúc tối, không khỏi âm thầm đề phòng. A mới vừa, ngươi vì cái gì vẫn là không chịu từ bỏ cái kia kế hoạch. Ngươi nhất định phải sát chủ nhân sao? Tiểu lục, ta sao có thể từ bỏ? Ta cả đời này duy nhất chấp niệm chính là trợ ngươi thành tiên, đạt được tự do, không giết nàng, như thế nào thành nguyện? hảo nghe thế thanh hảo lão nhân vừa mừng vừa sợ trên mặt tươi cười càng khuếch càng lớn sau đó dây tiếp theo này tươi cười liền phảng phất dừng hình ảnh đọc lại ở trên mặt hắn không dám tin tưởng gắt gao nhìn chằm chằm lục sâm một đôi vẫn đục lao trong mắt có chất vấn có khiếp sợ sau đó trong mắt thần thái dần dần biến mất cuối cùng mất đi tiêu cự hắn đã chết không phải bị diệp vi bóc chết mà là bị lục sâm lấy một mảnh cây đa diệp đâm thủng ngực mà qua đục lỗ trái tim mà chết thẳng đến mất đi sinh mệnh hơi thở hắn vẫn gắt gao chừng mắt lục sâm chết không nhắm mắt diệp vi vốn dĩ vẫn luôn âm thầm đề phòng nghe được lục sâm cái kia hảo tự khi định động thủ bóp chết lão nhân lại lấy ngôn linh chi lực trừng phạt lục sâm nàng tuy rằng sẽ không cưỡng bách người khác nhận chính mình là chủ khá vậy tuyệt dung không giới muốn giết chính mình người còn không chờ nàng động thủ lục sâm thế nhưng giết lão nhân diệp vi mắt hạnh hiếp lại kinh nghi bất định mà nhìn lục sâm đây là nó kế sách vẫn là chủ nhân thực xin lỗi lục sâm thanh âm chua sót A mới vừa hắn, đột nhiên hắn thanh âm một đốn, vội vàng ném xuống một câu, có người tới. Ngay sau đó nó toàn thân quang mang chốc lát gian thu liễm lên, biến thành một viên tựa thạch phi thạch, ngọc cũng không phải ngọc cục đá, hưu một chút bay về phía Diệp Vi. Diệp Vi trầm giọng quát, đứng lại. Lục Sâm ở khoảng cách Diệp Vi chỉ có ba thước không trung dừng lại thân hình, chủ nhân xin yên tâm, ta đã thân thủ giết A mới vừa, liền đã quyết định phụng ngươi là chủ, tuyệt không phản bội, càng sẽ không làm hại với ngươi. Diệp Vi cười lạnh. ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi lục sâm cứng lại suy nghĩ một lát sau nói ta có thể trước cứu tỷ tỷ ngươi hiện giờ cự diệp mai trúng độc đã qua đi cái hơn 3 giờ diệp vi rũ xuống mi mắt hảo nàng cũng không sợ lục sâm lại chơi tâm nhãn một khi hắn có dị tâm chính mình liền vận dụng nôn linh chi lực đối phó hắn lục sâm vui vẻ nhìn thấy trên mặt đất ta mới vừa thi thể sau không cấm một trận hàm đạm thỉnh câu nói a mới vừa phạm phải đại sai nhưng hắn đối ta có ân sự tình lại là nhân ta dựng lên còn thỉnh chủ nhân cho phép ta đem hắn xuống mồ vì ăn diệp vi hừ lạnh một tiếng lại chưa ngăn cản chỉ thấy lục sâm trên người màu xanh lục quang mang lại lần nữa nở rộ sau đó kia cây đa phía dưới bùn đất bay tán loạn nháy mắt công phu thế nhưng liền làm ra một cái hố to ngay sau đó lao nhân thi thể phập phình lên ổn định vững chắc mà nằm ở hố to bên trong cuối cùng hố ngoại bùn đất lại lần nữa phi dương đem thi thể bao trùng trụ không đến một phút cây đa hạ liền xuất hiện một tòa mộ mới Diệp Vi âm thầm liễu lưới, này lục sâm bản lĩnh, có thể so Hoàng Liêu cùng Bạch Miểu lợi hại a? Này ý niệm vừa mới dâng lên, trong đầu liền truyền đến Bạch Miểu dậm chân thanh âm, nói cái gì đâu, nói cái gì đâu. Lao Tử cũng rất lợi hại có được không? Lao Tử hiểu được chế tạo ảo giác, có thể mê hoặc nhân tâm. Lúc trước nếu không phải Hoàng Liêu này xuẩn chứng phi giúp đỡ ngươi, ta một giây ta diệt ngươi. Nói nói, đột nhiên cảm giác quanh thân giống như thực chất băng hàn, Bạch Miểu thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng ngoan ngoãn nhắm lại miệng. nhưng thật ra luôn luôn không thích nói chuyện hoàng liêu thế nhưng tiếp nhận lời nói cha lục sâm sở dĩ có thể thi triển pháp thuật chính là có nguyên do a diệp vi không cấm bật cười nghe khẩu khí này rất là bất bình nha không thể tưởng được luôn luôn lạnh nhạt nhạt nhẽo hoàng liêu thế nhưng cũng có không phục thời điểm diệp vi nhĩ tiêm vừa động cảm ứng được người tới đã đến tiểu viện 500 trăm mễ chỗ thoại không hề dừng lại giơ ra bàn tay lục sâm lại lần nữa thu liêm quan mang biến trở về bản thể hạ xuống diệp vi lòng bàn tay Diệp Vi nhặt lên lão nhân rơi xuống trên mặt đất xuống lục, ném vào không gian, liền đi nhanh xuống phía dưới sơn chi đường đi đi. Chẳng được bao lâu, liền thấy Âu Dương Chính Kỳ trên lưng có Diệp Mai, nên diện mà đến. Nhìn thấy Diệp Vi, Âu Dương Chính Kỳ căng chặt thân thể bông lỏng, xem ngươi bộ dáng này, là tìm được rồi. Không tồi Diệp Vi nói đón nhận Âu Dương Chính Kỳ, thuộc tay đem tỷ tỷ tự hắn trên lưng ôm xuống dưới, hoành ôm vào trong lực. Sư phó Vi Vi Diệp quân cùng La Thanh Văn lần lượt từ bên cạnh Sơn Đạo Trung đi ra, bọn họ đều là theo tiếng xuống tới, sợ Diệp Vi ra cái gì ngoài ý muốn, này đây dọc theo đường đi không ngừng đẩy nhanh tốc độ, vội vàng mà đến. Mồ hôi ròng ròng mà xuống, ướt đấm xiêm y hai người đều như là mới từ trong nước vớt ra tới dường như. Giờ phút này bọn họ không rảnh lo chính mình mỏi mệnh, sôi nổi vây quanh Diệp Vi, tầm mắt ở nàng tỉ mỗi hai người trên người tuần tra. Yên tâm, ta không có việc gì, Diệp Vi hơi hơi mỉm cười. tỷ của ta cũng không có việc gì, ta tìm được cục đá. thật sự. nghe vậy, diệp quân, la thanh văn kinh hỉ kêu lên, sau đó giây tiếp theo, cả người liền giống bị chịu xương cốt dường như, hướng trên mặt đất đảo đi. một màn này, hú đến diệp vi chấn động, còn tưởng rằng bọn họ thế nào đâu, sau lại mới biết được bọn họ đây là mệt nay mấy cái giờ, bọn họ chính là một khắc không ngừng, đã lao tâm lại lao động nha. diệp vi trong lòng ấm áp, nói, các ngươi từ từ tới. Ta trước mang tỷ của ta đi lều chạy chỗ đó giải độc. Diệp quân vội vàng bỏ lên, như vậy sao được, ta cùng ngươi một khối đi. Diệp vi ngó mắt hắn có chút run rẩy chân, rõ ràng là lực lượng sử dụng quá độ sau mang đến hư thoát, kiên định lắc lắc đầu nói, không cần, ta chính mình là được. Dứt lời, không đợi bọn họ đáp lại, liền ôm Diệp mai hướng dưới chân núi đi đến. Diệp quân còn tưởng nói cái gì nữa, lại bị Âu Dương chính kỳ ngăn trở, tin tưởng Diệp vi. Diệp quân dừng một chút, sau đó một mông ngã ngồi trên mặt đất. lưu chi chỉnh hình chữ đại, nằm đảo, từng ngụm từng ngụm mà thở dốc, đậu má, cuối cùng là có thể nghỉ ngơi trong chốc lát. La Thanh Văn cũng vẫn luôn ở cường căng, lúc này học Diệp quân bộ dáng, chỉnh hình chữ đại, nằm trên mặt đất, ngay tại chỗ nghỉ ngơi, cũng mặc kệ dơ không dơ. Âu Dương Chính Kỷ tuy rằng không bọn họ như vậy mệt, nhưng vừa rồi một đường có Diệp Mai chạy như điên lên núi, cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng. Ba người nghỉ ngơi một trận, đột nhiên trong miệng một lời hỏi, vừa rồi kêu tiếng súng là chuyện như thế nào? Nói xong. Ba người liếc nhau, không khỏi bật cười, vừa rồi thế nhưng quên hỏi. Mà Diệp vi ôm tỉ tỉ xuống núi sau, trở lại liều trại, từ trong túi móc ra lục sâm bản thể. Lục sâm hưu một tiếng bay lên giữa không trung, huyền Phu ở không trung, màu xanh lục quang mang bao phủ Diệp Mai. Chốc lát gian, chỉ thấy Diệp Mai màu tím đen làn da dần dần biến thành màu tím nhạt, cuối cùng khôi phục đến bình thường trắng nõn. Chủ nhân, nàng không có việc gì. Lục sâm nói xong, thu liễm khởi lục mang. như cũ hóa thành cục đá bay trở về đến diệp vi trong tay hắn không có giống bạch miểu cùng hoàng liêu giống nhau tiến vào không gian nóc tại diệp vi thức hải trung bởi vì hắn biết trải qua a mới vừa việc chủ nhân hiện tại còn không tín nhiệm hắn chỉ chốc lát sau diệp mai trầm rãi mở mắt ở cách đó không xa một chỗ khe núi chung với kiệt từ trên núi ngã xuống dưới quăng ngã chặt đứt chân mất máu quá nhiều chính là lại cầu cứu không cửa dần dần lâm vào hôn mê màn đêm buông xuống một trận âm lanh tận xương phong đột nhiên đánh úp lại chỉ thấy một đạo hắc khí hưu một tiếng chui vào vượng mê chung với kiệt trong thân thể sau đó kia khối thân thể liền run rẩy dường như run rẩy lên với kiệt lông mày khẩn ninh trên dưới nha lẫn nhau cắn phát ra ha ha ha thanh âm ở yên tĩnh trong đêm đen phá lệ khiếp người hắn khi thì biểu tình thống khổ khi thì đầy mặt dữ tợn không biết qua bao lâu run rẩy thân thể dần dần khôi phục bình tĩnh với kiệt bỗng dưng mở to mắt theo sau hắn rối cánh tay đá đá chân khóe miệng lộ ra mặt vừa lòng tươi cười. Nguyên bản gãy xương bị thương chân thế nhưng chốc lát gian khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhìn phía Diệp Vi đám người chát lều trại phương hướng, trong mắt dâng lên ngập trời hận ý. Chưa 170 duyên tới như thế. Bởi vì gia Diệp mai chúng độc chuyện này, đoàn người cũng không có tiếp tục tại đây trong núi du ngoạn tâm tư, vì thế ở lều trại chung ăn qua cơm chưa sau, liền xuống núi. Tới rồi dưới chân núi, vội vàng ăn qua cơm chiều, tìm gian khách sạn trú hạ, Diệp Vi lấy cớ quá mệt mỏi Sớm mà trở về phòng. Lục sâm. Lòng bàn tay cục đá hơi hơi phát ra màu xanh lục quan mang, bên trong truyền đến lục sâm cung kính thanh âm, chủ nhân. Diệp vi nhàn nhạt nhìn cục đá, không biện hỉ nộ, có cái gì muốn nói với ta sao. Trong không gian bạch miểu ngạo kiêu mà mắt trợn trắng, ở trong lòng hư lạnh, rõ ràng nghẹn một bụng nghi vấn, miêu trảo dường như cào tâm đâu, cố tình còn muốn tại đây trang cao lãnh, thiết. Không gian ngoại lục sâm biết chính mình đã mất đi chủ nhân tín nhiệm. Nếu là chính mình lại không thẳng thắn thành khẩn bờm báo, chỉ sợ chủ tớ gian quan hệ sẽ càng ngày càng xa. Kỳ thật tối hôm qua, đương nó cảm ứng được chính mình chủ nhân đã đến khi, nó từng bám vào người với dây mây phía trên, tiến đến thử. Nó thật sự là sợ cực kỳ những cái đó cái gọi là chủ nhân, nếu lần này chủ nhân vẫn là như di vãng những cái đó giống nhau làm nhiều việc ác, nó là thà chết cũng không muốn trợ chủ vi ngược. Chính là ở cái này tân chủ nhân trên người, hắn cảm nhận được một cổ thanh linh khí. Cái này làm cho lục xâm thập phần kinh ngạc, có được loại này hơi thở người, chẳng những tư chất thật tốt, tâm tính cũng là thuần tịnh lỗi lạc. Nó bản năng muốn tới gần nàng, nhịn không được vươn dây mây đi đụng vào nàng, nhưng nó lại nghĩ đến A mới vừa nói qua nói, cuối cùng vẫn là khiếp bước. Sau lại Diệp Mai trúng độc, nó nhìn thấy Diệp Vi chân tình biểu lộ, cũng có thể cảm giác đến nàng cùng Hoàng Nghiêu, Bạch Miểu giao lưu, nàng thân là chủ nhân nếu là sử dụng nôn linh chi lực, Hoàng Nghiêu, Bạch Miểu một giây là có thể đem chính mình tìm ra bước chính mình vì nàng tỉ tỉ giải độc. Nhưng nàng lại không có làm như vậy. Trước mắt cái này tiểu cô nương, bất đồng với hắn gì vãng gặp được bất luận cái gì một vị chủ nhân, nàng có cảm tình, nàng để ý bằng hữu, để ý thân nhân, có thể vì thân nhân liền mệnh đều không màng. Nàng còn ưu đãi cấp dưới, biết do nô bục vô pháp phản kháng, lại vẫn có thể tôn trọng nô bục, cho chúng nó tự do. Hắn không chỉ có suy nghĩ, nếu là đi theo như vậy một vị chủ nhân, tựa hồ cũng không phải như vậy khủng bố sự. vì thế trầm ngâm một lát lục sâm đem tiền căn hậu quả từ từ kể ra Nguyên lai lục sâm tự hạ sắp đến địa cầu lúc sau liền vẫn luôn tại đây trong núi tu luyện bởi vậy linh lực so bạch miểu hoàng nghiêu càng vì cường đại hơn nữa hắn không giống bạch miểu cùng hoàng nghiêu không có gặp được cái gì cực phẩm chủ nhân cực nhỏ cùng người tiếp xúc tâm tính thập phần thuần tịnh thiện lương hơn một trăm năm trước một ngày nào đó một cái tiểu nam hải bị rắn độc cắn thương mắt thấy liền phải bỏ mạng lục sâm thấy tiểu nam hải hơi thở thoi thóp bộ dáng thập phần không đành lòng toại dùng chính mình linh lực vì nam hải tử giải độc cứu nam hải một mạng cái này nam hải chính là a cương lục xâm gật gật đầu đúng là diệp vi kinh ngạc nói như vậy hắn hơn 100 tuổi nhưng bề ngoài nhìn qua lại giống năm 60 mươi tuổi bộ dáng hơn nữa thân thủ linh hoạt so giống nhau người thanh niên đều càng mạnh mẽ lục xâm con ngươi ảm đạm phảng phất làm chuyện sai lầm hải tử này đều hắn ta nguyên lai like, lục xâm cứu a mới vừa sau nhất thời đại ý cũng là cơ duyên xảo hợp thế nhưng làm a mới vừa đã biết hắn tồn tại, a mới vừa khi đó còn chỉ là một cái tâm tư đơn thuần hài đồng, nhìn này khối sẽ sáng lên cục đá, ngạc nhiên không thôi. sau lại càng là đêm này tảng đá đặt ở gia phúc lên, vô luận gặp được chuyện gì, đều thích đối với cục đá lẩm bẩm tự nói. chưa bao giờ cùng người giao lưu quá lục sâm trong lòng kỳ thật là tịch mịch, thời gian dài, thế nhưng cùng a mới vừa thân cận lên, nhịn không được hiện thân. từ đó về sau, hai người càng là thân mật khăng khít, thành không có gì giấu nhau bằng hữu. Khả nhân là có sinh lão bệnh tử, có một năm A mới vừa lại lần nữa sinh bệnh. Lục Sâm không tiếc hao tổn chính mình linh lực lại một lần cứu hắn. Lần này Lục Sâm hao tổn quá lớn, cục đá cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng. Càng vô pháp lại cùng A mới vừa giao lưu. A mới vừa lại là cảm kích, lại là ấy náy Từ đây liền thể vĩnh sinh vĩnh thế bảo hộ Lục Sâm, muốn trợ Lục Sâm để cao tu vi. Kê đoạn thời gian, Lục Sâm cùng A mới vừa vô pháp giao lưu, lâm vào linh lực khô kiệt bên cạnh. A mới vừa thử rất nhiều loại phương pháp. y đổ lại lần nữa đánh thức lục sâm cuối cùng hắn phát hiện máu có thể làm cục đá khôi phục ánh sáng vì thế ngày ngày vào núi săn thú dùng động vật máu tươi ngâm cục đá cứ như vậy lục sâm chậm rãi khôi phục linh lực chỉ là khôi phục đến phi thường thông thả lại qua một đoạn thời gian có một ngày a mới vừa gặp một cái quỷ tử cùng quỷ tử chém giết khi tiêu quỷ tử máu tươi chiếu vào trên tảng đá a mới vừa phát hiện hút người huyết cục đá cơ hồ là nháy mắt liền sinh ra kinh người biến hóa Bi kịch cũng là từ khi đó bắt đầu. Phát hiện này làm A mới vừa dần dần trở nên không hề là nguyên lai Á cơ rồi. Hắn bắt đầu tích cực mà đi sát quỷ tử, dùng máu tươi ngâm cục đá. Quả nhiên lục xâm hấp thu trong máu tinh hoa sau, linh khí nhanh chóng tăng trưởng. Trên tảng đá quang mang càng thêm sáng lạn bắt mắt. Cái này làm cho A mới vừa vui vô cùng, hắn điên cuồng mà săn giết quỷ tử, điên cuồng mà muốn cho lục sâm trở nên càng cường đại hơn, càng thêm quang đoạt chiếu người. Chính là sau lại, quỷ tử đầu hàng. A mới vừa rốt cuộc lộng không đến cũng đủ máu tươi. Lục sâm an ủi A mới vừa nói, không có liền không có đi, dù sao mấy ngàn năm tới, chính mình đó là dựa vào hấp thu thiên điệu tinh hoa tới tu luyện. Chính là A mới vừa phản bác nói, như vậy quá chậm. Ngươi không phải nói ngươi ngã xuống hạ giới khi bị nguyên rủa, nhất định phải bị người nô dịch sao. Nếu là ngươi kia chủ nhân tìm tới cửa tới, ngươi như thế nào cho phải? Lục sâm lạc quan mà nói, ta tại đây rồi mấy ngàn năm. không phải cũng chưa từng gặp được quá cái gọi là chủ nhân sao. A mới vừa nói, đó là ngươi may mắn, nhưng ngươi không thể bảo đảm chính mình vĩnh viễn đều may mắn như vậy. Chỉ có chính mình cũng đủ cường đại, mới có thể có được phản kháng vận mệnh thực lực. Dựa ngươi từ trước như vậy tu luyện, mấy ngàn năm cũng vô pháp tu thành hình người, khi nào mới có thể đắc đạo thành tiên. Lục xâm tài ăn nói không có hắn hảo, cuối cùng chỉ phải bại hạ trở tới. Chính là A mới vừa sau lại thế nhưng lại một lần làm ra người huyết, Lục Sâm nhất định không chịu dùng, A mới vừa liền mềm giọng khuyên bảo, nói chính mình đều là vì lục Sâm hảo, hơn nữa người này là tự nhiên tử vong, này huyết không cần cũng lãng phí. Lục Sâm không lay chuyển được hắn, chỉ phải làm theo. Sau lại A mới vừa không biết từ nơi nào học được một bộ kỳ môn trận pháp, có thể sử xông vào đỉnh núi này người ở trong núi lạc đường, chỉ có thể vào, lại ra không được, không biết giết hại nhiều ít sinh linh, mà lục Sâm lại trước sau không biết trấn tướng, cho rằng chính mình dùng thật là tự nhiên tử vong người huyết. Cứ như vậy, nhoáng lên vài thập niên đi qua. Lục sâm tuy có thể vì hắn kéo dài tuổi thọ, lại không cách nào làm hắn thanh xuân vĩnh trú. A mới vừa tuổi dần dần lớn, vô luận là săn giết động vật vẫn là người, đều trở nên càng ngày càng khó khăn. Lúc này, A mới vừa trong lúc vô ý ở núi sâu phát hiện một gốc cây hoa, chính là sử diệp mai chúng độc cái loại này hoa, này hoa độc tính cực cường, chỉ cần bị hoa thứ câu thương là có thể khiến người mất mạng. Này hoa xuất hiện, làm A mới vừa vui mừng khôn xiết. Hắn đem hắn loại tại đây ngọn núi các phương hướng, bởi vì Mỹ lệ bề ngoài, tổng có thể hấp dẫn người tới ngắt lấy. Hắn ôm cây lợi thỏ, lần đầu tiên sử dụng này hoa, liền thành công bắt giữ tới rồi lên núi du ngoạn một đôi tình lữ. mươi 171 chẳng lẽ là ta sai rồi. Chính là, A mới vừa như thế nào cũng không nghĩ tới, Lục Sâm trừ bỏ không sợ bất luận cái gì độc tố ở ngoài, còn dần dần tu luyện ra cùng thực vật câu thông bản lĩnh. Đương Lục Sâm biết được chính mình dùng để đề cao tu vi máu tươi. Thế nhưng là người sống máu thời điểm, là ở một năm trước. Tuy rằng A mới vừa lặp lại khuyên bảo, nhưng lục xâm chính là không muốn sử dụng này đó máu tươi, hơn nữa khuyên A mới vừa đừng lại giết người. Đáng tiếc, A mới vừa nhận thức lục xâm lúc sau, liền không yêu cùng nhân loại giao lưu, cũng bởi vậy hắn cả đời chưa lập gia đình, tính cách trở nên càng ngày càng quái gở, cố chấp. Mặc kệ lục xâm như thế nào phản đối, A mới vừa trước sau cố chấp mà cho rằng chính mình không có sai. Hắn thấy lục xâm không chịu tiếp thu người huyết. thậm chí cô ý sử chính mình đã chịu trọng thương, lục sâm vì cứu hắn lại lần nữa trở nên suy yếu. lục sâm sấn lục sâm suy yếu hết sức, đem hắn bản thể chôn ở viện trước cây đa phía dưới, lại thiết lập trận pháp, đem lục sâm vây ở dưới tàng cây. sau đó ngày ngày lấy người huyết tưới. lục sâm ngũ hành thuộc mục vốn là đối với hoa mục cây cối hữu ích, chôn ở dưới tảng cây sau, thế nhưng cùng cây đa lẫn nhau vì bổ ích, khiến linh lực tăng cao, cây đa cũng từng ngày tăng đại, tươi tốt phồn hoa. cứ như vậy. A mới vừa càng thêm cảm thấy chính mình làm đúng rồi, từ trước là ngồi chờ có người vào núi, hiện tại lại là chủ động thả ra dáng màu, dụ dỗ du khách vào núi, sau đó cắt ra động mạch lấy máu, lại đem thi cốt trồn với cây đa dưới. Lục xâm linh lực tăng trưởng tốc độ liền cùng ngồi hỏa tiễn dường như, tạch tạch hướng lên trên trướng, nửa tháng trước hắn có được một khắc hạng năng lực, đem thần thức bám vào với thực vật phía trên, lấy chỉ huy thực vật tìm hiểu tin tức, công kích, tránh né từ từ. Từ ngày đó bắt đầu. Lục Sâm cùng A mới vừa chi gian tranh chấp liền càng ngày càng nghiêm trọng. A mới vừa có sức phản kháng, kiên quyết không chịu lại dùng người huyết. Mà A mới vừa cho rằng Lục Sâm sở hữu tiến bộ đều là chính mình công lao, chính mình phương pháp như vậy hảo. Lục Sâm dựa vào cái gì không cảm kích? A mới vừa cố chấp cùng cực đoan, làm Lục Sâm càng ngày càng không thể chịu đựng được. Chính là sống nương tựa lẫn nhau một trăm nhiều năm, hai người tình nghĩa cũng không phải nói đoạn là có thể đoạn. Lục Sâm vô pháp thuyết phục A mới vừa, lại cũng làm không đến đối hắn ra tay. Thẳng đến Diệp Vi đã đến, Lục Sâm cảm ứng được chủ tớ khế ước hy, nội tâm là vạn phần khiếp sợ. Cái gọi là chủ nhân loại này sinh vật, hắn mấy ngàn năm tới chưa bao giờ từng đụng tới quá, một lần cho rằng cuộc đời này lại cùng chính mình vô duyên, không ngờ có một ngày, cái này chủ nhân thế nhưng từ trên trời giáng xuống. Chuyện sau đó, chủ nhân ngài đều đã biết. Nói xong câu này, Lục Sâm môi mỏng nhấp chặt, khoanh tay không nói. Diệp Vi không nghĩ tới, Lục Sâm cùng A mới vừa chi gian thế nhưng có như vậy thâm sâu xa. Cái này a mới vừa, tuy rằng đáng giận đáng ghét, nhưng đối lục xâm tình nghĩa, lại cũng có thể kính. Nay thật là một đoạn thật đáng buồn, đáng tiếc chuyện xưa. Diệp vi thở dài một tiếng, hỏi, đã là như thế, cuối cùng ngươi vì sao phải giết hắn? Lục xâm trong mắt hiện lên một tia chua sót, chủ nhân, ta, có thể không nói sao. Diệp vi bình tĩnh nhìn hắn, thấy hắn vẻ mặt rồi dám, đã bi thương, lại khó xử, suy nghĩ một lát, cuối cùng là gật gật đầu, hảo, ta không bức ngươi. Chờ ngươi tưởng nói thời điểm lại nói cho ta." Lục Sâm kinh ngạc dương mắt nhìn hướng Diệp Vi, mắt lộ ra cảm kích. Diệp Vi cuối cùng vẫn là đáp ứng làm Lục Sâm tiến vào không gian, cuối cùng hắn là năm khí linh một phần tử. Từ chính mình cùng Hoàng Nghiêu trong lúc vô ý đính xuống khế ước kia một khắc bắt đầu, chính mình cùng năm khí linh liền chú định đem dây dưa không rõ. Lục Sâm kích động tiến vào không gian, trong chớp mắt liền hóa thành một cái diện mạo cùng Hoàng Nghiêu, bạch miểu giống nhau như lúc nam tử. Mà không gian cũng ở Lục Sâm tiến vào lúc sau. Qua một tiếng đem Diệp Vi cấp bắn ra tới, Diệp Vi biết đây là không gian sắp thăng cấp, nàng chỉ có thể bất đắc dĩ sở sở cái mũi. Diệp Vi vô buồn ngủ, vừa thấy thời gian vừa mới 11 giờ rưỡi, Tác Hưng ra khỏi phòng, tìm Diệp Mai đám người ăn khuya. Diệp Quân bọn người là vừa hồi khách sạn liền ngủ, hiện giờ vừa vặn ngủ một giấc tỉnh lại, Diệp Vi kêu ăn bữa ăn khuya, tự nhiên là Mạc giám công tử. Không ngờ, đoàn người vừa mới ra khỏi phòng, liền ở khách sạn cửa nên diện đụng phải một mạt hình bóng quen thuộc. Nha thật là đời người nơi nào không gặp lại nào. Với kiệt híp mắt đào hoa, lộ ra một loạt chỉnh tề trắng tinh hằng răng, kia ngả lớn thanh âm, mặc danh làm Diệp Vi có cổ tưởng đánh người xúc động. Người này thật đúng là âm hồn không tan nào. Với kiệt ánh mắt ở Diệp Vi trên mặt nhẹ nhàng ngó quá, liền di đến Diệp Mai trên người, vẻ mặt quan tâm hỏi, a Mai, ngươi không sao chứ? Ngươi trúng độc sao? Ta vốn dĩ muốn tìm điểm thảo dược cho ngươi giải độc, chính là chờ ta trở lại, các ngươi liền đi rồi. Hắn mắt đào hoa điện lực mười phần. chuyên chú mà nhìn một người khi liền phảng phất người này là hắn toàn thế giới diệp mai không khỏi đỏ bừng mặt lông mi hơi rũ nhẹ giọng nói cảm ơn ngươi ta không có việc gì diệp vi thái dương quất thẳng tới một đôi mày thanh tú ninh thành chữ xuyên hình lạnh lùng nói với tiên sinh đúng không ngươi là bác sĩ với kiệt sửng sốt không phải a vậy quái không phải bác sĩ ngươi thế nhưng hiểu được cái gì thảo dược có thể giải độc với kiệt bình tĩnh mà đáp ra học sâu xa Ta tổ tiên tam đại đều là trung y hề. Hừ. Diệp vi hừ lạnh một tiếng, một phen dắt chính mình tỉ tỉ tay, lạnh lùng nói, đi rồi. Dứt lời kéo Diệp Mai liền đi. đại tất cả mọi người rời đi, với kiệt nhìn Diệp vi bóng dáng, khỏe miệng gợi lên một mặt tà tạo ý cười. Tỷ, hắn không phải người tốt, ngươi không cần lại bị hắn mê hoặc. Diệp vi nhịn rồi lại nhịn, vẫn là nhịn không được đem câu này nói ra tới, chỉ là nàng lời nói còn chưa nói xong, Diệp Mai liền không kiên nhẫn mà cãi cọ nói. Ngươi đừng đem người đều nghĩ đến như vậy hư được không? Nhân ra lại không đắc tội ngươi. Ta, Diệp Vi nhắc tới khởi vấn đề này, nội tâm liền một trận bực bội. Mắt thấy hai tỷ mội lại muốn xảo lên, vẫn luôn trầm mặc. Âu Dương chính kỳ đột nhiên nói, ta không biết hắn là cái người nào, nhưng là có một chút, hắn sấn ta đi thượng vê đút cờ công phu lặng lẽ lưu, còn thuận đi rồi Diệp quân ba lô. Diệp quân vội vàng gật đầu nói, không sai không sai, Âu Dương nói hắn đi rồi, ta ba lô không thấy, nếu không phải kia trong bao trang chỉ là chút thức ăn. Ta phi tìm hắn tính sổ không thể. Diệp Mai khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng, hắn, thật như vậy làm. Hắn không phải nói là đi cho ta tìm Thảo Dược sao. Ta tỉ tỉ ai, hắn nói như vậy, ngươi liền tin nha. Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy, đều so ra kém hắn một người ở ngươi trong lòng có phân lượng. Diệp Vi nổi giận. Diệp Mai nóng nảy, ta không phải ý tứ này, ta chỉ là nhất thời không thể tin được mà thôi. A Mai, chúng ta là ngươi thân nhân. chúng ta sẽ không lừa gạt ngươi vi vi là cái gì tính cách chẳng lẽ ngươi không biết sao nàng sẽ hại ngươi sao luôn luôn trầm mặc thiếu ngôn la thanh văn đột nhiên nghiêm túc nói diệp mai ngẩn ra tất cả mọi người nói với kiệt không phải người tốt chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi Ngay hôm sau đoàn người liền mênh mông quần quận về phía tiếp theo trạng vân nam xuất phát đi vân nam là la thanh văn chủ ý đương hắn nói ra vân nam hai chữ khi diệp vi ý vị thâm trưởng xem xét la thanh văn liếc mắt một cái kéo trường thanh âm kêu lên Biểu, ca. La Thanh Văn không được tự nhiên mà ngâng ngâng ông, đừng nói. Diệp quân nhìn xem cái này, lại nhìn xem cái kia, nhìn không được ồn ào lên, đánh cái gì bí hiểm đâu. Diệp vi cười như không cười mà nhìn La Thanh Văn, La Thanh Văn ho khan hai tiếng, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, rõ ràng tính toán giả chết. mươi 172 toàn thế giới ác ý. Vài người đều sẽ lái xe, dọc theo đường đi thay phiên nghỉ ngơi. Diệp vi ngốc tại trên xe chán đến chết. Nhịn không được lấy thần thức thử một chút, này tìm tòi tức khắc kinh hỉ không thôi, nguyên lai không gian đã thăng cấp xong, có thể tiến vào. Diệp Vi gấp không chờ nổi lấy thần thức tiến vào không gian, kinh hỉ phát hiện, không gian so với lúc trước tìm được Bạch Miểu sau biến hóa lớn hơn nữa. Không gian trung xương trắng hướng nơi xa khuếch tán, nhưng coi diện tích nước có 10 km vuông, tấm bia đá từ hai khối biến thành tam khối, ở trang có màu xanh lục chất lỏng, cũng chính là mất đi, ao bên cạnh lại xuất hiện một gốc cây nho nhỏ cây đa. này ba người song song bài đặt ở một tràng nhà gỗ nhỏ phía trước này nhà gỗ cao 2 tầng mỗi tầng có sáu cái phòng còn có một cái tầng hầm ngầm tầng hầm ngầm chung rậm rạp tất cả đều là ngăn tủ có thể phân cách cất giữ các loại vật phẩm trong đó bên phải có ba cái thế nhưng vẫn là thủy tinh đặt ở bên trong đồ vật có thể giữ tươi mà ở phòng ở mặt sau nguyên bản kia khối hắc thổ địa cũng mở rộng gấp đôi ước hai mẫu tả hữu hắc thổ địa trung gian bị một cái dòng suối nhỏ ngăn cách mà hắc thổ địa cuối một tòa tiểu sơn đồ sộ chót vót ở thiên địa chi gian càng làm cho diệp vi kinh hỉ chính là hiện giờ không gian có thể bắt đầu gieo trồng đến lúc đó cái này chính là có thể phái thượng đại công dụng diệp vi tuần tra một vòng sau bước vào nhà gỗ nhỏ bên trong nhà gỗ tầng thứ nhất là một gian phòng bếp một cái toilet một gian phòng khách còn có một gian đại đại phòng luyện công tầng thứ hai có một gian thư phòng bên trong đặt rất rất nhiều thư tịch còn có ngọc giản Đáng tiếc Ngọc Giản cùng đại bộ phận thư tịch trước mắt còn vô pháp xem xét, cũng may thiếu bộ phận thư tịch là có thể xem hiểu. Diệp Vi xem xét một phen, Dược thảo bách khoa toàn thư, Dược thảo đồ phổ, Kim châm quá huyệt chờ mấy quyển đều là có quan hệ y y dược phương diện tri thức, Diệp Vi quyết định định ngày sau có rảnh lại đến nghiên đọc một phen. Mà làm Diệp Vi kinh hỉ chính là, nơi này có một quyển bộ bộ quyển sách nhỏ, thế nhưng là giảng giải như thế nào đem thần thức ngoại phóng. Cái này pháp quyết một khi luyện thành, thoạt nhìn cùng tinh thần lực dị năng tương tự. Nhưng lại không hoàn toàn giống nhau, nếu luyện thành, so tinh thần lực dị năng còn muốn dùng tốt. Thật tốt quá, có cái này phát quyết, ngày sau nhưng phương tiện nhiều. Diệp vi đem này quyển sách nhỏ niết ở lòng bàn tay, tiếp tục tham quan. Thư phòng cách vách là một gian phòng luyện đan, một gian phòng luyện khí, còn có tam gian phòng ngủ. Bất quá giờ phút này này đó trong phòng, trừ bỏ thư phòng ngoại, mặt khác phòng thứ gì đều không có, xem ra có rảnh khi còn phải chọn thêm mua vài thứ bỏ vào tới. Tham quan xong. Diệp Vi vừa lòng ở phòng luyện công chung ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Không thể không nói, không gian thật là cái gian lận thần khí, liền tính thân thể không đi vào, chỉ là ý thức tiến vào trong đó, thế nhưng cũng có thể đủ tu luyện, hơn nữa hiệu quả còn so ở bên ngoài càng tốt. Phía trước bởi vì Di truyền tính bệnh tim duyên cớ, đánh sâu vào nhậm mạch huyệt thiên trung khi liên tiếp chịu trở, Diệp Vi chỉ có thể một lần lại một lần, kiên trì không ngừng mà đánh sâu vào. Không biết vọt bao nhiêu lần, đột nhiên xôn xao một tiếng. tất chỗ bị đánh văng ra, bỏ phái nội lực thông suốt, Diệp Vi kinh hỉ mà mở mắt, thành công, đã không có Nguyệt Thiên Chung cái này trở ngại, Diệp Vi thực mau liền đả thông toàn bộ nhầm mạch, rốt cuộc tiến vào Vân Nam cảnh nội, mới vừa vào trụ khách sạn, liền có phục vụ sinh nhiệt tình mà do hỏi hay không yêu cầu hướng dẫn du lịch, bị Diệp Vi lời nói dịu dàng cự tuyệt. Tới Vân Nam, như thế nào có thể bỏ lỡ Ngọc Thạch đồ cổ thị trường đâu? Ta cảm thấy chúng ta rất cần thiết đi dạo thượng một dạo, nếu không Vân Nam không phải đến không. dọc theo đường đi la thanh văn đều thất thần lúc này rốt cuộc nhịn không được nói ra mục đích của chính mình diệp vi cười như không cười mà nhìn hắn la thanh văn ho khan một tiếng xoay qua thân mình dùng đưa lưng về phía nàng ngọc thạch đồ cổ kia thiết yếu đi nha diệp quân hai mắt tỏa ánh sáng vừa nói vừa hướng âu dương chính kỳ nhún mày âu dương ngươi nói đúng không âu dương chính kỳ không đáp chỉ đem ánh mắt nhìn hướng diệp vi kia ý tứ thực rõ ràng diệp vi đi hắn liền đi La Thanh Văn cùng Diệp Quân đồng thời quay đầu, ba ba mà nhìn Diệp Vi, ánh mắt kia liền cùng hai chỉ đại hình khuyển dường như. Diệp Vi một trí có không, trực tiếp làm lơ bọn họ ánh mắt, về phía trước đi đến. La Thanh Văn cùng Diệp Quân hai mặt nhìn nhau, đây là đáp ứng rồi, vẫn là không đáp ứng nha. Diệp Vi kéo tỉ tỉ cánh tay, sân vắng toàn bộ, nhìn xem cái này, nhìn một cái cái kia, lãnh hội khác dân tộc phong tình, chính là không đề cập tới ngọc thạch đồ cổ thị trường, thẳng gấp đến độ La Thanh Văn vò đầu bước thai Thẳng đến đi dạo một vòng lớn xuống dưới, Diệp Vi khỏe mắt dư quang thoáng nhìn kia hai hóa đều mau bạo tẩu, mới xấu xa mà cười. La Thanh Văn cùng Diệp Quân trong lòng miêu chảo dường như, nhưng Diệp Vi không lên tiếng, bọn họ lăng là không dám tự tiện làm chủ. Đang mặt ủ mày hay đâu, đột nhiên Diệp Vi đứng lại. Diệp Quân hữu khí vô lực mà nói, không đi dạo, không dạo trở về ăn cơm, đói chết buồn thiếu gia. Diệp Vi lạnh lạnh mà nhìn hắn, không đi dạo, Hào đi, nguyên bản ta xem đều đến đồ cổ thị trường. Liền thuận tiện mang các ngươi đi vào chơi chơi, nếu ngươi nói bụng, vậy quên đi. Cái gì? Diệp quân cùng La Thanh Văn ngẩng đầu một nhìn, quả nhiên là đổ cổ thị trường, cái này eo không toan, chân không đau, bụng cũng không đói bụng, một cái kính mà buổi cười, này đều đến trước mặt, không đi rất đáng tiếc nha. Chính là chính là, đi xem đi. Phúc, Diệp vi không banh trụ, phụt phụt một tiếng cười lên tiếng nhi. Diệp quân cùng La Thanh Văn hai mặt nhìn nhau, hậu chi hậu giác mà hét lớn một tiếng, ngươi chơi chúng ta Diệp Vi nhún mày, không tỏ ý kiến, mại chân hướng bên trong đi đến. Diệp Mai đồng tình mà nhìn hai người liếc mắt một cái, sau đó che miệng nhi, theo đi lên. Âu Dương chính kỳ ánh mắt nhàn nhạt mà quét về phía bọn họ, trong mắt có không dễ phát hiện ý cười, cùng bọn họ đi ngang qua nhau. Diệp Quân, La Thanh Văn, giờ khắc này, bọn họ cảm nhận được đến từ toàn thế giới ác ý. Diệp Vi là này nhóm người duy nhất một cái biết La Thanh Văn có tinh thần lực dị năng người. bởi vậy sớm tại la thanh văn đề nghị muốn tới vân nam khi liền đoán được hắn xác định vững chắc là muốn thử xem chính mình tinh thần lực dị năng có thể hay không xuyên thấu ngọc thạch nguyên thạch mặt ngoài nhìn ra bên trong hay không có ngọc tới quả nhiên la thanh văn gấp không chờ nổi liền hướng đổ thạch đôi trác hắn căn bản không xem cửa hàng cũng không xem người một đôi mắt mục tiêu minh sắc mà hướng trên tảng đáng ngắm đột nhiên hắn trước mắt sáng ngời, thấy một gian cửa hàng bày một đống lớn nguyên thạch vội vàng chạy vội qua đi liền thi triển khai tinh thần lực tra xét lên hắn muốn là ánh mắt tinh lượng vẻ mặt chờ mong nhưng theo thời gian một phút một giây mà trôi đi trên mặt hắn thần thái cũng ở chậm rãi trôi đi cho đến cuối cùng ánh mắt ảm đạm mặt xám mày cho mà đi ra kia gian cửa hàng mất hồn giống nhau diệp vi ngẩn ra đây là thất bại tuy rằng phía trước ý xấu trêu cợt biểu ca chính là thấy hắn này thất hồn lạc phách bộ dáng diệp vi cũng không khỏi trong lòng trầm trọng lên kiếp trước xem qua bên trong không đều nói tinh thần lực thần thức có thể xuyên thấu cục đá nhìn đến bên trong hay không có ngọc sao như thế nào sẽ không được đâu diệp vi không chịu hết hy vọng bước vào kia gian cửa hàng chỉ thấy này cửa hàng diện tích cực đại trên mặt đất bảy vài đôi cục đá trên giá còn trưng bảy mấy trăm khối trên mặt đất kia một đống có một ngàn một khối có năm trăm một khối cũng có một trăm đồng tiền một khối mà trên giá tương đối muốn quý một ít mấy ngàn mấy vạn thậm chí mấy chục vạn đều có diệp vi ánh mắt trên mặt đất kia trăm nguyên mỗi khối cục đá đôi chậm rãi đảo qua Nàng bởi vì là trọng sinh, lại được không gian chi công, tốt lắm rèn luyện thần thức, thần thức so chi người thường cường đại rất nhiều. Chính là, nàng thất vọng phát hiện, cục đá vẫn là cục đá, cũng không thể xuyên thấu qua mặt ngoài xem nội tại. Ta thật đúng là không tin tà, Diệp vi tùy tay nhặt lên một cục đá, tưởng lấy gần lại xem, liền nơi tay chỉ tiếp xúc đến cục đá chốc lát gian, dị tượng đột sinh. mươi 173 lại muốn nghịch ngợm. Nàng trước mắt như là thả cái thăm dò nghi, nay tảng đá cấu tạo từ ngoại đến nội. Một chút một chút hiện ra ở trước mắt. A, Diệp Vi nhún mày, nguyên lai like phải dùng tay sờ nha. Sau đó mọi người liền thấy một cái tiểu cô nương, mặt mang mỉm cười, vươn một con nhỏ dài tay ngọc, một khối tiếp một khối mà sờ qua mỗi một cục đá, nhưng sờ soạn nửa ngày, lại một khối cũng không mua. Một màn này khiến cho này cửa hàng lão bản chú ý, hắn thấy Diệp Vi tuổi không lớn, chắc là cái nào trường học đệ tử nghèo, không có việc gì thượng nơi này lăn lộn mù con tới. Này đó quỷ nghèo ghét nhất, không có tiền mua. còn muốn ở chỗ này chống đỡ ta làm buôn bán lúc này diệp vi đã sở xong rồi kia đôi trăm nguyên mỗi khối cục đá bắt đầu liên tục chiến đấu ở các chiến trường nằm trăm nguyên mỗi khối cục đá đôi chỉ là nàng vừa định cầm lấy một cục đá đột nhiên từ tả phía trước nghiêng nghiêng vươn tới một bàn tay kia trên tay méo bính giấy phiến chắn nàng cùng cục đá chi gian diệp vi ngẩng đầu nhìn lại liền thấy một lưu chữ dâu hình chữ bác thân xuyên dân quốc cái loại này háo dài trung niên nam tử chính thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm chính mình diệp vi trên mặt không biện hỉ nộ các hạ ý gì tiểu nha đầu áo dài nam tử không chút nào che giấu hắn trong mắt chắn ghét khinh miệt mà nao nao miệng nơi khác đi chơi này không phải ngươi có thể tới chỗ ngồi vừa nghe lời này nguyên bản cũng tò mò mà nhìn xem cái này sờ sờ cái kia diệp quân cọ mà một chút liền vọt lại đây như thế nào nói chuyện đâu diệp vi vươn ngón trỏ đối hắn lắc lắc ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy nhàn nhạt, nhạt mà nhìn kia lão bản ngươi như thế nào biết ta là tới chơi Này chỗ ngồi ta không thể tới, kia người nào mới có thể tới? Lão bản từ trong lỗ mũi khinh thường mà mang một tiếng, người nào? Có tiền người? liền ngươi như vậy, nói hắn khinh thường ánh mắt từ Diệp vì trên người đảo qua mà qua, ngươi có tiền sao? Sơ hỏng rồi ta cục đá, ngươi bồi đến khởi sao? Này Lão bản ăn mặc rất giống cái người làm công tác văn hóa, nói ra nói lại là con buồn vô cùng. À, Diệp Vi đột nhiên cười, Diệp Quân, Diệp Mai, Âu Dương Chính Kỳ, La Thanh Văn cũng cười. năm người động tác nhất trí cười như không cười mà nhìn chằm chằm hắn kia lão bản lúc trước chỉ tưởng mấy cái đệ tử nghèo nhưng những người này cười không biết như thế nào hắn đột nhiên có loại phía sau lưng lạnh cả người cảm giác thẳng đến lúc này hắn lúc này mới cẩn thận đánh giá trước mắt năm người tới này đánh giá tức khắc kinh ra một thân mồ hôi lạnh Này năm người ăn mặc tuy rằng điệu thấp nhìn như không trước mắt nhưng cẩn thận nhìn lên không có chỗ nào mà không phải là thủ công hoàn mỹ mặt liêu xa hoa đại nhãn hiệu càng quan trọng là, lúc trước không thấy rõ bọn họ mặt, hiện tại như vậy nhìn lên, năm người, không có chỗ nào mà không phải là nam soái nữ tuấn, càng quan trọng là này cả người phát ra khí độ, nơi nào như là cái gì nghèo hài tử nha. Ai ra, dây tiếp theo, lão bản trong tay quả xếp vừa thu lại, một trương mặt già cười thành đoá cúc hoa, vị này mỹ nữ, vừa rồi ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngại nhưng ngàn vạn đừng cùng ta chấp nhận. Ngươi muốn nào tảng đá, cứ viết chọn, cứ việc chọn. Này nháy mắt biến sắc mặt bản lĩnh thật làm người xem thế là đủ rồi. Diệp Mai từ nhỏ nhìn quen những cái đó thế lực tiểu nhân sắc mặt, cuộc đời nhất chán ghét loại này phủng cao dấm thấp hành vi, vì thế kéo muội muội tay, lạnh lùng xẻo kia lão bản liếc mắt một cái, đối Diệp Vi nói, "Vi Vi chúng ta đi, ta có tiền cũng không mua hắn." Kia lão bản tươi cười cứng lại, hắn hiện tại một lần nữa phỏng chứng qua, này mấy người hẳn là nhà có tiền hai tử, thừa dịp kỳ nghỉ ra tới chơi. Như vậy phú nhị đại, cái gì cũng đều không hiểu. Trong túi lại có tiền, quả thực chính là đưa tới cửa dê béo nha. Nếu là Phong không làm thịt, quả thực chính là phí phạm của trời nha. Nhưng hôm nay như vậy mấy đầu dê béo, lại bị chính mình cấp đắc tội, lao bảng cấp nhà, vội vàng vòng qua một đống cục đá, ngăn ở diệp vì 2 tỷ muội trước mặt. Ai ra, hai vị cô nương vừa thấy chính là thiên tiên nhân vật, lớn lên đó là thiền sinh lệ chất, không người có thể cờ. Lòng dạ tự nhiên cũng là rộng lớn rộng lượng, vừa rồi là ta sai rồi, nói chuyện không dễ nghe. ngài đại nhân bất kể tiểu nhân quá diệp mai trợn mắt há hốc mồm mà nhìn này lao bản một phen tuổi lại đối với hai cái có thể đương hắn nữ nhi vãn bối như vậy thắc hẹn thật đúng là khoát phải đi ra ngoài nhà diệp vi hướng lao bản ngọt ngào cười sau đó thập phần rộng lượng mà nói hào đi xem ngài như vậy có thành ý chúng ta liền không đi rồi diệp mai kéo diệp vi cánh tay tay căng thẳng đại đại đôi mắt chừng mắt muội muội hai tỷ muội lấy ánh mắt truyền lại tin tức diệp mai này liền tha thứ hắn diệp Vi. Sao có thể? Diệp Mai, vậy ngươi còn lưu lại? Xem này lão bản là người, ta đoán hắn trong tiệm hơn phân nửa đều là hàng giả. Diệp Vi cho tỉ tỉ một cái ý vị thâm trường tươi cười, sau đó phản hồi trong tiệm, ngồi sổm kia đôi 500 nguyên mỗi khối cục đá trước, lại bắt đầu sở cục đá đi. Nhìn đến mọi mọi cái này tiêu chí tính tươi cười, Diệp Mai trong lòng liền có phổ. Ai ra, nhà của chúng ta Vi Vi lại muốn lịch lợm. Bất quá, ta sao như vậy chờ mong đâu? Diệp Quân cùng La thanh văn. Âu Dương chính kỳ tự nhiên cũng không rơi rớt diệp vì tỉ mội gian tiểu hỗ động, không cấm hưng phấn mà cười, hát hát, lại có trò hay nhìn. Nhà ta vi vi dễ dàng chính là không ra tay, này vừa ra tay sao, ha ha, mấy người đồng thời vì kia lão bản châm cây đến. Diệp vi căn cứ một khối cũng không buông tha vĩ đại tinh thần, đem 500 nguyên mỗi khối cục đá rửa gần cái đều sờ soạn một lần, sau đó lấy ra tam khối đặt ở một bên. Kia lão bản âm thầm kinh thường, ngây ngốc dê béo nha, chọn cục đá có thể sử dụng sờ sao? Nàng đương đây là chọn màn tàu đâu, nhìn xem mềm không mềm sao. Bất quá, như vậy ngốc dương, hắn thích. Thấy Diệp Vi chọn xong rồi, đứng dậy, lao bản vội vàng đón qua đi, Tươi cười thân thiết mà nói, mỹ nữ, tuyển hảo. Nếu không nhìn nhìn lại bên này, nói đem Diệp Vi dẫn hướng một ngàn nguyên mỗi khối kia đôi cục đá trước, nơi này cục đá ta thường lui tới đều là bán hai ngàn một khối, hôm nay vừa mới giảm giá, ngài liền tới rồi, có thể thấy được đây là cùng ngài có duyên nào. Ta đổ thạch nha. Đánh cuộc chính là cái duyên phận, ta lén lút nói cho ngài liệt, nơi này cục đá rất nhiều đều có thể khai ra lục tới, liền hôm kia, ta này có cái khách nhân, liền khai ra một khối lao hố băng loại phỉ thúy. Diệp vi ánh mắt sáng lên, cao hứng phấn chấn mà vội vàng chạy đến ngàn nguyên mỗi khối thạch đôi trước trọn lên, mừng đến lao bản cười mỹ mắt, trong lòng kêu kêu một cái đắc ý. Cuối cùng Diệp vi chọn lựa lại tuyển hai khối, sảng khoái mà thanh toán tiền, lão bản ân cần hỏi, muốn giải sao? Chúng ta này cung cấp miễn phí giải thạch phục vụ. Diệp Vi điểm điểm, đem năm tảng đá đưa qua. Kia lão bản tiếp nhận cục đá, một bên giao cho trong tiệm nhân viên công tác đi giải thạch, một bên tiếp tục đẩy mạnh tiêu thụ. Ngài xem xem này trên giá, tuy rằng giá quý chút, nhưng là suất lục sát suất càng cao. Ta xem ngài này diện mạo, vừa thấy liền cả người đều lộ ra quý khí, khẳng định là vận khí bạo lẻo. Lão bản giọng nói còn không có lạc, liền nghe kia giải thạch sư phó gào lên, ai ra? Ánh mắt mọi người đều bị này mãn hàm kinh ngạc thanh âm hấp dẫn qua đi. Lão bản tức giận khiển trách nói, gào cái gì gào, đừng xảo khách nhân chọn cục đá, từng ngày kêu kêu quát quát. Nói nói, hắn cảm thấy có điểm không đúng, như thế nào không ai nghe ta nói, toàn chạy. Cái này tiểu triệu, cũng quá không ánh mắt, không thấy ta chính lừa dối khách nhân mua cục đá sao. Cái này đem người đều chiêu đi rồi, nay sinh ý còn như thế nào đi xuống làm. Hắn tức giận bất bình xoay qua thân mình, nhìn phía giải thạch cơ bên kia. nay nhìn lên, tức khắc thần sắc đại biến. Cung quýt kéo mập mạp thân mình tệ đi vào. mươi 174 nói phong chính là vũ. Ai nha, thế nhưng là lao hố pha lê loại, tiểu cô nương thật là hảo thủ khí nha. Vậy xem người sôi nổi hâm mộ mà nhìn Diệp Vi, tấm tắc tán thưởng không thôi. Cái gì? Lao hố pha lê loại. Vừa mới chen vào tới lao bản trên mặt một bộ thịt đau bộ dáng thật là biết vậy chẳng làm nha, chính mình như thế nào liền nhìn lầm, đem kia cục đá 1.000 đồng tiền liền cấp bán đâu. Sớm biết rằng hẳn là phong tới trên giá bán cái mấy chục vạn, hoặc là trực tiếp khai ra tới thật tốt nha. Diệp vi không chút để ý liếc lão bản liếc mắt một cái, trong mắt lướt qua một mặt trào phúng, này liền hối hận. Ngốc một lát có người chịu. Thiểu cô nương, còn tiếp tục giải sao? Kia giải thạch sư phó hỏi. Diệp vi không chút do dự gật đầu, giải, toàn bộ giải xong. Hào liệt. Kia sư phó đáp ứng một tiếng, tiếp tục giải đệ nhị khối. Sau đó lại theo thứ tự giải ra một khối lan tử la phỉ thúy, hai khối đầu loại phỉ thúy. một khối băng loại phỉ thúy theo cục đá một khối tiếp một khối mà cởi bỏ trong đám người kinh ngạc cảm thán thanh càng lúc càng lớn đến cuối cùng cơ hồ sở hữu ở đồ cổ thị trường người đều nghe nói có cái tiểu cô nương đổ thạch toàn trung không một thất bại tin tức sôi nổi đuổi ra tới tức khắc hiện trường một mảnh sôi trào có người liền động tâm tư này có lẽ là tiểu cô nương vận khí tốt cũng có thể là này trong tiệm này đó cục đá ra phỉ thúy sát xuất cao nha vì thế những người này sôi nổi vào cửa hàng muốn chọn cục đá ai biết nguyên bản nhiệt tình mà một cái kính đẩy mạnh tiêu thụ chính mình cục đá lão bản thái độ khác thường sinh ý không làm tùy tiện xả cái lý do liền đem cửa hàng môn một quan đem một chúng khách nhân nhốt ở ngoài cửa Này đó khách nhân tức giận đến vây quanh cửa hàng môn một trận tức giận mắng đem cửa hàng môn chụp đến bạch bạch vang lên nhưng lão bản chính là không mở cửa bọn họ cũng không có cách nào nhân ra không bán ngươi còn có thể cường mua không thành Kia chủ tiệm tránh ở trong tiệm điên cuồng mà dọn khởi một khối lại một cục đá Giao cho giải thạch sư phó, mệnh lệnh hắn lập tức giải ra tới. Chính là, một khối, hai khối, tam khối. Một khối có phỉ thúy cục đá cũng không giải ra tới quá. Lão bản đỏ mắt, điên cuồng mà giải ba ngày ba đêm, thẳng đến trong tiệm sở hữu chồng chất cục đá đều giải hết, cũng không có thể giải ra nửa khối phỉ thúy tới. Hắn nhìn đầy đất đá vụn ngã ngồi trên mặt đất, này nhưng đều là tiền, đều là tiền nào. Xong rồi, cái này là hoàn toàn xong rồi. Ha ha. Các ngươi nhìn đến kia lão bản thần sắc không có. Hối đến ruột đều thanh. Làm hắn hâm mộ ghen tị hận đi thôi, nhà của chúng ta vi vi này vật khí, cũng là không ai. Rời đi kia ra ngọc thạch cửa hàng, đoàn người hi hi ha ha, hả giận thật sự. Diệp vi huyền chuyển từ chối muốn thu mua nàng ngọc thạch thương nhân, đem này nằm tảng đá phân. Diệp quân, La Thanh Văn, Âu Dương Chính Kỳ cũng không chịu thu, kết quả Diệp vi mắt to trừng, không phải mấy khối phá cục đá sao. đáng các ngươi cùng tiểu tức phụ dường như ngượng ngùng xoắn xít nha. Âu Dương chính kỳ đám người cứng lại, đến, ngài là thổ hào ngài khí phách, nói đến cái này phần thượng, lại không thu nói đảo thật có vẻ bọn họ không phang khoáng, vì thế ba vị nam sĩ lại vô hai lời, yên lặng một người chọn một khối. này đó ngọc thạch, tự nhiên là kia khối lao hố pha lê loại nhất quý báu, cái này đến cấp diệp vi chính mình lưu trữ. tiếp theo kia khối lan tử là phỉ thúy, phẩm tướng cũng là thượng đẳng, màu tím lại đẹp, cấp diệp mai nhất thích hợp. dư lại hai khối đậu loại cùng một khối nhu loại phẩm chất chỉ có thể tính trung đẳng liền từ âu dương chính kỳ ba người phân la thanh văn tâm tâm niệm niệm muốn tới thử xem chính mình tinh thần lực xem có thể hay không phát bút tiền của phi nghĩa kết quả hoàn toàn thất vọng bất quá chính mình biểu mội lợi hại như vậy lập tức được năm khối ngọc thạch hắn cũng sẽ không cho rằng này hoàn toàn là dựa vào vật khí hắn biết chính mình cái này biểu mội tất nhiên còn có cái gì bí mật bất quá biểu mội không nói hắn liền không hỏi biểu muội được nhiều thế này thứ tốt liên cùng hắn được đến giống nhau, làm hắn vui vẻ. Hùng Chi biểu muội còn một người phân bọn họ một khối, hắn càng là vì có như vậy biểu muội mà kiêu ngạo, trong lòng lại vô nửa điểm tiếng đối. Vài người ra nổi bật quá lớn, đi đến nơi nào đều đi theo một đám cái đuôi, xem ra là không thể hảo hảo lại dạo đi xuống. Bọn họ tác hạnh rời đi nơi này, trở về khách sạn. Diệp Quân, ngươi có thể hay không lái xe nha? Cùng Du đen bỏ dường như. Hắc, ta sẽ không lái xe. Diệp Quân kém nhảy dựng lên. Kích động mà hét lên, bổn thiếu ra ta 10 tuổi bắt đầu học xe. Không đợi hắn đem nói cho hết lời, Diệp Vi liền vẻ mặt ghét bỏ mà nói, ta mặc kệ ngươi vài tuổi lái xe, tốc độ chậm chính là trưởng, liền ngươi kỹ thuật này, bạch mù ta này hảo xe, nhân ra khai cái xe máy đều so ngươi mau. Sư phó, ngươi không thể trợn mắt nói dối nha, cái nào xe máy so với ta mau. Ngươi chỉ cho ta xem, nhìn xem hai chữ còn chưa nói xong, liền thấy bên cạnh một chiếc xe máy phi giống nhau vượt qua chính mình này chiếc xe việt dã. Diệp Quân nhất thời nói không ra lời. Đồ đệ đã đủ xấu hổ, cố tình hắn thân ái sư phó còn muốn bỏ đa xuống giếng, ngươi người này chính là tự mình cảm giác quá mức tốt đẹp, nói cách khác chính là tự phụ. Xem ra không lấy điểm chứng cứ rõ ràng, ngươi là sẽ không chịu phục. Diệp Vi vẻ mặt khinh thường mà nhìn Diệp Quân, nói: chúng ta đánh cuộc một phen, ta đi lộng chiếc xe máy, xem ta ai tới trước đạt kéo tát, ta dùng sự thật nói chuyện. Đỡ phải ngươi nói ta này đường sư phó khi dễ ngươi. Diệp Mai kinh hô, vì đừng nói giỡn. diệp vi thực nghiêm túc mà nhìn chính mình tỉ tỉ ngươi xem ta như là ở nói dẫn sao nói vô vô đang ở lái xe diệp quân bả vai dừng xe diệp quân ốc, sư sư phó ngươi tới thật sự nha. diệp vi vẻ mặt nghiêm túc nghĩa chính từ từ mà nói sư phó của ngươi ta luôn luôn nhất ngôn cửu đỉnh khi nào nói qua mạnh miệng ít nói nhảm chạy nhanh dừng xe diệp quân theo bản năng đem ánh mắt rời về phía âu dương chính kỳ âu dương chính kỳ mày rậm hơi tần Diệp Vi, ngươi. Từ từ, Diệp Vi làm cá biệt nói chuyện thủ thế, ai cũng đừng khuyên ta. Ra tôi chơi sao, chơi chính là kích thích, việc này ta ý đã quyết, liền như vậy định rồi. Nói, Diệp Vi lưu loát mà mở cửa xe, nhảy xuống xe, sau đó vây vây tay, liền như vậy đi rồi, đi rồi. Diệp Mai, Diệp Quân, La Thanh Văn, Âu Dương Chính, kỳ bốn người, đều là vẻ mặt một bức, có thể hay không đừng như vậy khóc nha. Cái gì kêu nói phong chính là vũ. Hôm nay, nhưng tính kiến thức, xe Việt giã mặt sau cách đó không xa một chiếc xe taxi nội, một người tuổi trẻ nam tử chính nôn nóng mà chỉ huy tài xế, ngươi đến là nhanh lên như nhà, nếu là cùng ném, ngươi một phân tiền cũng không tưởng bắt được. Kia tài xế không vui mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nhưng vì tiền vẫn là một chân chân ga, chuẩn bị tăng tốc. Đúng lúc này, ô tô lốp xe đột nhiên phát ra chói thai ma sắt thanh, ngay sau đó ô tô liền mất đi cân bằng. Nam tử giận dữ, chỉ vào tài xế cái mui chất vấn nói. Sao lại thế này? Tài xế cũng là đại nhân này mi, xăm lốp bạo. Cái gì? Nam tử giận dữ, vội vàng mở cửa xe, tưởng lại cản một chiếc xe, nhưng thế sự liền có như vậy xảo, lúc này quốc lộ thượng một chiếc xe đều không có. Xe Việt dã đã liền cái xe mông đều nhìn không thấy, Nam tử hung hăng mà đá kia bẹp bẹp xăm lốp một chân, tức muốn hộp máu mà giống to, còn thất thần làm gì? Chạy nhanh đổi nha. mươi 175 kiếp trước tâm ma. Tài xế hắt mặt. trong lòng đem hắn tổ tông 18 đại từng cái thăm hỏi một lần con mẹ nó tổng đối lao tử la lên hét xuống có mấy cái tiền dơ bẩn ghê gờm a tài xế cô ý chậm gì gì mà đổi lốt xe này nam tử gấp đến độ liên tiếp mà thúc rụng, đúng lúc này một cái thiếu nữ phảng phất đạp phong mà đến dây lắt gian liền tới rồi nam tử trước mặt nam tử kinh hãi há mồm rụng ê thiếu nữ bàn tay trắng nhẹ dương một đoàn rẻ lao liền nhét vào nam tử trong miệng thiếu nữ hơi hơi mỉm cười dây tiếp theo ra tay như điện Trong chấp mắt liền rỡ xuống nam tử hai điều cánh tay, ngay sau đó tay phải nhắc tới nam tử cổ áo, phi túng mà đi. Kia tài xế đột nhiên không nghe được nam tử thúc giục thành, có chút kỳ quái mà ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy đường cái biên giống tuyết, bên trong xe cũng không thấy nam tử bóng dáng tài xế kêu to, ngoạ tạo, ngồi bá vương xe sao, còn không có đưa tiền đâu. Tên này nam tử đó là với kiệt, mà thiếu nữ tự nhiên là Diệp Vi. Trên thực tế, Diệp Vi đương nhiên không có khả năng là đột nhiên phát thần kinh. muốn tới như vậy một hồi nói đi là đi lữ hành sở dĩ cô ý nương tổn hại diệp quân sau đó đưa ra đánh cuộc chính là vì thoát khỏi những người khác hảo đơn độc hành động có một số việc nàng cũng không phải tưởng bọn họ tham dự tiến bảo đặc biệt là diệp mai bởi vì cái này với kiệt chính là diệp mai kiếp trước các ngộng cũng là diệp vi hai đời tâm ma nguyên lai like, diệp vi phát hiện cái kia với kiệt thế nhưng dọc theo đường đi đều ở theo dõi bọn họ như vậy phát hiện lệnh diệp vi như đứng đống lửa như ngồi đống than nàng ý thức được không thể lại mặc kệ mặc kệ kiếp trước Diệp Vi là chế học làm công sau gặp được với Kiệt với Kiệt xoáy khí ngoại hình hơn nữa nói ngọt sẽ hống nữ hài tử thực mau khiến cho Diệp Mai đối hắn động tình với Kiệt dùng lời ngon tiếng ngọt lấy được Diệp Mai tín nhiệm hứa hẹn sẽ cưới nàng cứ như vậy đơn thuần thiện lương Diệp Mai tin hơn nữa bị hắn nửa cưỡng bách nửa dụ dỗ mất hơn với Kiệt cái này xuất sinh được đến Diệp Mai sau liền bắt đầu ngại nàng quê mùa ngại nhà nàng nghèo Diệp Mai trước sau vì hắn phá thai năm lần, không dám nói cho người nhà, còn muốn chống đi làm, thân thể càng ngày càng kém. Cuối cùng một lần, với Kiệt ở bên ngoài lại có thân bạn gái, bị Diệp Mai đương trường gặp được, với Kiệt thế nhưng cùng nữ nhân kia một khối đối có mang Diệp Mai tay đấm chân đá, khiến Diệp Mai đẻ non. Nhất đáng giận chính là, này đối cậu nam nữ, nhìn Diệp Mai suốt rất nhiều, thế nhưng chẳng quan tâm, còn làm cho Diệp Mai mặt tiếp tục hành cậu thả việc. Không có được đến kịp thời cứu trị. Hơn nữa tinh thần thượng chịu đả kích quá lớn, năm ấy 23 tuổi Diệp Mai, cứ như vậy chết tha hương. Diệp Mai sau khi chết, với kiệt cùng nữ nhân kia bỏ trốn mất dạng, Diệp Mai thi thể cũng chưa người thu liễm, thẳng đến mấy ngày về sau, thi thể có mùi túi mới bị hàng xóm phát hiện. Diệp ra người là nhận được cảnh sát đánh tới điện thoại, mới biết được Diệp Mai xảy ra chuyện, chờ Diệp Văn Sơn, la lan cùng Diệp Vi vội vàng đuổi tới nơi khác, nhìn thấy Diệp Mai cả người thành một khối tím một khối dấu vết. Nghe được pháp ý giám định nguyên nhân chết, thế mới biết chính mình thân nhân thế nhưng là sống sở sợ bị người đánh tới sinh non, sau đó thống khổ tuyệt vọng mà chết đi. La lan đương trường hôn mê bất tỉnh, Diệp Văn Sơn cùng Diệp Vi cũng là khóc đến chết đi sống lại. Sau lại cảnh sát bắt được đôi cậu nam nữ kia, với kiệt thế nhưng còn hoang sương Diệp Mai là chính mình không nghĩ muốn hải tử, cho nên cố ý lấy đồ vật đánh chính mình, tưởng đem hải tử xóa sạch. Cỡ nào hoang đường, cỡ nào buồn cười. Nhất thật đáng buồn chính là... Cuối cùng bởi vì chứng cứ không đủ, hơn nữa Diệp Mai tuy rằng sinh thời bị ngược đãi, nhưng nguyên nhân chết lại là nhân sinh non xuất huyết nhiều mà chết, không thể phán với Kiệt cùng kia nữ nhân như xác. Này hai cái tội ác ngập trời cậu nam nữ, chỉ câu lưu mấy ngày đã bị phong ra. Diệp Vi từ nhỏ liền cùng tỷ tỷ cảm tình thực hảo, phẫn nộ nàng muốn giết đôi cậu nam nữ kia, vì tỷ tỷ báo thù, chính là nàng chỉ là cái nhược nữ tử, chẳng những không có thể giết được với Kiệt, ngược lại bị hắn ra sức đánh một đốn. diệp văn sơn cùng la lan chạy đi tìm với kiệt lý luận lại ở trên đường ra thai nạn xe cộ song song trọng thương cố tình kia gây chuyện tài xế chạy trốn vì chữa bệnh tiêu hết trong nhà sở hữu tích tụ lại vẫn là không có thể cứu trở về bọn họ sinh mệnh cuối cùng diệp vi liền trôn giấu cha mẹ tiền đều thấu không ra từ nay về sau diệp vi trở nên càng thêm quái gở hoàn toàn xúc ở chính mình tiểu sắc không chịu ra tới nàng tự sa ngã cũng là từ khi đó bắt đầu nghĩ đến kiếp trước đủ loại Diệp Vi hận đến cả người run rẩy với Kiệt, này hai chữ thành nàng khúc mắc, nàng ác ngộ. Vốn dĩ nàng đã tận lực khắc chế chính mình không đi tìm với Kiệt báo thù, nhưng không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp gỡ hắn, hắn còn cố tình dây dừa không thôi. Tự trọng sinh sau, Diệp Vi lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác sợ hãi. Nàng thật sự sợ, tỷ tỷ sẽ lại lần nữa yêu với Kiệt, lại lần nữa lặp lại kiếp trước bi thảm vận mệnh. Diệp Vi trong mắt sát ý bính hiện, với Kiệt, đây là người tự tìm. Hôm nay... Diệp Vi cố ý chi khai những người khác, chính là vì diện trừ với Kiệt. Chỉ có hắn đã chết, mới có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. Ngâu ngâu ngô, với Kiệt bị lấp kín miệng, ném ở một chỗ cỏ hoang mọc thành cụm trong rừng cây. Trước mắt người thân xuyên màu đen ngắn tay háo thun sam, rơi xuống thiển sắc cao bồi chân nhỏ quần, vốn là bình thường hưu nhàn trang điểm, lại sinh sôi xuyên ra một loại làm người nhìn thôi đã thấy sợ sắc bé tới. Hắn hoảng sợ mà kịch liệt dãy rủa, đáng tiếc lại là phi công, kia dây thừng bó đến cực khẩn, càng rủa. Da thịt bị dây thường lặc đến càng sâu. Bất quá trong thời gian ngắn, thế nhưng ma phá làn da, chảy ra huyết tới, môi động một chút đều xuyên tim đau. Diệp Vi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm trên mặt đất nam nhân, Kiếp trước đủ loại ủn ủn kéo đến, tỉ tỉ chết thảm, chính mình một nhà bi thảm vận mệnh, đều là bái trước mắt tên cặn bã này ban tặng. Tuy rằng hắn kiếp này còn chưa làm ra những cái đó sự, nhưng kia chỉ là còn không có cho hắn thương tổn Diệp Mai cơ hội, nếu là tùy ý hắn tiếp tục dụ dỗ Diệp Mai, Diệp Mai liền sẽ lại lần nữa yêu hắn. giới khi kiếp trước đủ loại liền sẽ tái hiện diệp vi trong mắt hận ý minh mông mãnh liệt một đánh nút lại đâm vào nàng hai mắt huyết hồng với kiệt hoảng sợ mà nhìn trước mắt thiếu nữ nàng tương bước một hướng chính mình đi tới mỗi một bước đều phảng phất đập vào nhân tâm tiêm phía trên làm nhân tâm kinh run sợ một trận gió to đánh nút lại giơ lên nàng phát thiếu nữ trong mắt thiêu đốt thù hận ngọn lửa phảng phất tự địa ngục bỏ ra ác quỷ dữ tợn đáng sợ kia cả người giống như thực chất sắc khí kích đến hắn nhịn không được run rẩy giường như run lên lên Ngô Ngô Ngô, thiếu nữ khỏe miệng gợi lên một mặt lạnh băng cười. dây tiếp theo tay phải như điện hướng với kiệt tứ chi khớp xương chỗ trục đi, chỉ phải bạch bạch bạch bạch tứ thanh vang nhỏ. Với kiệt tứ chi khớp xương xương cốt tận thoái, hoàn toàn thành phế nhân. Ngô Ngô Ngô, với kiệt hốc mắt muốn nứt ra, gắt gao chừng mắt Diệp Vi, tràn đầy không dám tin tưởng, lại phảng phất hận vào cốt thủy. Thật lớn thống khổ xử với kiệt cả khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, có mồ hôi lạnh thác nước tự hắn thái dương chảy ra. Diệp Vi lại không có chút nào không đành lòng. ngược lại lại lần nữa chậm rãi giơ lên tay phải với kiệt hoảng sợ mà trừng mắt thiếu nữ tay phải chung kia hàn quang lấp lánh lá liêu phi đao tử vong uy hiếp làm hắn tiềm lực bùng nổ thế nhưng đỉnh ra trong miệng kia đoàn rẻ lau tiện nhân lão tử cùng ngươi không oán không thủ ngươi vì sao phải hại ta diệp vi nhúng mày ánh mắt tựa mũi tên lạnh lùng nhìn chằm chằm với kiệt hảo một cái không oán không thủ thu tự mới vừa khởi trong tay phi đao vẹo mà một tiếng chuẩn xác đánh chúng với kiệt bụng chương một thụ yêu họ với hôm nay ta liền phải làm ngươi nếm thử trơ mắt nhìn chính mình toàn thân máu từng giọt từng giọt mà lưu tẫn là như thế nào tuyệt vọng đáng tiếc ngươi vô pháp mang thai vô pháp thể hội nhìn chính mình trong bụng hài tử một chút một chút mà chết đi là như thế nào thống khổ bất lực Ngươi cái này xú ký nữ tâm so rắn rết còn độc lao tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ngươi không chết tử tế được với kiệt bộ mặt giữ tợn mà lớn tiếng mắng diệp vi môi đỏ nhẹ dương hận ta sao hận không thể giết ta đem ta tỏa cốt dương hôi có phải hay không? Ha ha, Diệp Vi chào Phúng mà cười, ta liền thích xem ngươi hận không thể ta đi tìm chết, rồi lại không làm gì được ta bộ dáng. Những lời này là kiếp chức với kiệt đối chính mình kêu gào quá nói, hiện tại nàng còn nguyên đưa còn cho hắn, gậy ông đập lưng ông, Diệp Vi là đánh đáy lòng ra khẩu ác khí, không có chút nào không đánh lòng, cũng không có chút nào ấy nấy. Nha đầu thúi, ngươi không chết tử tế được, ta sẽ không bỏ qua ngươi bởi vì mất máu quá nhiều. Với Kiệt thanh âm càng ngày càng mỏng manh, Diệp Vi liền mắt đều không tồi mà nhìn chằm chằm vào hắn. Lại qua một trận, với Kiệt sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hết giận nhiều, tiến khí thiếu, lời nói cũng nói không nên lời, mắt thấy liền phải mất mạng. Diệp Vi từ không gian trung triệu hồi ra mất đi, màu xanh lục chất lỏng phảng phất một cái màu xanh lục giải lụa rực rỡ bay về phía không trung, mắt thấy liền phải sai hướng với Kiệt, làm hắn ăn mòn đến huyết nhục vô tổn, không ngờ lại đột nhiên sinh ra dị biến. chỉ nghe trong rừng cây đột nhiên vang lên tất con dế mèn xuất thanh âm diệp vi theo tiếng nhìn lại chỉ thấy một đoàn màu xanh lục đồ vật tự trong rừng phi thoáng mà ra thứ này thể tích thật lớn che trời mà đến diệp vi mắt hạnh hiếp lại toàn thân căng chặt trên người nàng cũng không trường đao chờ thích hợp vũ khí diệp vi sóng mắt lưu chuyển thoáng nhìn bên cạnh kia cây cao lớn sam trên cây nghiêng nghiêng vươn trừng thành nhân cánh tay thô chặt cây diệp vi tâm niệm vừa động lập tức dồn khí đan điển mũi chân trỉa xuống đất thân mình phi túng mà thượng Ngay sau đó hai tay giơ lên, câu lấy một cái chạc cây dùng sức một bẻ, chỉ nghe lạc sắt một tiếng, một cái chạc cây liền theo tiếng mà đoạn. Diệp vi thân mình ở không trung một ninh, khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, toàn bộ quá trình liền mạch lưu loát, nhanh nhẹn mau lẹ, bất quá là nháy mắt công phu liền một lần nữa trở xuống tại chỗ. Nếu không phải trong tay đột nhiên nhiều một cây gần 2 mét trường, cánh tay thô sam nhánh cây, thế nhưng phảng phất chưa bao giờ từng rời đi quá giống nhau. Diệp vi tay cầm sam nhánh cây, đồ sộ đứng sướng s ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia quái vật kia quái vật cả người màu xanh lục phảng phất mọc đầy hàng trăm hàng ngàn điều xúc tua dường như không ngừng mà dỗi co dỗi xúc lệnh người vọng chi sợ hãi trong chấp đoán diệp vi phát hiện kia lại là một bụi lạc thạch đằng thế gian tẫn có như vậy thật lớn lạc thạch đằng càng lệnh người sợ hãi chính là kia lạc thạch đằng thế nhưng phảng phất vật còn sống giống nhau ở không trung dừng lại diệp vi bất động lạc thạch đằng cũng không động chỉ dỗi thân vô số phảng phất xúc tua cảnh ở không trung nhẹ nhàng đông đưa Đây là thanh tinh. Diệp Vi siết chặt trong tay sam nhánh cây, cùng không trung lạc thạch đẳng xa xa đối cậy. Đột nhiên Diệp Vi nhĩ tiêm vừa động, trong rừng cây lại một lần truyền đến tất con dế mèn xuất thanh âm, chẳng lẽ này lạc thạch đẳng thế nhưng không ngừng một cây. Diệp Vi theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy trong rừng có cây kịch liệt mà đông diêu tây hoảng, phảng phất bên trong có một đầu thật lớn quái thú liền phải bay lên không mà ra. Hưu. Cái gì thanh âm? Diệp Vi quay đầu, giây tiếp theo không khỏi khiếp sợ mà mở to hai mắt nhìn. chỉ thấy phía trước cùng chính mình rằng co kia cây lạc thạch đằng đỗng dương đắp xuống, ngay sau đó sở hữu chi đầu đồng thời co rút lại, đem với kiệt bao vây ở trong đó. Diệp vi lại không do dự, trong tay sam nhánh cây tia chớp quét ngang mà đi, chỉ phải phanh, một tiếng vang lớn, sam nhánh cây ở giữa lạc thạch đằng, đánh đến nó quanh thân cảnh lá lại lại mà rơi, đáng tiếc bị nó bao vây ở bên trong với kiệt lại lông tóc vô thương. Diệp vi mày đẹp khẩn ninh, đệ nhị côn, đệ tam côn theo sắt tới, kia lạc thạch đằng nhân cách hóa soàn soạt dên giống như một cái màu xanh lục đại xà ở trong rừng cây đông trốn tây thoán a thứ này còn rất có ý tứ diệp vi trong tay động tác càng lúc càng nhanh thẳng đánh đến kia lạc thạch đẳng cành bay là tả giống hạ một hồi lục vũ giống nhau tia che trời tệ ngày thân hình cũng ở gấp gáp thu nhỏ lại diệp vi khỏe miệng hơi câu mặc kệ nó là cái gì yêu ma quỷ quái chắn chính mình báo thủ liền phải gánh vác nó hẳn là gánh vác hậu quả ánh mắt lưu truyền gian diệp vi dồn khí đan điền đem sở hữu nội lực vận đến hai tay Sam nhánh cây bị cao cao vung lên, thật mạnh hướng kia đoàn lạc thạch đằng huy đi. Như vô tình ngoại, này dùng hết diệp vi mười thành công lực một kích, lạc thạch đằng tất nhiên giải thể, với kiệt thân thể cũng đem hóa thành mảnh nhỏ, nhưng mà thế sự luôn là khó liệu. Liên ở diệp vi trong tay sam thụ điều khoảng cách lạc thạch đằng không đủ một cm thời điểm, đột nhiên tự mặt bên kia chớp vụt ra một đạo hát ảnh, hưu, một tiếng liền hướng diệp vi cánh tay thượng triển. Lần này lại là một cái dây thường xuân, nó dễ chính có tiểu nhi cánh tay phẩm chất. xanh luật lá cây có vẻ sinh cơ bừng bừng nếu đặt ở nơi khác mọi người khó tránh khỏi muốn kinh ngạc cảm thán một câu thật lớn dây thường xuân đáng tiếc lúc này diệp vi lại vô tâm thưởng thức nàng sớm có phòng bị đương nhiên không có khả năng làm dây thường xuân thực hiện được chân phải tiêm ngay tại chỗ vừa chuyển thân mình kia trước hữu di trong tay sam nhánh cây trong nháy mắt thay đổi phương hướng Kia bổn ứng làm lạc thạch đằng tan xương nát thịt lôi đình một kích cứ như vậy dừng ở dây thường xuân trên người Phang, đinh như một tiếng vang lớn. Tốc độ như gió dây thường xuân bị đánh vội vặn, cành lá như mưa bay xuống, mà kia căn nhi cánh tay thô dễ chính cũng phanh mà một tiếng nện ở trên mặt đất. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng dây thường xuân, giờ phút này rơi rất tan tác, biến thành một đống màu xanh lục cạn. Diệp vi ánh mắt như điện, chuyển hướng lạc thạch đằng nơi phương hướng, nhưng lại nơi nào còn có nó bóng dáng. Chính mình đánh trúng dây thường xuân, bất quá là nháy mắt công phu, nhưng kia lạc thạch đằng thế nhưng bỏ chạy được vô tung tích, thật nhanh tốc độ. Diệp Vi nghiêm túc đánh giá một phen rơi trên mặt đất dây thường xuân, lâm vào trầm tư, nửa ngày sau, nàng đột nhiên dương giọng kêu lên, "Lục Sâm." Trong chớp mắt một người thân xuyên màu trắng trường bào, khuôn mặt tuấn mỹ như tiên nam tử liền xuất hiện ở Diệp Vi trước mắt. Nếu nói Hoàng Nghiêu là thanh lãnh, Bạch Miểu là ngạo kiều, như vậy Lục Sâm khí chất liền có thể dùng như tắm mình trong gió xuân tới hình dung, Hán tựa hồ trời sinh có một loại tính chất đặc biệt, có thể làm nhìn thấy người của hắn có loại thoải mái ấm áp cảm giác. Chủ nhân Lục Sâm cung kính mà đứng ở Diệp Vi trước mặt, hơi hơi cúi đầu. Rõ ràng hắn khí chất là như thế ôn tồn lễ độ, thái độ là như vậy cung kính, nhưng Diệp Vi chính là vô pháp giống đối đãi Hoàng yêu, Bạch Miểu giống nhau tín nhiệm hắn. Chẳng sợ Bạch Miểu tên kia luôn đối chính mình châm trọng niệm ai, cũng không xưng hô chính mình vi chủ nhân, nhưng Diệp Vi lại mặc danh chưa bao giờ từng hoài nghi qua hắn. Giờ phút này, Diệp Vi ánh mắt thật sâu, không biện hỉ nộ mà nhìn chằm chằm Lục xâm đôi mắt, môi đỏ hé mở, "Ngươi nhìn xem, Này cây dây thường xuân là chính mình tu luyện thành tinh, vẫn là giống như từng bị ngươi khống chế quá dây mây cây đa giống nhau, chỉ là chịu người khống chế đâu. Lục xâm đôi mắt lại không chút khác thường, chỉ là nhẹ nhàng đảo qua trên mặt đất dây thường xuân đoạn chi tàng diệp, vẻ mặt hình như có không đành lòng. Nó là tu luyện thành tinh, bất quá công lực cũng không cao thâm, cũng liền trăm năm tả hữu. Ai, nó tu luyện trăm năm, không thể tưởng được hiện giờ lại, nói, con ngươi đảo qua diệp vi, nhắm lại miệng. mươi 177 ngươi là ở trách cứ ta sao? Diệp vi nhún mày, ngươi là ở trách cứ ta sao? Lục sâm chậm rãi lắc đầu, nói, không, lục sâm không dám, việc này nguyên cũng không trách chủ nhân. Kia, ngươi có thể cảm ứng được đến cái kia lạc thạch đẳng phương Vì sao? Lục sâm khoanh chân mà ngồi, đôi tay kết mấy cái phức tạp giấu tay, một sợi lục quang tử hắn đầu ngón tay trô bắn ra, sau đó hướng phương xa bay đi. Lục sâm ở phía trước, Diệp vi theo sát sau đó. đi theo lục quang ở trong rừng nhảy lên truy đuổi trong rừng cây tối xung xuê cỏ dại mọc thành cụm có chút địa phương căn bản là không có lộ nhưng lục quang lại vô phương diện này bối rối phi đến cực nhanh cũng may diệp vi lăng liên bộ pháp đã đại thành vận khởi bộ pháp mũi chân ở chi đầu gian nhẹ nhàng một chút liền nhảy lên trời cao tả đằng hữu dịch nhảy lên bay lên dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng tuyệt đẹp như trong rừng tinh linh giống nhau ước hơn 2 giờ sau lục quang rốt cuộc ngừng lại nơi này còn tại rừng cây bên trong chỉ là diệp vi nguyên bản nơi chỉ là kia tòa sơn bên cạnh chỗ mà hiện tại vị trí địa phương cũng đã thâm nhập núi rừng bụng kỳ quái chính là trong núi nguyên bản nhiều cỏ cây nhưng lục quang đỉnh chú này khối lại là một mảnh hoang vu phạm vi một dạm cỏ dại đều không có một cây lục quang vẫn luôn tại đây đất hoang thượng đảo quanh phản phất mất đi phương hướng giống nhau chủ nhân ta lục quang đã mất pháp cảm giác đến nó chẳng lẽ nó còn có thể hư không tiêu thất không thành đuổi theo này nửa ngày đến cuối cùng lại không thu hoạch được gì Diệp Vi như thế nào có thể cam tâm? Nàng ng ngục chung quanh, nơi này thấy thế nào như thế nào quái dị, rõ ràng bốn phía đều là cây cối, này một khối lại cái gì đều không giải, đây là gì đạo lý? Diệp Vi vòng quanh đất hoang, cẩn thận dò xét lên, đột nhiên nàng trước mắt sáng ngời, thế nhưng ở ở giữa vị trí kia phiến thổ nhung chung, phát hiện một cái nắm tay lớn nhỏ vung lòng dấu vết. Chẳng lẽ kia lạc thạch đằng từ nơi này chui vào dưới nền đất? Bất quá, lạc thạch đằng như vậy thật lớn. Vì sao này buông lỏng dấu vết lại như vậy tiểu? Đang lúc Diệp Vi nhíu mày trầm tư, do dự không chừng thời điểm, Lục sâm đột nhiên nói, chủ nhân thật là thận trọng như phát, như vậy tiểu nhân dấu vết cũng bị ngươi phát hiện. Nghĩ đến kia lạc thạch đằng đó là từ nơi này chui vào dưới nền đất, khó trách ta lục quang thế nhưng ở chỗ này mất đi mục tiêu. Thấy Diệp Vi trên mặt vẫn có hay còn lự, Lục sâm lại nói, giống bực này tu luyện thành tinh yêu vật, tự nhiên là hiểu được biến hóa chi thuật. Diệp Vi bừng tỉnh đại ngộ Nghĩ đến là này lạc thạch đẳng thu nhỏ thân thể gây ra. Nếu là lấy nó bản thể tiến vào, kia cũng quá thấy được chút, như thế nào có thể đạt tới nó che giấu tự thân mục đích đâu. Hoàng Nghiêu, có thể đem này thổ đào khai sao? Diệp vi hướng không gian trung Hoàng Nghiêu truyền âm. Dây tiếp theo quang mang trật lóe, tại chỗ nhiều một vị cùng lục sâm đồng dạng trang điểm, tương đồng diện mạo thanh lánh nam tử. Hoàng Nghiêu, bạch miểu, lục sâm ba người, không có chủ nhân triệu hoán, là sẽ không rời đi không gian. mặc dù là rời đi không gian, người ngoài cũng là nhìn không tới bọn họ, trừ phi là tu vi cao thâm người. mà Diệp Vi ở không gian ngoại sở làm, suy nghĩ nếu nàng chính mình không muốn, bọn họ ba cái cũng là nhìn không thấy, nghe không thấy. Hoàng Nghiêu ngước mắt, ánh mắt như điện sáng quắc bắn về phía này, phiến đất hoang. một lát sau nhàn nhạt nói, ta buồn thuộc thổ nguyên tố, muốn đào thổ thập phần dễ dàng. chỉ là, hắn lược dừng một chút, tiếp tục nói, nơi này tựa hồ thực không tầm thường, chủ nhân xác định muốn đào khai. Diệp Vi thầm nghĩ. nơi này vừa mới chui vào đi một cái tu luyện thành tinh lạc thạch đẳng tự nhiên không tầm thường không biết vì cái gì không có chính mắt nhìn thấy với kiệt chết ở chính mình trước mặt chẳng sợ hắn chỉ còn nửa khẩu khí diệp vi vẫn cứ không quá yên tâm nghĩ đến đây diệp vi kiên định gật đầu đào đi chính là hoàng nghiêu còn tưởng nói cái gì nữa đột nhiên lục xâm ngón tay hướng phương đông tiêu to mau xem hoàng nghiêu diệp vi không hẹn mà cùng theo tiếng nhìn lại lại tới kịp thoáng nhìn một mặt màu xanh lục tàn ảnh Kinh xả hướng nơi xa bỏ chạy đi. Chủ nhân, vừa rồi kia cũng là tu luyện thành tinh thực vật, ta xem nó làm như muốn tiến vào này ngầm, chỉ là thấy chúng ta ở, liền sợ quá chạy mất nó. Chẳng lẽ này lại là yêu vật ha ổ? Hoàng Nghiêu lẩm bẩm tự nói, khó trách hắn tổng cảm thấy. Thế nhưng lại tới nữa một cái yêu vật. Xem ra nơi này đó là yêu vật ha ổ. Diệp vi như suy tư gì, không biết này đó yêu vật pháp lực như thế nào. Lục sâm thấp giọng nói, chủ nhân, ta có biện pháp. Nói chung quanh liền tản mát ra màu xanh lục quan mang, giống như dòng nước ở hắn quanh thân lưu chuyển, nhan sắc càng ngày càng lùng tốc độ càng chuyển càng nhanh. Chủ nhân, hảo nửa ngày lúc sau, lục sâm đột nhiên mở to mắt, lau lau cái chán mồ hôi nói, đã sáng tỏ, này phía dưới tổng cộng có bốn cái thụ yêu, pháp lực đều cùng vừa rồi kia lạc thạch đáng yêu không phân cao thấp. Nếu là loại thực lực này, đảo không đáng sợ hãi. Nếu như vậy rời đi, không khỏi trong lòng đầu lưu tiên uối nếu là đánh vào thụ yêu ổ. có lẽ vẫn là hữu cơ xuất hội ngộ hiểm nhưng diệp vi ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm kia chỗ buông lòng bùn đất trong ngực đột nhiên sinh ra một cổ hào hùng hoàng yêu phá vỡ nó hôm nay bổn cô nương cũng tới vì dân trừ hại một lần người hẳn là có điểm mạo hiểm tinh thần nếu mọi chuyện đều trước sợ sói sau sợ hổ chắc chắn giống chân tại chỗ chẳng làm nên trò chống gì như vậy chẳng phải quá không thú vị hoàng yêu nhìn diệp vi hưng thú bừng bừng bộ dáng muốn nói lại thôi đáng tiếc diệp vi một lòng chỉ nghĩ mạo hiểm xem nhẹ hoàng liêu khác thường cuối cùng hoàng liêu vẫn là lựa chọn cho mặc ở kia bung lỏng quá bùn đất biên đứng yên đôi tay kết khởi dấu tay quanh thân ẩn ẩn có màu vàng quang mang chất động chỉ là này quang mang không giống lục sâm như vậy đúng liệt cuối cùng trước mắt ba người bên trong lấy lục sâm linh lực mạnh nhất theo hoàng liêu thủ thế càng ngày càng cấp động tác càng lúc càng nhanh kia một khối bùn đất đột nhiên phi dương lên sau đó bay lả tả mà hướng bốn phía rơi dụng phảng phất có một phen nhìn không thấy cái quốc ở bên trong bào dường như thực mau kia địa phương liền xuất hiện một cái bán kính ước một mét hố to cái này cũng chưa tính xong hoàng liêu thủ thế biến đổi kia hố to trung liền phảng phất quát lên một cổ cơn lốc đem bùn đất cuốn thành lốc xoáy trạng lốc xoáy càng chuyển càng nhanh hướng dưới nền đất chỗ sâu trong toàn đi diệp vi trong mắt hiện lên một mặt tán thưởng chính mình này ba vị khí linh thật đúng là các có sở trường nha chỉ tiếc không thể thường xuyên mượn dùng bọn họ lực lượng nếu không chính suy nghĩ gian kia cấp tốc xoay tròn lốc xoáy đột nhiên ngừng lại ngay sau đó liền truyền đến ô ô quay vang này thanh thê lương trần người nghe chi hàm răng lên men diệp vi vội đón đi lên hỏi hoàng nghiêu sao lại thế này chính là gặp trở ngại hoàng nghiêu đang muốn nói chuyện chính là mới vừa một chương miệng một ngụm máu tươi liền phun bộ mà ra phúc một tiếng tia đỏ tươi máu phun xạ trên mặt đất càng thêm quỷ dị chính là này máu tươi vừa mới nhỏ giọt mặt đất nháy mắt liền biến mất không thấy Bị bùn đất hấp thu hầu như không còn. Hoàng Nghiêu sắc mặt trắng bệnh, vĩ nạn thân hình tựa hồ đều phai nhạt một phân. Diệp vi kinh hãi, cấp giống giống hỏi lục sâm, các ngươi không phải linh thể sao? Như thế nào sẽ hộp máu? Lục sâm trầm trọng mà nói, chúng ta không phải thật thể, tự nhiên sẽ không thật sự hộp máu, nhưng một khi bị thương nặng, phun đó là tự thân tinh nguyên. Ngươi sẽ bị thương, vì cái gì không còn sớm nói cho ta. Nếu biết sẽ như vậy, ta như thế nào cũng sẽ không làm người tiêu hao chính mình tinh nguyên quật khai nơi này Diệp Vi lại hối lại hận, hận chính mình vô tri, hại Hoàng Nghiêu. Chương 178 dưới nền đất thăng mật. Hoàng Nghiêu suy yếu mà lắc lắc đầu, lúc này rốt cuộc bình phục hạ thể nội loạn thoán chân nguyên, nói: "Chủ nhân, này không trách ngươi. Này dưới nền đất có cực kỳ lợi hại đồ vật, ta là bị nó gây thương tích, chủ nhân vẫn là không cần lại đi đi." Hoàng Nghiêu, ngươi, Diệp Vi hai mắt phím hồng, nghẹn ngào đến nói không ra lời. Hoàng Nghiêu đến lúc này còn ở vì chính mình lo lắng. Hắn là sớm nhất cùng chính mình khế đước khí linh, nếu không phải hắn, chính mình căn bản sẽ không có trọng sinh cơ hội. Ở phong đỏ sơn hang động đá vôi khi, nếu không phải hắn, chính mình cũng không có khả năng thành công thu phục bạch miểu, thậm chí, có lẽ kia một lần, chính mình liền sẽ mệnh tang trong đó. Cho tới nay, hắn tuy rằng nhìn như đã mạc, đối chính mình lại nhất trung tâm, chỉ cần chính mình muốn biết, hắn trước nay là biết gì nói hết, không nửa lời dấu dếm. Chính là, hiện tại chính mình lại đem hắn hại thành như vậy. diệp vi chưa bao giờ có nào một khắc giống như bây giờ hối hận quá lục sâm thoáng nhìn diệp vi khỏe mắt trong suốt nao nao diệp vi không được tự nhiên mà tránh đi lục sâm tầm mắt làm bộ lau mồ hôi đem khỏe mắt nước mắt lau đi diệp vi làm hoàng liêu cùng lục sâm trở lại không gian tĩnh dưỡng bạch miểu phát hiện hoàng liêu trọng thương lập tức tức giận trách cứ nói ừ ta liền biết nhân loại đều là dối trá ích kỷ ra hỏa luôn miệng nói sẽ không bức bách chúng ta còn không phải một có chút việc liền đem chúng ta đẩy ra đi chịu chết Vì chính mình tư dục, không màng chúng ta sinh tử, lần này là bị thương, lần sau liền không biết có phải hay không hồn phi phách tán. Diệp vi không vì chính mình biện giải, không nói một lời mà nhậm bạch miểu lên án mạnh mẽ, thẳng đến hắn miệng khô lưỡi khô, mới ném xuống một câu, hảo hảo chiếu cố hắn. Liền hưu mà một tiếng ra không gian. Hoàng yêu suy yếu mà liếc bạch miểu liếc mắt một cái, ngươi hôm nay lời này, quá mức. Bạch miểu hư lạnh một tiếng, liền ngươi có nàng. Lục xâm rũ xuống mi mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Diệp Vi ra không gian, phía trước nàng còn vì khí linh có thể cho chính mình mang đến phương tiện mà âm thầm mừng thầm, không nghĩ tới trong nháy mắt Hoàng Liêu liền bởi vì chính mình một cái mệnh lệnh mà thân bị trọng thương. Xem ra chính mình chú định thành không được đại địa chủ, ai làm chính mình không phải cái loại này không mà người khác sinh tử, chỉ đồ chính mình sung sướng người đâu. Diệp Vi không khỏi cười khổ, đế lặc ta về sau vẫn là mọi việc dựa vào chính mình đi. Diệp Vi đi nhanh hướng kia hố sâu đi đến, Hoàng Liêu nói qua, nơi này đầu có nguy hiểm, theo lý thuyết nàng hẳn là xoay người rời đi diệp vi ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm cái này hố to này hố động đường kính ước một mét tả hữu đứng ở động biên liền có thể cảm giác được bên trong âm phong từng trận như thế nào sẽ có phong từ bên trong thổi ra tới chẳng lẽ bên trong kỳ thật còn thông hướng nơi khác có khác xuất khẩu nơi này đầu rốt cuộc có thứ gì nàng trong xương cốt muốn mạo hiểm ước số càng thêm linh hoạt lên vẫn chưa nhân hoàng liêu bị thương mà lùi bước càng là nguy hiểm nàng càng là muốn sấm thượng một sấm Hiện tại với kiệt thân thể khả năng tại đây phía dưới, mà cái này mà không biết sinh vật thương tới rồi hoàng yêu, nàng càng không thể mặc kệ mặc kệ, như vậy rời đi. Diệp vi vận khởi lang yên bộ pháp, không chút do dự nhảy xuống. Khởi điểm hố động là vương góc xuống phía dưới, ước hơn 10 mét sau liền quải hướng tả phương, bên trong đen như mực, có cổ bùn đất mũi tanh, cũng may Diệp vi hiện tại thị lực kinh người, hành động không ngại. Ước chừng lại được rồi mấy trăm mễ, hố động động bích bùn đất rõ ràng cùng phía trước bất đồng. Phía trước hố động bùn đất dấu vết thực tân, tản ra mùi thanh nhi, nhưng nơi này bùn đất vừa thấy đó là hình thành thời gian khá dài. Nguyên lai like cái này mặt sớm đã có huyệt động. Diệp vi chậm lại tốc độ, một bên âm thầm đề phòng, một bên trong chiều đầu đi đến. Càng đi trước đi, huyệt động ngược lại càng ngày càng rộng lớn, bên hai chuyển đến tích tháp, tích tháp, thanh âm, trên vách động có giọt nước thỉnh thoảng lại nhỏ giọt xuống dưới, trên mặt đất ẩm ướt một mảnh. Diệp vi vẫn luôn ở đi xuống sân núi lộ. Này thuyết minh huyệt động ở chiều dưới nền đất phương hướng kéo dài, đột nhiên phía trước xuất hiện một cái ngã ba đường. Diệp Vi dừng lại bước chân, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện bên phải con đường kia trên vách động có lưỡng đạo dấu vết. Diệp Vi mắt hạnh hiếp lại, này rõ ràng là có người dùng tiểu đao vẽ ra tới lưỡng đạo hoành tuyến, hơn nữa xem bộ dáng này, tựa hồ mới vừa hoa đi lên không lâu. Chẳng lẽ không lâu trước đây có người tiến vào quá này huyệt động? Diệp Vi lược một suy nghĩ, liền đi vào này lối rẽ. Không biết đi rồi bao lâu. Đột nhiên phía trước xuất hiện một cánh cửa. Diệp vi nhìn kỹ, không cấm đồng hơi co lại, này lại là một đạo từ một chỉnh khối phỉ thúy điêu khắc mà thành ngọc môn. Ở ngọc môn chính giữa, điêu khắc hai đoá đại đại lăng tiêu hoa, sinh động như thật. Diệp vi không cấm âm thầm liễu lưới, lớn như vậy một khối phỉ thúy, này giá trị chỉ sợ đã không thể đơn thuần dùng bao nhiêu tiền tới cân nhắc đi. Phía sau cửa đến tột cùng là cái gì đâu. Muốn từ nơi này qua đi, đầu tiên đến mở ra này đạo môn mới được, chính là như thế nào khai. diệp vi vòng quanh cửa này tìm một vòng cũng không có thể tìm được cơ quan nơi không khỏi nhẹ nhàng tần mi nghe nói ngọc thạch dễ thoái, lấy chính mình trước mắt trưởng lực một trưởng chụp toái thật cũng không phải không có khả năng bất quá diệp vi nhoẹn miệng cười như vậy giá trị liên thành đồ vật nếu là một trưởng chụp thoái nó đó là đầu góc bị lửa đá đi nhìn mặt trên sinh động như thật lăng tiêu hoa diệp vi không khỏi khỏe miệng khẽ nhết kiếp trước nàng cũng là từng có chính mình hứng thu yêu thích kia đó là hội họa nàng đi học lúc ấy còn từng tự học quá công bút hoa điều họa, đặc biệt yêu thích họa lăng tiêu hoa. bất chi bất giác, Diệp Vi ngón tay đáp thượng kia Ngọc Thạch thượng lăng tiêu hoa, dọc theo đóa hoa đường còn nhẹ nhàng mơn trớn. đột nhiên, lăng tiêu tiêu tốn hiện lên một mạt kim quang, Diệp Vi sửng sốt, vội vàng về phía sau mau lui, đề phòng mà nhìn chầm chầm Ngọc Môn. kia lăng tiêu tiêu tốn kim quang càng ngày càng thịnh, hoàng đến người hoa mắt. giây tiếp theo kim quang đột nhiên biến mất, phảng phất chưa bao giờ từng xuất hiện quá giống nhau. kia Ngọc Môn lại vào lúc này, chậm rãi mở ra. Diệp vi khỏe môi giơ lên, không nghĩ tới trời sôi đất khiến giới, thế nhưng giữ cửa cấp mở ra. Bước qua ngọc môn, Diệp vi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm trước mắt hết thảy, nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Nơi này thế nhưng là một gian trường sân bóng rổ thật lớn thạch thất, càng làm cho người xem thế là đủ rồi chính là vết tường, trên mặt đất sở phô thế nhưng đều là ngọc thạch. Đại mùa hè, Diệp vi sinh sôi đánh cái dùng mình, hảo lãnh. Tiếp tục về phía trước đi, cho đến đêm này thạch thất tìm cái biến. Diệp Vi mới không thể không thừa nhận, này nếu đại không gian nội lại thế nhưng trống không một vật. Diệp Vi thất vọng mà bĩu môi, nguyên bản còn tưởng rằng sẽ cất giấu cái gì bảo bối đâu. Cái loại này cảm giác mất mát tựa như nhặt đến một cái được khảm đá quý bảo hộp, khó tránh khỏi sẽ tưởng hộp đều như thế quý báu, nơi đó mặt đồ vật khẳng định càng thêm không giống người thường đi. Nhưng mở ra vừa thấy, lại phát hiện cái gì đều không có. Diệp Vi có chút hứng thú ra rời, đang muốn xoay người đi ra ngoài. Đột nhiên tây sườn động bích chỗ đó chuyển đến mỏng manh thanh âm. Diệp vi đề ở không trung chân một đốn, sau đó sinh sôi tới cái 180 độ đại chuyển biến, hướng tây sườn động bích tới gần. Nàng đứng ở động bích trước ngưng thần yên lặng nghe, chính là lại cái gì cũng nghe không thấy. Nàng tin tưởng chính mình lỗ thai, tuyệt không sẽ nghe lầm, vừa rồi nơi này thật sự từng phát ra quá thanh âm. Diệp vi vươn tay, ở kia trên vách động sờ soạn lên. Không ngờ, tay nàng vừa mới tiếp xúc đến động bích. Thế nhưng không hề chướng ngại mà xuyên qua động bích, Diệp Vi hoàng hốt, dây tiếp theo một con hàn băng vướt sắt đông dưng kiềm ở cổ tay của nàng, Diệp Vi theo bản năng mà đem tay trở về co rụt lại. chương 179 ngươi không phải điên rồi sao? Nàng sức lực đã là thập phần kinh người, đem hết toàn lực này vừa kéo, thế nhưng không có thể đem chính mình tay rút về tới, ngược lại bị đối diện kia cổ cự lực lôi kéo, chiều động bích bên trong đánh tới. rầm, một trận vang lớn, phỉ thúy động bích bị này va chạm, đâm ra một cái động lớn. Chốc lát giang ngọc thạch vẩy ra hoa ly lách cách một trận giòn vang, rơi trên mặt đất rơi dập nát diệp vi không kịp thì đau vội vàng ở không trung mấy cái trước lộn mèo lấy quỳ một gối xuống đất phương thức vững vàng rơi xuống đất nàng vừa mới ngước mắt dây tiếp theo tức khắc đồng tử manh xúc không kịp tự hỏi ngay tại chỗ hướng hữu quay cuồng phanh một tiếng súng vang vừa mới diệp vi nơi mặt đất bị viên đạn đánh trúng bước lên khói thuốc súng diệp vi người tiện nhân này chịu chết đi đây là cái nữ nhân lớn lên thập phần xinh đẹp đáng tiếc giờ phút này kia đầy mặt dữ tợn phá hủy nguyên bản mỹ lệ nàng hung tợn mà nhìn chằm chằm diệp vi trong mắt bốc cháy lên ngập trời hận ý diệp vi mắt hạnh hiếp lại trước mắt người gương mặt này ngũ quan rõ ràng cùng trong trí nhớ giống nhau như lúc nhưng cho người ta cảm giác lại phảng phất là hai người dường như dương văn tĩnh ngươi không phải ở bệnh viện tâm thần sao à ngươi đương nhiên ước gì ta đã chết đáng tiếc dương văn tĩnh đắc ý mà giơ lên yêu diễm môi đỏ cả người khí chất từ mỹ lệ kiêu ngạo tiểu công chúa biến thành yêu diễm Mỹ hoặc thuộc nữ bộ dáng đáng tiếc ngươi còn chưa có chết ta như thế nào sẽ bỏ được chết trước đâu chết đâu hai chữ còn không có xuất khẩu dương văn tĩnh bông dương khấu động có súng trong tay tinh tế nhỏ sinh màu bạc súng lục liên tục phong ra phanh phanh phanh diệp vi vận khởi lang yên bộ pháp thân hình ở không chúng quay nhanh như gió trong chốc lát tả đẳng hữu dịch trong chốc lát đột ngột từ mặt đất mọc lên trong chốc lát ngượng hướng mặt đất hiểm hiểm mà lánh qua đi Dương Văn Tĩnh thương pháp, thế nhưng thập phần tinh chuẩn, nếu không phải Diệp Vi đã thông thập nhị chính kinh, động tác nhanh nhẹn, muốn tránh đi đều đều không phải là chuyện dễ. Muốn giết ta, Diệp Vi nhún mày chỉ dựa vào điểm này bản lĩnh, nhưng không đủ. Dứt lời, Diệp Vi phản thủ vì công, chân phải tiêm trên mặt đất nhẹ nhàng một chút, nhảy lên giữa không trung, cánh tay dài đi phía trước một phát, Dương Văn Tĩnh bị phát gục trên mặt đất. Hai tay cánh tay bị Diệp Vi gắt gao ấn xuống, Diệp Vi lạnh lùng mà nhìn chằm chằm nàng đôi mắt. làm lươn nàng âm lánh như xà ánh mắt tay trái hung hăng một áp dương văn tĩnh kêu lên một tiếng toàn bộ cánh tay phải chuyển đến một trận đau nhức đau đến nàng trong tay thương đều cầm không được chạy xuống trên mặt đất diệp vi trở tay một câu kia màu bạc súng lục liền dễ chủ diệp vi ngón tay vừa chuyển kia thương điều cái đầu tối ôm họng súng chỉ hướng về phía dương văn tĩnh huyệt thái dương dương văn tĩnh tử kiếp trước khởi liền các loại khi dễ chính mình nay một đời càng là tận hết sức lực yếu hại chính mình đem chính mình đẩy vào hang động đá vôi câu kết hắc long bang tưởng thiên long dục đem chính mình tiền dâm hậu xác này phụ càng là mấy lần phái sát thủ dục đem chính mình đưa vào chỗ chết diệp vi trọng sinh một đời cũng không phải là đảm đương thánh mẫu giống dương văn tính loại người này sát một trăm lần nàng đều sẽ không chớp trước mắt diệp vi trong mắt sát ý vội hiện ngón trỏ khấu động có súng nhưng mà nhưng vào lúc này một đạo bóng xanh trống rông xuất hiện tiêu chớp đem dương văn tĩnh bao vây trong đó ngay sau đó xuyên qua động bích, trong chớp mắt liền mất đi bóng dáng diệp vi mắt hạnh híp lại lại là lạc thạch đằng nó dùng cuốn đi với kiệt đồng dạng thủ pháp cứu đi dương văn tĩnh này đáng chết dây mây muốn làm sao pham là chính mình kẻ thù nó đều phải cứu phải không diệp vi trong ngực bốc cháy lên đảo thiên cự hiếm thấy động thật giận nàng vận khởi lang yên bộ pháp hướng lạc thạch đằng đảo tẩu phương hướng đuổi theo tiêu ngọc thạch động bích tại đây một khắc phảng phất mềm thành một hung thủy diệp vi không hề trở ngại mà đi qua mà qua nay thực không bình thường đáng tiếp thịnh nộ diệp vi nhất thời xem nhẹ Diệp Vi một đường về phía trước truy, trước mắt là một cái lại một cái phỉ thúy phô liền huyệt động, đi xong một cái lại là một cái, đi xong một cái còn có một cái, nàng tựa hồ xâm nhập phỉ thúy trong thế giới, tìm không thấy đừng ra. Diệp Vi lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bình tĩnh lại tự hỏi. Này hết thể đều quá khắc thường, Diệp Vi ở trong lòng phỉ nhổ chính mình một phen, rồi sau đó nhắm mắt lại, trong lòng đã là có chương trình. Thế giới này, sao có thể có nhiều như vậy, lớn như vậy phỉ thúy? lại còn có có thể tùy ý xuyên qua ở giữa, còn có Dương Văn Tĩnh cùng Lạc Thạch đẳng xuất hiện, cũng quá mức trùng hợp. Nguyên lai like này hết thảy đều chỉ là chính mình ảo giác. Diệp Vi không ngừng trong lòng nhắc mãi, cho chính mình làm tâm lý xây dựng, tỉnh tỉnh đi, này chỉ là ảo giác, tỉnh tỉnh đi. Thật lâu sau, lại một lần trận mắt, quả nhiên, trước mắt như cũng là kia nói điều khắc có Lăng Tiêu Hoa Phỉ Thúy đại môn, chính mình thế nhưng vẫn luôn tại chỗ đảo quanh. Có lẽ từ chính mình ngón tay xoa này ngọc môn kia một khắc, liền tiến vào hảo cảnh diệp vi xoay người hướng đường cũ đi đến chỉ là vừa mới đi ra vài bước đột nhiên nhị tiêm khẽ nhúc đích, diệp vi tia chớp quay đầu nhìn lên xôn xao lặp một tiếng vang lớn chỉ thấy kia kinh diễm trong mắt phỉ thúy ngọc môn ầm ầm rách nát phiến phiến toái ngọc phi tiện mà đến diệp vi triển khai lang yên bộ pháp đặng đặng đặng liên tiếp lui mấy trượng mới sợ bị toái ngọc gây thương tích diệp vi ngước mắt nhìn lại chỉ thấy một bóng người tay cầm trường kiếm nhanh nhẹn mà đứng có gió to tự ngọc phía sau cửa quát tới thổi đến hắn góc áo phi dương sợi tóc hỗn độn nhưng cao lớn thân hình lại đổ sổ bất động hắn ngược gió mà đứng ngũ quan như đao điêu dịu khắc thâm toại tuấn lãng mi tựa lanh phong mắt nếu hàn tinh cảm nhận được ngoài cửa có người trong tay trường kiếm soát địa chỉ từ trước đến nay người mũi kiếm hàn quang lạnh thấu xương như thế nào là ngươi như thế nào là ngươi âm thầm đề phòng xa xa tương đối hai người đồng thời kinh hô người này lại là tự dương nhân kiệt một án cáo phá sau liền biến mất vô tung cực quang trường kiếm quang một tiếng ngã xuống trên mặt đất cực quang cao lớn vĩ nạn thân hình cũng chậm rãi mềm mại ngã xuống lại ở tiếp xúc trên mặt đất một giây bị một con nhỏ dài tay ngọc chặn ngang ôm lấy trong lòng ngực người sắc mặt tái nhợt thái dương mồ hôi lạnh ròng ròng lúc này hơi thở thập phần hỗn loạn diệp vi mày đẹp hơi tẩn, tay phải đáp thượng hắn cổ tay trái bởi vì tu luyện vô cực tâm kinh nàng đối nhân thể kinh mạch huyệt vị cũng thập phần tinh thông nay một sở mạch tức khắc kinh hãi cực quang hẳn là từng chịu quá nặng đánh đến nỗi trong cơ thể tả nửa người kinh mạch tắc nghẽn máu nội lực vô pháp thông hành tình huống của hắn thật không tốt thậm chí nếu không kịp thời đả thông kinh mạch nhẹ thì bán thân bất thoại nặng thì sinh mệnh đe dọa lý tiểu hồng đáng giận nàng có như vậy kết cục chỉ do tự làm tự chịu đánh nàng chào nàng thậm chí sát nàng diệp vi đều sẽ không để ý chính là nàng lại không cách nào tiếp thu một người nam nhân dùng cảm tình đi lừa gạt một nữ nhân tự phân biệt lúc sau diệp vi mỗi khi trong đầu xuất hiện cực quang thân ảnh luôn là lập tức dùng luyện công tới rời đi chính mình lực chú ý nàng là như thế nỗ lực lảng tránh hắn thậm chí không muốn nhớ tới hắn chính là mấy tháng sau không thể tưởng được ở chỗ này lại lần nữa gặp lại mà hắn thế nhưng còn thân bị trọng thương diệp vi thần sắc phức tạp mà nhìn trong lòng ngực nam tử nhắm hai mắt hắn thiếu kia phân áp bách người khí phách nhiều ti yếu ớt hắn mày rậm gắt gao ninh thành một sợi dây thừng khoe miệng lại ngậm một mạt không kịp thu hồi ý cười Thực mâu thuẫn, lại, dị thường rung động lòng người. Diệp vi thở dài, nhìn thấy chính mình có như vậy vui vẻ sao? Trọng thương hết sức có thể yên tâm mà ở một người khác trước mặt ké xỉu, đem chính mình không hề phòng bị mà giao cho đối phương trong tay, hay không thuyết minh người này ở trong lòng hắn là đáng giá tín nhiệm đâu. Trước 180 như thế nào là ngươi? Đúng lúc này, nô, cực quang trong miệng tràn ra một tiếng nhẹ lánh, trên mặt nổi lên thống khổ chi xác Diệp vi lập tức không chút do dự một cái công chúa ôm. Đem cực quang ôm vào trong ngực, sau đó thi triển khởi lăng liên bộ pháp, phi túng mà đi. Liên nàng chính mình đều không có phát hiện, chính mình là như vậy vội vàng. Cực quang thương thế không thể lại kéo, nhưng nếu tại đây ngọc môn chỗ chữa thương quá nguy hiểm, ai biết bên trong có cái gì đâu. Cực quang công phu liền chính mình đều cảm thấy cao thâm khó đoán, cho dù là hắn đều bị trọng thương, kia chính mình lưu tại nơi này, chẳng phải là ngại mệnh quá dài. Tuy rằng thực không nghĩ thừa nhận tên kia công phu so với chính mình cao quá nhiều, nhưng diệp vi ra mặt còn không có hậu đến trận tròn mắt nói dối trình độ một đường chạy như bay nhưng mà vừa mới đi đến ba điều mở rộng chi nhánh giao lộ thời điểm diệp vi bước chân liền đột nhiên im bặt chỉ thấy nguyên bản ba đạo chỗ rẽ bị vài cọng thật lớn thực vật bàn hàng trong đó đổ đến kín mít kia từng điều thô như thành nhân cánh tay dây mây dương nanh múa vớt mà phi dương ở không trung tản ra lạnh thấu xương sắc khí không kịp xuyễn một hơi cơ hồ là diệp vi lộ diện trong nháy mắt tam cây thực vật công kích đã đến trước mắt Diệp Vi mũi chân hướng trên mặt đất cấp điểm, nhảy liền lui ra phía sau mấy chục mét. Bang! Bang! Bang! Nguyên bản Diệp Vi sở chạm vị trí nháy mắt bị vài đạo dây mây đánh trúng, bùi đất phi dương nổi lên bốn phía. Diệp Vi định tình nhìn lên, kia trên mặt đất thế nhưng bị rút ra ba đạo đan sen thâm ngân. Này nếu là chịu ở trên người mình, da chóc thịt bong vẫn là nhẹ, chỉ sợ xương cốt đều đến vỡ vụn không thể. Diệp Vi mắt hạnh hít lại, này tam cây thực vật trên người phát ra hơi thở. Hơn xa kia lạc thạch đẳng có thể so trọng sinh tới nay lần đầu tiên Diệp Vi có loại tao ngộ kình địch nguy cơ cảm. Diệp Vi mặt đẹp trầm xuống, lưu loát mà đem cực quang hướng trên lưng vừa lật, tay phải rút ra từ không gian chung lấy ra một cây dây thừng, liền đem cực quang chặt chẽ mà cột vào chính mình trên lưng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đúng lúc này thực vật đệ nhị sóng công kích đã là đã đến, mắt thấy liền phải cuốn thượng Diệp Vi cổ. Diệp Vi đùi phải sai sau một bước, thân mình uốn lánh khai đi. cùng lúc đó tay phải thượng vèo một tiếng nhiều thanh trường kiếm đây là cực quang trường kiếm diệp vi nguyên bản không có tiện tay vũ khí lúc này đảo vừa lúc mượn trường kiếm hàn quang trận lóe bang một tiếng nguyên bản đang muốn triển trung kỳ vi cổ dây mây theo tiếng mà đoạn diệp vi trong lòng mừng thầm thật là bảo kiếm nào mặt khác dây mây một hô mà thượng đồng thời vây quanh lại đây xoát xoát xoát diệp vi trong tay trường kiếm vũ đến kín không kẽ hở nàng sức lực đại tốc độ mau hơn nữa trường kiếm chém sắt như chém bùn Trong lúc nhất thời những cái đó dây mây thế nhưng nghề hà nàng không được, bị tước chặt đứt không ít. Nhưng quỷ dị chính là, những cái đó dây mây chặt đứt lúc sau, bất quá trong chốc lát liền lại sinh ra tân đẳng, hoặc chiều, hoặc cuốn hoặc đánh, một công kích đáp ứng không xuể. Diệp vi từ ban đầu nhẹ nhàng ứng đối, đến mặt sau dần dần có chút mỏi mệt, cơ bắp bắt đầu toan trướng, tốc độ cũng chậm lại. Không thể lại tiếp tục đi xuống. Diệp vi âm thầm suy nghĩ, cứ thế mãi, chính mình thể lực tiêu hao hầu như không còn. Nhất định thua. Đúng lúc này, dưới chân bùn đất tựa hồ có chút dị thường, Diệp Vi mày đẹp hơi tẩn, còn không kịp suy nghĩ sâu xa, một đạo dây mây vèo một tiếng hướng nàng trên đuổi xoắn tới. Diệp Vi vội vàng nhấc chân lui về phía sau, trong tay trường kiếm hung hăng một phách, kia dây mây đứt gãy, rơi xuống trên mặt đất, vẫn vẫn như cũ vật còn sống giống nhau, trên mặt đất nhảy đát vài cái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Diệp Vi nhị tiêm vừa động, ngày bén mà bắt giữ đã có công kích sau này bối truyền đến. Nguyên lai vừa rồi có đệ tứ cây thực vật tự bùn đất trung lặn xuống chính mình phía sau lưng, khi nào một cây thực vật đều có như vậy trí tuệ. Cực quang. Diệp vi cả kinh, xoắt, trong tay trường kiếm bổ về phía phía sau, kia đánh lén dây mây đoạn lạc, nhưng cùng lúc đó, Diệp vi lại không cách nào bảo vệ chính mình. Bang, một tiếng, một cây dây mây hung hăng mà chịu ở nàng trên cánh tay trái. Cánh tay trái hỏa tùng tay đau, lại ma lại trướng, Diệp vi bị thương. Buồn nữ nhân, mau phóng ta đi ra ngoài. Ngươi một người không phải chúng nó đối thủ. Bạch Miểu ở trong không gian cấp giống giống mà gào lên, bởi vì thâm nhập dưới nền đất, Diệp Vi sớm làm tốt gặp được nguy hiểm chuẩn bị, liền không có đưa bọn họ ngũ cảm phong bế. Bởi vậy không gian trung bạch Miểu đám người là có thể nhìn đến nàng ở không gian ngoại hết thảy. Diệp Vi tựa hồ không rảnh trả lời Bạch Miểu, trong tay trường kiếm trong người trước đan chéo thành một mảnh kiếm võng, gắt gao bảo vệ chính mình cùng cơ quang, mà hai mắt sắc sắc bén mà quan sát đến bốn cây thực vật. Trước hết cùng Diệp Vi chiến đấu thực vật. Phân biệt là chầu bà, cây liễu, hoa nguyên xuân, mà cuối cùng từ trong đất chui ra tới đánh lén nàng, thế nhưng là cướp đi với kiệt thân thể kia cây lạc thạch đằng. nay đó thực vật đã trở nên cùng bình thường thực vật có một chút sai biệt, quanh thân nhan sắc lục đến thấm người, nùng đến yêu dị, phát ra hơi thở cũng là âm trầm khủng bố. Đặc biệt là mỗi một gốc cây thực vật hệ dễ, tròn tròn thế nhưng mơ hồ có đầu người hình dáng. Đang lúc Diệp Vi nhìn chằm chằm lạc thạch đằng phân đầu nhìn thời điểm. Nơi này biên thực lực mạnh nhất kia cây cây liếu thế nhưng đột nhiên từ đầu bộ vỡ ra một cái hát động, từ bên trong phun ra một cổ chất lỏng tới. Diệp vi đại kinh thất sắc, trong tay trường kiếm bị dọa đến mất chính xác, lung tung huy chém, tuy rằng tránh đi cây liếu phun ra tới chất lỏng, lại không có thể tránh thoát chầu bà chịu lại đây cảnh. Bang, một tiếng, diệp vi chân bộ bị chầu bà chịu chung, nàng a hét thảm một tiếng, thân mình hướng bên trái ngã đi. Vừa vặn liền ở diệp vi bên trái lạc thạch đằng tùy thời sẽ khó được. đang muốn dôi thân dây mây hướng diệp vi công tới lại bị nàng thân mình tập trung lạc thạch đằng bị tạp đến không thể động đậy dây tiếp theo một phen hàn quang lạnh thấu xương trường kiếm bôi lên nó phần đầu phúc một tiếng lạc thạch đằng phần đầu theo tiếng mà đoạn nó quanh thân sở hữu cảnh còn tại không ngừng rẽ rủa dối thân vài giây sau liền dần dần thất lực cuối cùng lại vô pháp núp đích, vô lực mà buông xuống trên mặt đất diệp vi khỏe miệng gợi lên một mặt tà mị độ cung nguyên lai like chúng nó cháo môn ở chỗ này nha đã biết chúng nó nhược điểm vậy là tốt rồi làm nhiều diệp vi hoắc mắt từ trên mặt đất nhảy đánh dựng lên mặt khác tam cây thực vật thấy lạc thạch đằng bỏ mình quanh thân hơi thở bạo trướng dương anh múa vuốt mà dôi thân cảnh điên cuồng mà hướng diệp vi công tới diệp vi cánh tay trái cùng chân trái đều bị thương mỗi động một chút đều đau đớn khó làm nhưng nàng sắc mặt nhất phái chấm lãnh trong mắt chỉ có đánh chết địch nhân sắc bén nào có nửa điểm đau đớn bộ dáng đối mặt cùng bạo tam cây thực vật diệp vi không chỉ có không có nửa phần hoảng loạn ngược lại càng khơi dậy trong ngực hừng hực chiến ý hiện trường dây mây phi dương rối thân, bóng kiếm như vong như rệt đấu đến hừng hực khí thế phúc kia cây chầu bà phần đầu trung kiếm chém xuống đương trường bốn đi thứ hai diệp vi chiến ý càng nùng mà cây liếu cùng nên xuân lại tâm sinh sợ hãi bất quá chỉ khoảng nửa khắc kia nên xuân một cái vô ý lại bị chém giết diệp vi tay cầm trường kiếm sắc mặt túc lãnh trường thân ngọc lập khí thế bức người cây liếu tuy rằng cảnh nhưng tái sinh nhưng đoạn đến quá nhiều đấu đến lâu lắm Cũng là nguyên khí đại thương, giờ phút này thấy chính mình ba vị đồng bạn toàn vong, tâm sinh lưu ý, đột nhiên hướng dưới nền đất toàn đi. Diệp vi trường kiếm đi phía trước một ném, cắm chung cây liếu một cây cảnh, đem nó đinh trên mặt đất. kia cây liếu thế nhưng không chút do dự dảo chặt đức chính mình kia một chi, lại lần nữa hướng dưới nền đất toàn đi. Trước 181 người bạn trai tỉnh. Nó tốc độ cực nhanh, chỉ chốc lát sau, trên mặt đất liền xuất hiện một cái động lớn, Diệp vi đang muốn đuổi theo, không gian trung chuyển đến lục sâm thanh âm Chủ nhân, giặc cùng đường mạc truy, để ngừa có trá. Đúng lúc vào lúc này, sau lưng cực quang phát ra một tiếng thăng nhẹ, Diệp vi động tác một đốn, như vậy một trì hoãn, kia cây liễu liền không thấy bóng dáng. Cực quang thương thực trọng, nếu không kịp thời cứu trị, không có sinh mệnh nguy hiểm, Diệp vi lạnh lùng xem xét mắt cây liễu rời đi khi làm ra tới cái kia động, không chút do dự xoay người hướng con đường từng đi qua bay vọt mà đi. Nay một đường lại không bị ngăn trở ngại, nàng một đường ra dưới nền đất, Đi vào trong rừng cây kia phía cỏ dại không sinh đất trống, sau đó một đường chạy như bay, tìm được một cái thôn, mượn một nông hộ nhà ở, cấp cực quang chữa thương. Cực quang thương là từ nội thương dẫn phát huyết mạch không thoải mái, kinh mạch tắc, Diệp Vi lấy ngân châm đâm vào hắn quanh thân yếu huyệt, lại lấy nội lực phụ trợ, trợ này kinh mạch vận hành thông suốt, thực mau, cực quang mạch tượng liền dần dần vững vàng xuống dưới. Trên giường người, sắc mặt không hề như mới gặp khi như vậy chết giống nhau xám trắng, dần dần có chút huyết sắc. Lúc này hắn nhắm hai mắt Lẳng lặng nằm ở trên giường, tan mất ngày thường lãnh lạnh, nhiều ti bình thản. Nhìn hắn đường cong hoàn mỹ mặt, Diệp Vi trong lòng không khỏi cảm thán, chúa sáng thế dữ dội bất công, sao có thể đem một người tạo như thế hoàn mỹ, chọn không ra một tia tì vết đâu. Diệp Vi ngơ ngác mà nhìn hắn, chậm dãi mỹ mắt càng ngày càng nặng, cuối cùng đầu một thoai, nằm ở mép giường ngủ rồi. Hôm nay cùng vài cộng thực vật chiến đấu này nửa ngày, lại phải vì cực quang chữa thương, nàng thật là mệt muốn chết rồi. Không biết qua bao lâu. trên giường người từ từ tỉnh lại một đôi câu hồn nhiếp phách đơn phượng nhãn ở trong phòng đảo qua cuối cùng hạ xuống giường sườn nằm bỏ thiếu nữ trên người thiếu nữ năm nay 17 tuổi thật dài lông mi lại lùng lại mật che đậy cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt rất tiếu đoan chính quỳnh mũi môi như thần khi hoa anh đào tiểu nộn nước ác da như ngưng chi mặt tựa trứng ngỗng khuôn mặt còn non nớt khí chất lại trầm ổn nội liễm có một loại mâu thuẫn độc đáo khí chất thấy trên giường người tỉnh lại thiếu nữ ngồi thẳng thân mình mắt hạnh khẽ nếp ngươi tỉnh Còn có chỗ nào không thoải mái sao? Cực quang đột nhiên khỏe miệng giơ lên, có loại thời gian tinh tốt ấm áp ở trong lòng tràn ra mở ra. Diệp vi giống xem quái vật giống nhau chừng mắt cực quang, đều thương thành như vậy, ngài còn nhạt đâu. Vốn là trách cứ nói, nhưng nhìn trước mắt người ý cười doanh doanh đôi mắt, nói nói, chính mình cũng nhịn không được cười. Khanh khách! Ha ha! Thiếu nữ thanh thúy tiếng cười cùng nam nhân trầm thấp tiếng cười đan chéo thành một khúc động lòng người chưa nhạc. Nha, người bạn trai tỉnh! nông hộ nữ chủ nhân nga tỉ cười khanh khách đẩy cửa ra đi đến tỉnh liên hảo tỉnh liên hảo vừa vặn đuổi kịp ăn cơm triều đại tỷ chúng ta không phải diệp vi bị bạn trai ba chữ làm cho cả người biệt mưu đang muốn giải thích liền nghe cực quang hỏi ăn cái gì ta vừa lúc đói bụng ai ra tiểu tử hôm nay có lộc ăn đại ca ngươi vừa vặn ở trên núi tóm được con thỏ nga tỷ thao thao bất tuyệt tự thuật lên diệp vi tưởng giải thích nói cứ như vậy bị tách ra không còn có cơ hội nói ra ngoài miệng Tiểu tử ngươi quá có phúc phần, ngươi này bạn gái chẳng những người lớn lên xinh đẹp, đối với ngươi vẫn là một ngàn một vạn cái hảo. Chỉ lo vì ngươi chưa thương, nàng chính mình thương lại bỏ mặc. Cực quang nghe vậy, sắc bén ánh mắt đèn pha dường như bắn về phía Diệp Vi, Diệp Vi không được tự nhiên nghiêng như người. Nga tỉ, ta đó chính là cái bị thương ngoài ra, không có gì đáng ngại. Như thế nào không đáng ngại? Ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng không không để trong lòng, như vậy xinh đẹp tiểu cô nương, vạn nhất lưu lại vết xẻo kia nhiều khó coi nha. nga tỷ còn ở tận tình khuyên bảo khuyên làm hại diệp vi càng thêm xấu hổ chỉ phải nói sang chuyện khác nga tỷ không phải nói có con thỏ ta cũng ai nha nga tỷ vô đuổi, ngượng ngùng mà cười nói nhìn ta này trí nhớ nói nói liền đem chính sự nhi cấp đã quên các ngươi từ từ ta lập tức liền đi làm lập tức liền đi làm nói vội vàng chạy ra đi vào phòng bếp cuối cùng thanh tĩnh tuy rằng biết nga tỷ là có ý tốt nhưng diệp vi vẫn là tiêu thụ vô năng vừa định thở phào nhẹ nhóm vừa chuyển đầu tức khắc đâm nhập một đôi thâm toại đơn phượng nhan chung. diệp vi trong lòng nhảy dựng đang muốn bước ra cửa phòng liền nghe phía sau cực quang thanh âm chuyển tới thương thế của ngươi thật không đáng ngại sao ta nơi này có tốt nhất kim sang dược cùng ngọc cơ cao lao sẽ không lưu xẹo nếu không phải có hắn cái này đại tay mải, chính mình cũng sẽ không ở vật lộn khi bó tay bó chân càng sẽ không bị thương diệp vi chút nào cũng không thẹn thùng thực sản khoái mà nhận lấy nga tỷ tay nghề không tồi người cũng thập phần nhiệt tình hiếu khách một bữa cơm ăn đến khách và chủ tận hoan mới vừa bung chén diệp vi di động vang lên thời buổi này còn không có smartphone sử dụng chính là hắc bạch bình ái lập tin cứ việc như thế nhưng ở hai một năm di động cũng không phải mỗi người đều dùng đến khởi nga tỷ người một nhà trên mặt đều lộ ra hâm mộ thần sắc tới điện thoại là diệp quân đánh tới thứ này ở điện thoại kia đầu lớn tiếng hỏi sư phó chúng ta nhưng tới rồi người đâu cách điện thoại diệp vi phảng phất đều có thể nhìn đến tên kia đắc ý rào dạng ngẩng đầu dưỡn ngược bộ dáng, không cấm mỉm cười, nha, nhanh như vậy nha. Không hổ là ta đồ đệ. Diệp quân đắc ý mà cười, hiện tại biết ta lái xe không phải rùa đen bỏ đi. Ta nói cho ngươi, này dọc theo đường đi, vì rửa nhục, ta lăng là không làm cho bọn họ thế một chút, toàn bộ hành trình đều là ta một người khai. Một bên Diệp mai chạy nhanh nhắc nhở hắn, ngươi hỏi một chút nàng đến chỗ nào rồi, khi nào cùng chúng ta hội hợp. Diệp quân còn không có hỏi đâu, liền nghe nhà mình sư phó vân đạm phong khinh mà nói Ta ở trên đường tìm được cái quái có ý tứ địa phương, trước chơi hai ngày, các ngươi không cần chờ ta, muốn làm sao liền làm gì. Diệp Mai vừa nghe vội vàng tới đoạt điện thoại, đáng tiếc trong điện thoại chỉ còn lại có đô đô đô thanh âm, nha đầu này, như thế nào liền cấp treo. Diệp Mai lại bác, cũng đã là vô pháp chuyển được. Tưởng tượng thấy bên kia bốn người gấp đến độ dậm chân rồi lại không thể nề hà bộ dáng, Diệp Vi xấu xa cười. Thiếu nữ mi mắt cong cong bộ dáng rơi vào một đôi thâm toại đơn phượng nhăn chung, cực quang khỏe môi hơi nh Chậm dại hướng nàng đi đến Chuyện gì như vậy vui vẻ Hắn thanh âm như rượu lâu năm Nghe chi làm lòng người say Diệp vi ngẩn ra ánh mắt phức tạp mà nhìn cực quang Mỗi lần nhìn hắn Nàng liền sẽ thực dễ dàng quên hắn đã từng làm hạ sai sự Nhưng nàng không nghĩ làm chính mình mất đi nguyên tắc Mất đi lý trí Vô điều kiện bao dung đối phương Vô luận đối phương phạm phải cái gì sai lầm Đều có thể cười cho qua chuyện Đó là đến chết không phai người yêu Nhưng bọn họ là người yêu sao Đáp ứng là phủ định Cho nên, nàng không nên quên, hắn đã từng vì đạt được mục đích, lợi dụng quá một nữ nhân cảm tình. Đây là Diệp Vi trong lòng một cây thứ, như ngạnh ở hầu. Trong mắt ý cười chậm rãi rút đi, Diệp Vi trong mắt khôi phục lãnh đạm, thái độ khách khí mà xa cách, thương thế của ngươi đã mất trở ngại, lại nghỉ ngơi một hai ngày liền có thể khỏi hẳn. Chương 182 hắn sợ hãi. cực quang khó hiểu mà nhìn đột nhiên thái độ đại biến thiếu nữ, ánh mắt hơi ảm, sắc thật hảo rất nhiều, cảm ơn ngươi. Diệp Vi nhàn nhạt mà cười. Tiêu cười lại không đạt đáy mắt không cần khách khí ngươi là quân nhân hành chính là chính nghĩa việc là một người trung hoa nhi nữ trợ giúp ngươi cũng coi như là ta vì tổ quốc tẫn một phần tâm lực đi cực quang mày kiếm hơi tần đơn phượng nhãn thật sâu mà nhìn chằm chằm diệp vi phảng phất có thể đem người tâm nhìn thấu diệp vi bất động thanh sắc mà nhẹ đi dạo hai bước cách trở trụ hắn tầm mắt ta còn có việc đi trước một bước dứt lời nhấc chân hướng phòng trong đi đến chuẩn bị hướng nga tỉ một nhà cáo biệt phía sau nam nhân môi nhấp chặt bệ trung ám trầm như mực đã trễ thế này lại cấp sự cũng ngày mai lại đi nha nga tỷ vừa nghe diệp vi phải đi vội vàng giữ lại diệp vi nhìn như khiêm tốn lại thái độ kiên quyết nga tỷ thấy khuyên bất động nàng chỉ phải từ bỏ vừa ra đến trước cửa thừa dịp thu thập đồ vật công phu diệp vi từ trong túi kỳ thật là trong không gian móc ra một vạn đồng tiền đặt lên bàn sở dĩ không trực tiếp cấp nga tỷ một là bởi vì nàng không thích người tới ta đi nhúng nhường nhị là sợ hãi nhìn đến người khác ngàn ân vạn tạ bộ dáng kia sẽ làm nàng đã xấu hổ lại vô thố nga tỷ một nhà thuần phát nhiệt thành trước nay không nghĩ tới muốn chính mình tiền lại nguyện ý cung bọn họ ăn cung bọn họ trụ vô điều kiện thu lưu bọn họ giống nga tỷ một nhà như vậy thuần túy người đời sau chỉ biết càng ngày càng ít nay tiền, là nàng một chút tâm ý không phải vì giành được người khác tán thưởng càng không phải vì muốn nhân ra cảm kích nàng chỉ nghĩ dùng chính mình hành động chứng minh người tốt có hảo báo Trên thế giới này căn bản là không có gì ông trời, cũng không có gì thượng đế, chuyện gì đều là người làm được. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Đối lại thiện lương, trợ giúp quá chính mình người, nếu không một điểm tỏ vẻ, chẳng phải làm người tốt thất vọng buồn lòng. Tuy rằng nhân gia thiện tâm có lẽ đều không phải là ham người hồi báo, nhưng báo không báo, là người thái độ. Tiền, ngược lại chỉ là một cái chứng minh ngươi biết cảm ơn công cụ. Một vật hối, không tính rất nhiều, cũng không tính rất ít, Diệp Vi không muốn quá cao điệu. cho nên một vạn khối vừa vạn tốt kỳ quái chính là tự Diệp Vi thu thập hành lý đến đi ra nga tỷ cửa nhà cũng chưa nhìn thấy cực quang Diệp Vi mày đẹp hơi tần tên kia sẽ không không nói một tiếng mà chạy đi hắn vết thương tuy không quá đáng ngại nhưng vẫn là muốn nghỉ ngơi nhiều mới hảo nỗi lòng phức tạp rời đi nga tỷ ra còn chưa đi ra hai trăm mễ liền thấy một đạo cao lớn đĩnh bạt thân ảnh lập với bên đường dưới tàng cây ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm trầm chính mình hiện nhiên là chờ đợi đã lâu Diệp Vi ngẩn ra, ngươi như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, liền nghe cực quang bình tĩnh mà nói, không phải phải đi. Cọ tới cọ lui này nửa ngày. Diệp Vi Thái Dương hơi chịu, ta là phải đi, nhưng ta chưa nói mang ngươi cùng nhau đi. Bất quá nàng rốt cuộc không đem nói đến như vậy trực tiếp, chỉ huyển chuyển nói, ta có việc. Cực quang, ta cũng có việc. Chỉ sợ không tiện đường. Cực quang, ngươi đều không biết ta muốn đi đâu, sao biết không tiện đường? Ngươi làm sao biết nhất định tiện đường? cực quang ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tò mò ta vì sao bị thương còn có hắn lời nói một đốn tiếp tục nói xem ra kia dưới nền đất đến tột cùng có cái gì ngươi cũng không có hứng thú đã biết nếu như thế ta còn là chính mình một người đi thôi lời nói còn chưa nói xong diệp vi mũi chân hướng mặt đất một chút thân mình bay vọt hướng cực quang ngươi muốn một người lại đi không muốn sống nữa sao một cái tính toán đơn độc đi mạo hiểm người tựa hồ không tư cách nói lời này đi cực quang nhướng mày dù bận vẫn ung dung mà nhìn diệp vi diệp vi ai nói ta muốn một người đi mạo hiểm tự cho là đúng cực quang láo thần khắp nơi mà nhìn diệp vi chút nào không vì nàng lời nói sở động tiếp tục nói ngươi muốn đi lộng vũ khí ngự khí phi thường khẳng định không phải thử cũng không phải suy đoán chính là khẳng định diệp vi mở to hai mắt nhìn ra hỏa này lại ở đối chính mình sử dụng thuật độc tâm sao nhưng nàng rõ ràng đã sử dụng hoàng liêu giáo biện pháp ở chính mình quanh thân dựng lên che chắn vòng nha muốn vũ khí hà tất bỏ gần tìm xa khi nói chuyện cực quang tay phải ở giữa hai chân tùy ý một mạng không biết khi nào trong tay liền nhiều bính sắc bén truy thủ cùng với một phen tiểu xảo súng lục diệp vi nhìn thấy kia đem trùy thủ ánh mắt sáng lên này vừa thấy chính là bính chém sắc như chém bùn vũ khí sắc bén nha lại một nhìn kia súng lục diệp vi sắc mặt hơi cương trong lòng đột nhiên yên lặng làm cái quyết định có rảnh nhất định phải đem nổ súng học được lâu đang ở lúc này nga tỷ thở hổn hển xi si xi si mà từ trong nhà lao tới vừa chạy vừa kêu, đại muội tử ngươi từ từ, ngươi lạc đồ vật lạc đại muội tử diệp vi tay nhỏ tia trước đảo qua cực quang bàn tay trung nằm hai dạng vũ khí liền mất đi bóng dáng cực quang hơi hơi nhún mày, tiểu nha đầu công phu tăng trưởng a nga tỷ cấp giống giống chạy tới đem một chất trăm nguyên tiền mặt phủng đến diệp vi trước mặt đại muội tử ngươi cũng quá sơ ý tiền đều rơi xuống diệp vi đầy đầu hát tuyến nga tỷ thế nhưng cho rằng chính mình là không cẩn thận rơi xuống diệp vi trong mắt chuyển động Cười khanh khách mà giữ chặt Nga tỷ tay, đôi mắt cười như không cười mà nhìn cực quang. Nga tỷ, hắn sợ hãi, cho nên đêm nay ta không đi rồi. a, Nga tỷ khiếp sợ mà nhìn cực quang, sau đó che miệng nhi chống nhạc, như vậy cao lớn uy vũ đại tiểu hòa tử, thế nhưng sợ hãi một người. Đây là luyến tiếc bạn gái, cố ý đem người đổ ở chỗ này đi. Mà cực quang nghe được sợ hãi hai chữ, Thái Dương chịu chịu, cười như không cười mà nhìn hướng Diệp Vi, Diệp Vi khiêu khích mà dơ dơ lên mi. kéo nga tỷ đi nhanh trở về đi nguyên bản diệp vi sát thật là tính toán đi trước trong thành lộng mấy thứ tiện tay vũ khí làm một phen chuẩn bị sau đó một người lại tham hầm ngầm nhưng bị cực quang như vậy một chỗ lẫn chỉ phải cùng hắn một khối đi thứ nhất là vũ khí là người ta cung cấp thứ hai sao diệp vi không sợ chết cũng không đại biểu nàng tưởng chịu chết cực quang xông qua kia nói ngọc môn so với chính mình càng quen thuộc nơi đó mặt tình huống và lại nhiều người nhiều giúp đỡ mặc kệ từ phương diện kia tới nói tựa hồ đều không có lý do cự tuyệt sáng sớm hôm sau cực quang kiên trì nói chính mình đã hoàn toàn khôi phục diệp vi không lay chuyển được hắn hai người sáng sớm ăn qua nga tỷ làm bữa sáng liền xuất phát chính là đương hai người toàn bộ võ trang mà đi vào kia phiến núi lớn sau lại vô luận như thế nào cũng tìm không ra kia phiến không có một ngọn cỏ đất trống càng đừng nói cái kia ngầm huyệt động nhập khẩu diệp vi trí nhớ cùng sức quan sát siêu quần, tuyệt không sẽ nhớ lầm phương hướng lần thứ n bất lực trở về sau nàng dưng bước chân suy nghĩ một lát sau hỏi cực quang, ngươi là từ đâu nhi đi vào? lúc trước diệp vi tiến vào cửa động chính là từ hoàng liêu đào ra, cực quang tự nhiên là từ khác nhập khẩu tiến vào. chỉ là nghe xong diệp vi hỏi chuyện, cực quang lại không đáp lại, ngược lại thần sắc biến ảo, cuối cùng đống nhiên thở dài, trở về đi. diệp vi nhũ mày, thần sắc bất thiện nhìn chằm chằm hắn, hiển nhiên không tính toán cư như vậy bị hắn hủ lộng qua đi. cực quang hành sự từ trước đến nay làm theo ý mình, cũng không làm giải thích. nhưng nhìn thiếu nữ vẻ mặt quật cường bộ dáng, biết chính mình là hù lộng bất quá đi. mươi 183 người cắt tóc, thật xấu. Nguyên lai like hắn muốn là ở hưu nghỉ đông, liền nghị sấn cơ hội này nơi nơi du lịch một phen, này đảo cùng diệp vì đám người mục đích không như mà hợp. Trong lúc vô ý hắn ở một tòa tuyết sơn trung phát hiện một tòa ngầm mê cung, hắn thâm nhập mê cung bên trong, càng đi càng xa, cuối cùng bị nhốt ở một gian sẽ lệnh người lâm vào hảo giác động thất bên trong, hắn nhiều lần trải qua gian nan mới rốt cuộc phá giải ảo trợ. lại cũng bởi vậy thân bị trọng thương, không nghĩ thế nhưng gặp Diệp Vi. Cái dạng gì hảo giác? Lại lại như thế nào phá giải? Diệp Vi đột nhiên hỏi, khó được nổi lên bát quái chi tâm. Cực quang mở ra, đột nhiên giống phát hiện tân đại lục dường như chỉ vào Diệp Vi đầu tóc, ngươi chừng nào thì cắt tóc? Thật xấu. Diệp Vi giận dữ, lập tức trả lời lại một cách niềm mai, hiện tại mới phát hiện, ngài ánh mắt cũng thật hảo. Nói nữa, ta xấu không xấu cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Đậu má nơi nào xấu còn không phải là cắt cái tóc ngăn sao người khác đều khen tinh thần lanh lẹt tới hắn dựa vào cái gì nói ta xấu a bị người một câu liền mang tiếng mương diệp vi chờ phát hiện chính mình chúng nhân ra gian kê thời điểm hai người đã từ sơn thượng hạ tới về tới nga tỷ ra hậu chi hậu giác diệp vi hận đến ngứa răng ở trong lòng hung hăng mà mắng vì nói sang chuyện khác thế nhưng nói chính mình xấu hảo ngươi cái gian trá giảo hạ xú hồ ly thu này buồn cô nương nhớ kỹ cực quang lại khôi phục một quán diện than phảng phất đột nhiên thành đại cận thị nhìn không thấy diệp vi mấy giục phun hỏa đôi mắt cũng nhìn không thấy mộ nữ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng lần này là thật sự phải đi diệp vi cuối cùng vẫn là cấp nga tỷ ra để lại một vạn đồng tiền có lần trước ô long lúc này là giáp mặt cấp nga tỷ tự nhiên là không chịu muốn, diệp vi đầu lớn như đấu tới tới nàng nhất sợ hãi trung quốc rằng có thức nhún nhường liền phải bắt đầu rồi diệp vi nhất phiền như vậy cuối cùng không phải làm pháp đành phải đem tiền hướng nga tỷ trên người một ném, sau đó dơ chân liền chạy, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. cả kinh nga tỷ một nhà trận mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm nàng biến mất phương hướng, nếu không phải ban ngày ban mặt, thật đúng là muốn cho rằng chính mình gặp quỷ đâu. nào có người tốc độ, có thể mau thành như vậy? phía sau cực quang không nhịn được mà bật cười, cho người khác tiền, còn đem chính mình làm cho cùng làm tặc dường như, nha đầu này cũng coi như là tiền vô cổ nhân đi. một trận chạy như điên. mắt thấy phía trước chính là đại đường cái, Diệp Vi hùng hổ mà dừng lại bước chân, đột nhiên một cái xoay người, mặt hướng Cực Quang, căng chặt một trường mặt đẹp kêu lên, đừng lại đi theo ta, ta cùng ngươi không tiện đường. Chưa tưởng tưởng, lần này Cực Quang lại lập tức gật đầu, dứt khoát lưu loát mà nói, ừ, sau này còn gặp lại. Diệp Vi sướng sốt, chính mình làm một đường tâm lý xây dựng, chuẩn bị một bụng nói, tính toán hung hăng mà, không lưu tình chút nào mà ném rất kẹo mạnh nha, hắn liền này phản ứng. Diệp Vi mặt đẹp căng chặt. Quanh thân lạnh leo tràn ngập, eo thon nhỏ vốn léo, phi túng mà đi. Cực quang. Diệp vi cảm thấy ngực bụng gian có một cổ tà hỏa, thiếu đến nàng phảng phất một chi pháo trúc, tùy thời sẽ tạc. Nàng nổi giận đùng đùng mà bay vọt hảo một trận, lúc này mới đột nhiên nhớ tới, lúc trước vì lại tham dưới nền đất huyệt động, cực quang cho chính mình hai dạng vũ khí còn không có còn hắn đâu. Hừ, buồn cô nương mới không hiếm lạ đồ vật của hắn. Diệp vi mày liễu dựng ngược, bước chân không ngừng. Thân mình ở không chung một cái 360 độ lộn ngược ra sau, thay đổi phương hướng lại lần nữa chạy như điên mà đi. Chỉ là dọc theo đường đi, liền cực quang một mảnh góc áo cũng chưa nhìn thấy quá, vẫn luôn trở lại hai người tách ra kia chỗ ngồi, vẫn là không thu hoạch được gì, xem ra kia tư từ địa phương khác đi rồi. Diệp vi càng thêm buồn bực, phẫn hận mà chừng mắt phía trước cực quang từng đứng thẳng quá địa phương. Đột nhiên ánh mắt dư quang trung có một mạt thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, Diệp vi bông dưng ngẩng đầu nhìn lại. lại chỉ tới kịp nhìn thấy một mặt tàn ảnh hướng phía tây đường nhỏ mà đi kia cũng không phải cực quang nhưng tuy chỉ là vội vàng thoáng nhìn tấm lưng kia lại ngoài ý muốn có cổ quen thuộc cảm diệp vi ngưng mi suy nghĩ cuối cùng nhắm mắt lại làm chính mình suy nghĩ trở lại vừa rồi kia thoáng nhìn đem trong nháy mắt kia ký ức vô hạn phong đại màu trắng áo sơ mi với kiệt diệp vi bỗng dưng mở to mắt trong mắt tinh quang bạ bán quanh thân sát ý nghiêm nghị sẽ là với kiệt sao tuy rằng hắn bị lạc thạch đằng kéo đi rất có khả năng làm thực vật nhóm phân bón, nhưng đời trước người kia ở Diệp Vi trong lòng tạo thành bóng ma quá sâu, nàng thà rằng lãng phí thời gian, cũng không muốn đại ý buông tha, lập tức Diệp Vi không chút do dự hướng phía tây đường mòn đuổi theo. Chính là ước chừng đuổi theo ra đi hai 30 mươi mà, vẫn cứ không thu hoạch được gì, trong bất tri bất giác, phía trước xuất hiện một tòa nhà dân. Một cái tiểu nữ hài ở phòng trước chơi đùa, một cái qua đường trung niên nam tử đôi mắt nhìn đông nhìn tây, thấy vô đại nhân, thế nhưng một phen che lại nữ hài miệng, bế lên hải tử chạy như bay mà đi diệp vi lạnh lùng câu môi bọn buôn người tìm chết tay phải hướng trên mặt đất một mạng bay nhanh nắm lên hai khối hòn đá nhỏ thủ đoạn dương lên trong tay cục đá liền bay đi ở giữa nam tử hai chân ủy trung huyện a nam tử vừa mới chạy ra vài bước liền kêu thảm thiết một tiếng té ngã trên đất vốn là che lại hải tử miệng tay cũng tùng lạc mở ra kia hải tử hoa một tiếng khóc lớn lên dân cư chung có một nam một nữ nghe tiếng đuổi ra tới thấy thế lập tức đoán được cái gì Kia nam nhân thao khởi đòn gánh liền đuổi qua đi. Mẹ nó, bọn buôn người. Kia nữ nhân cũng kêu to lên, bắt người lái buôn, mau tới người A. Bọn buôn người kia sợ tới mức hồn vía lên mây, bò dậy muốn chạy, chính là mới vừa bò dậy, hai chân tê dần lại ngã xuống, thực mau liền bị nghe tin tới rồi thôn dân bao quanh vây quanh. Diệp vi ẩn ở 200 mét ngoại một thân cây hạ, vẫn chưa hiện thân. Ngắm lại chính mình đuổi theo ra tới mấy chục dặm mà, cũng chưa có thể đuổi tới kia đạo thân ảnh. này lấy chính mình trước mắt tốc độ tới nói cơ hồ là tuyệt vô cận hữu sự chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi việc này như vậy một gián đoạn diệp vi liền cũng vô tâm tư tiếp tục truy đi xuống quay người hướng kéo tắt phương hướng đi đến chỉ là diệp vi như thế nào cũng không nghĩ tới liền ở cách đó không xa kia khối đồng ruộng lúa hòa đôi một người tuổi trẻ nam tử từ hòa đôi trung lột ra một cái khẩu tử vươn đầu nhìn nàng rời đi phương hướng gợi lên một mặt tà mị mỉm cười đã rời đi Diệp Vy đánh chiếc taxi, vào lúc ban đêm liền tới kéo tát, chỉ là nàng lại không có thể cùng Diệp Mai đám người thuận lợi hội hợp. Móc di động ra cấp Diệp Mai gọi điện thoại, vô pháp chuyển được. Đánh cấp Diệp Quân, đồng dạng là vô pháp chuyển được, tiếp theo là Âu Dương Chính Kỳ cùng La Thanh Văn, bốn người điện thoại từng cái đánh một lần, kết quả cuối cùng đều không ngoại lệ đều là vô pháp chuyển được. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chính mình giữa trưa mới cùng bọn họ thông qua điện thoại, ước hảo ở khách sạn này gặp mặt là cái gì nguyên nhân làm cho bọn họ vội vàng rời đi, mà ngay cả thông chi chính mình thời gian đều không có. Diệp vi trong lòng vô cơ dâng lên một cổ lo lắng. phiền thoái ngươi lại cha một cha, bọn họ là khi nào rời đi. Cái này chúng ta cũng không biết, trong tiệm như vậy nhiều khách nhân, ra ra vào vào trước đài người phục vụ vẻ mặt khó xử mà nói. Diệp vi không hề vô nghĩa, trực tiếp hai chương hồng sao ném qua đi, ngươi sẽ có biện pháp. Kia trước đài ánh mắt sáng lên, lập tức cung kính mà nói, ta giúp ngài cha hạ theo dõi. chứ 184 mất tích. Thực mau máy tính theo dõi bị điều ra tới, mặt trên biểu hiện chính là hôm nay giữa trưa 11h35, Diệp Quân, Âu Dương Chính Kỳ, La Thanh Văn ba người rời đi khách sạn, chính là xem xét sở hữu theo dõi, cũng chưa có thể tìm được Diệp Mai rời đi khách sạn hình ảnh. 11h35, khoảng cách chính mình cuối cùng một lần cùng bọn họ liên hệ, cách xa nhau bất quá hơn 10 phút. trầm ngâm một lát, Diệp Vi làm người phục vụ mang chính mình đi bọn họ từng trụ quá phòng xem xét, lại bị cự tuyệt. Lý do là bọn họ cũng không có xử lý lui phòng thủ tục, khách sạn không thể phóng người ngoài tiến vào khách nhân phòng. Diệp Vi cũng không bắt buộc, lấy ra thân phận chứng khai 1208 hào phòng, này gian phòng cùng Diệp Mai sở trụ 1206 hào phòng là liền nhau. Tiến vào 1208 hào phòng sau, Diệp Vi chút nào chưa làm dừng lại, trực tiếp đẩy ra cửa sổ. Đứng ở 12 lâu đi xuống xem, người thường không khỏi có chút trong lòng run sợ, Diệp Vi lại liếc mắt một cái cũng chưa nhìn hướng dưới lầu. chỉ nhìn chằm chằm cách vách cửa sổ. Kia cửa sổ không khóa, mở ra một tia khe hở. Thực hảo, này tiết kiệm được không ít chuyện nhi. Hai phiến cửa sổ chi gian cách xa nhau ước 2 mét, điểm này độ rộng tự nhiên không làm khó được Diệp Vi. Nàng nhảy lên cửa sổ, sau đó nhẹ nhàng mà nhảy, liền xài bước lên cách vách cửa sổ, ngay sau đó đẩy cửa sổ tiến vào trong phòng. Một loạt động tác nhanh nhẹn nhanh chóng, không hề đình trệ. Diệp Vi mắt hạnh hướng trong phòng đảo qua, Diệp Mai hành lý đều ở của áo dày đều chỉnh chỉnh tề tề mà trang tại hành lý Dương Trung. Duy đọc trên giường phóng một kiện áo khoác. Đây là một kiện màu trắng mỏng miên áo khoác. Trước khi xuất phát, Diệp Mai tìm đọc tương quan tư liệu, nói tây Tạng nào đó địa phương cho dù ở đại mùa hè cũng sẽ thực lãnh. liền cấp 2 tỷ muội một người chuẩn bị một kiện. Diệp Vi vốn dĩ không nghĩ mang, nhưng Diệp Mai lại thập phần kiên trì, nàng đành phải cũng mang theo một kiện. Cho nên đối này áo đông ấn tượng khắc sâu. Lẽ ra kéo tắt hiện tại thời tiết cũng không cần xuyên áo đông nha. Vì cái gì Duy Độc đem áo đông lấy ra tới? Chẳng lẽ là tính toán đi nơi nào đó giá lạnh nơi? Nhưng vì cái gì cuối cùng lại vẫn không mang đi? Diệp Vi mang theo đầy bụng nghi vẫn lại đi xem xét mặt khác ba người phòng, đồng dạng đều là hành lý đều ở, bọn họ phản phất chính là đi ra ngoài ăn một bữa cơm, hoặc là dạo cái phố, thực mau liền sẽ trở về bộ dáng. Nhưng hiện thực là, bọn họ đã đi ra ngoài mau 12 tiếng đồng hồ, lại khi đến đêm khuya vẫn cứ chưa về, này tuyệt không bình thường. Ở trong phòng không tìm được hữu dụng manh mối, Diệp vi ánh mắt vừa chuyển, cuối cùng lại lần nữa rơi xuống kia kiện mỏng miên áo khoác thượng. Đem áo khoác trong ngoài, thậm chí là cái thứ nhất đầu sợi đều cẩn thận xem xét một lần, lại vẫn cứ không thu hoạch được gì.